Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 161, Lâm Y Y là cố ý kéo tiêu vũ cùng đi, tốt xấu tiêu vũ là đoàn trưởng, căng giữ thể diện sao, miễn cho mọi người đều cho rằng nàng dễ khi dễ. Lâm Y Y cười nói, này không ở phụ cận tàn bộ, đi ngang qua hoàng lão sư ra cố ý lại đây ngồi ngồi, hoàng lão sư cơm ăn sao. Hoàng lão sư ăn ăn, tính toán phao cái chân ấm ổ chăn, như vậy lãnh thiên ta đều đi không ra đi. Hoàng lão sư sợ lãnh, vừa đến mùa đông, nàng đều không nghĩ động. Lầm y y, người có thể đi phòng y tế muốn mấy cái đường gluco cái chai, hướng cái chai rót nước ấm, nhưng là thủy không cần rót mãn, rỗi rãnh ra 3-4cm vị trí cũng không cần rót thiêu nóng bỏng nước ấm, đại khái là sắp thiêu khai nước ấm là được ngươi xem, giống ta như vậy ta ra cửa liền mang theo nó, ngủ cũng mang theo nó nói nàng đem quả nho bình lấy ra tới hoàng lão sư tò mò tiếp nhận nhìn nhìn sau đó lại sờ sờ a nha này thật đúng là có thể ấm tay lâm lão sư ngươi này biện pháp tuyệt thật tốt quá cái này niên đại không có túi chườm nóng cũng không có ấm bảo bảo lâm y y nghe nàng mụ mụ nói qua nàng khi còn nhỏ chính là dùng đường gluco cái chai rót nước ấm ấm tay bất quá đường gluco cái chai cũng không phải như vậy hảo được đến Nhưng là ở bộ đội nhưng thật ra thực hảo được đến quân tàu hướng phòng y tế bác sĩ muốn, bác sĩ sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa nước đường thể là an toàn, đối người vô hại cho nên liền tính cho đại gia lấy ra đi cũng là yên tâm. Lầm y y ta cũng là đột nhiên nghĩ đến ta cái này là bình nhỏ đường gluco, ngày thường dùng để hong tay, nếu là ấm ổ chăn nói, đắc dụng bình lớn. Bất quá, người đến đem khăn toan bên kia che khẩn, dùng bộ ôm lấy mới có thể ấm ổ chăn tốt nhất không cần đảo lại. Tuy rằng sẽ không chảy ra thủy, nhưng cái nắp bên này cục thầy tắc có lỗ kim, dù sao cũng là dùng quá bình rỗng, cái chai nếu đảo lại, lỗ kim địa phương sẽ có bọt nước ra tới, trong thời gian ngắn sẽ không lộn ướt, nhưng ngủ rồi mấy cái giờ qua đi, liền sẽ lộn ướt. Cùng nước chảy đá mòn đạo lý giống nhau, Hoàng lão sư nghe xong tâm động, hơn nữa nàng cũng cảm thụ qua cái này ấm tay đích xác hào, bất qua cái này điểm phòng y tế còn có người sao. Hoàng Lão Sư, Lâm Lão Sư, người nói cái này điểm phòng y tế còn có bác sĩ ở sao? Lâm Y Y, có đi, có trực ban bác sĩ ngủ ở phòng y tế. Hoàng Lão Sư vừa nghe, đi, hiện tại đi phòng y tế có mấy cái đường gluco cái chai, buổi tối liền có thể cấp hài tử dùng tới, sáng mai đi trường học đều sẽ không cảm thấy lạnh. Lâm Y Y, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem, không nói được ta cũng muốn mấy cái cấp trong nhà trường bối mang mấy cái qua đi. Hoàng Lão Sư ta đây cũng nhiều muốn mấy cái. Hoàng lão sư cùng Lâm y, y cùng đi phòng y tế ra cửa trước nàng cùng nàng nam nhân chào hỏi. Ta đi muốn đường gluco cái chai người trước đem nước ấm thiêu cháy. Hoàng lão sư trượng phu hành hai nữ nhân hấp tấp mà ra cửa Lâm Y Y thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm liền hỏi Hoàng lão sư ta nghe nói có một ngày buổi sáng ngươi cùng Trương lão sư đi trường học thời điểm Trương lão sư muội muội cũng là cùng đi ngày đó các ngươi đi đến đặc biệt sớm trong trường học còn không có học sinh hoàng lão sư cũng không có dấu giếm, đúng vậy trương lão sư nói trương nghiệm tới nàng này lấy đồ vật nhưng là đồ vật ở trong văn phòng cho nên nàng muốn sáng sớm đi trường học tới rồi trường học trương nghiệm cầm đồ vật liền đi rồi lâm y y cầm thứ gì hoàng lão sư sừng sốt này ta cũng không biết ta cũng không có khả năng nhìn nhân ra lấy đồ vật a lâm lão sư người như thế nào hỏi cái này lâm y y chờ ta hỏi lại một vấn đề lại trả lời ngươi vì cái gì ngày đó trương lão sư sẽ làm ngươi cùng đi trường học còn sáng sớm hoàng lão sư nói a nha cái kia tuần đến phiên ta mở cửa a chúng ta mở cửa không phải một cái tuần một cái tuần thay phiên sao trước tuần là trương lão sư a cái kia tuần đến phiên ta a cho nên nàng muốn đi văn phòng lấy đồ vật không được kêu ta cùng nhau Chính là đi thời gian này điểm có điểm sớm ta lúc ấy còn không vui, làm nàng trễ chút lại kêu ta, nhưng là nàng nói, nàng muội muội sốt ruột muốn đồ vật muốn đem đồ vật gửi đi ra ngoài, ta lúc ấy liền nói, đem chìa khóa cho nàng, nàng lại nói, nếu nàng một người đi, văn phòng thiếu cái gì liền nói không rõ. Nàng đều nói như vậy, ta không có cách nào cũng chỉ có thể bồi nàng cùng đi. Lại nói tiếp cũng chính là hôm nay giữa trưa, nhậm hiệu trưởng liền tìm chúng ta mở họp hỏi về cử báo tin vấn đề. Cái này cử báo tin sự tình, nói vậy ngươi cũng biết là cùng ngươi có quan hệ có người cử báo ngươi đem hài tử đưa tới văn phòng ảnh hưởng đại gia. Nhậm hiệu trưởng mở họp thời điểm nói, ngươi đem hài tử đưa tới trường học là nàng đồng ý. Nàng cũng hỏi chúng ta, hài tử tới rồi văn phòng lúc sau có phải hay không có ảnh hưởng đến chúng ta? Chúng ta lúc ấy còn nói không có ảnh hưởng đến chúng ta, này nhà ai không có hài tử a Nhà ngươi hài tử chính là ngoan ngoãn thật sự, không khóc không nháo. Hoàng lão sư nói chính là thiệt tình lời nói, này tiểu thập nhất đích sắc ngoan ngoãn, chính mình đọc sách, chính mình ăn cái gì, béo đô đô lại trắng nõn, tương đương mà đáng yêu. Hoàng lão sư cũng không phải ngốc tử, nói đến cái này phân thượng, nàng mơ hồ có chút minh bạch, chẳng lẽ nói cái này cử báo tin là trương lão sư phóng. Này không quá khả năng, lúc ấy chúng ta tới rồi văn phòng, liền vẫn luôn ở bên nhau ngà đúng rồi, lâm nhạc lão sư cũng hỏi qua ta ta lúc ấy cũng là nói như vậy, trương lão sư đích xác vẫn luôn ở văn phòng, không có rời đi quá. Lâm y y, ta cũng là lâm nhạc lão sư cùng ta nói, mới biết được chuyện này, rốt cuộc là ai phóng cử báo tin ta cũng không biết ta chính là tò mò hỏi một chút. Nếu hoàng lão sư cũng biết ta ước nguyện ban đầu ta đây cũng không cần giải đáp. Hai người đi vào phòng y tế, phòng y tế môn đã đóng, hoàng lão sư gõ gõ môn, bác sĩ từ bên trong ra tới. Nhìn đến Lâm Y Y, bác sĩ nói, Lâm đồng chí tới. Bởi vì Lâm Y Y tới bắt quá đường gluco cái chai, cho nên bác sĩ nhận thức nàng, lại bởi vì năm trước Lâm Ngũ Quân cùng Trương Gia Cường, hứa thiểu bảo đám người đánh nhau, Lâm Y Y đưa Lâm Ngũ Quân đã tới. Càng quan trọng là dùng cái này cái chai đường phích nước nóng tới ấm tay, cái này cách dùng làm bác sĩ ấn tượng khắc sâu. Lâm Y Y, đúng vậy, ta bồi hoàng lão sư tới muốn mấy cái đường gluco cái chai, thuận tiện chính mình cũng muốn mấy cái. Bác sĩ nói, hành a các ngươi tiến vào chọn đi. Chờ Hoàng Lão Sư cùng Lâm Y Y chọn đường gluco cái chai lúc sau, hai người liền đi rồi. Đến Hoàng Lão Sư ra, Lâm Y Y cùng tiêu vũ liền cáo từ. Chờ Lâm Y Y đi rồi lúc sau, Hoàng Lão Sư mặt trầm xuống dưới. Hoàng Lão Sư trượng phu ở hắn bên cạnh phát hiện nàng cảm xúc không đúng, liền hỏi, làm sao vậy? hoàng lão sư nói mấy ngày hôm trước trường học đã xảy ra một sự kiện ngươi nói trương lão sư có phải hay không cố ý ở lợi dụng ta nếu lúc ấy có người cấp nhậm hiệu trưởng văn phòng phóng tin kia hoàng lão sư trượng phu chỉ có trương nghiệm có khả năng nhất hoàng lão sư vừa nghe buông gáo mốc nước ta đi ra ngoài một chút ngươi đi đâu à hoàng lão sư không cần phải xen vào ta ta lập tức liền trở về hoàng lão sư chạy đến trương lão sư ra cái này điểm trương lão sư một nhà đều ngồi ổ chăn nghe được mở cửa thanh lại là hoàng lão sư thanh âm trương lão sư liền đi ra ngoài hoàng lão sư sao ngươi lại tới đây hoàng lão sư cười thanh trương lão sư cấp nhậm hiệu trưởng văn phòng trộm phóng tin có phải hay không ngươi muội muội trương lão sư trong lòng căng thẳng hoàng lão sư ngươi lời này có ý tứ gì Hoàng Lão Sư hừ một tiếng, ta có ý thứ gì ngươi trong lòng rõ ràng, văn phòng liền chúng ta những người này có thể viết cử báo tin, Trương Lão Sư không có khả năng, nàng cùng Lâm Y Y Lão Sư là đối ban, hai người quan hệ hào. Đến nỗi năm ba cái kia ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là ở chúng ta hai cách ngươi thật sự là hiểm nghi, ngươi cũng đừng nói là không phải chuyện này Lâm Nhạc tới hỏi qua ta, Lâm Y Y cũng tới hỏi qua ta các nàng đều tại hoài nghi các ngươi, mà ta đương nhiên cũng là ăn ngay nói thật cho nên ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Hoàng Lão Sư liền đi rồi. Trường Lão Sư nhìn Hoàng Lão Sư đi rồi, tâm trầm xuống dưới. Này phong thư thật là trương nghiệm đi phóng, nhưng nếu biết Lâm Y Y đối truyền cương không có hứng thú, bọn họ đưa cái gì tin a? Ngày đó, nàng mang theo hài tử đi xem sinh non Lâm Nhạc, ở cửa nghe được Lâm Nhạc cùng Lâm Y Y nói chuyện, nghe được truyền cương thời điểm, nàng có chút ngoài ý muốn, trong trường học liền này đó cương vị, Lâm Y Y như thế nào chuyển cương? Sau lại nàng biết trường học muốn gia tăng cương vị. Vì thế nàng cấp trương nghiệm viết thư, làm nàng trước thời gian tới bộ đội, liền tính muội phu tùy quân phòng ở còn không có chuẩn bị cho tốt chính là muội muội có thể trước ở tại nhà nàng. muội muội tới lúc sau, đối chính giáo cương vị cũng thực động tâm, nhưng là có cái chướng ngại vật đó chính là Lâm Y Y. Lâm Y Y là dạy thay lão sư, nàng nếu muốn truyền cương nói, trương nghiệm liền không có hy vọng. Bởi vì trường học dạy thay lão sư có ưu tiên quyền. Hơn nữa, Lâm Y Y bằng cấp hào trưởng phu quân cấp lại cao cho nên các nàng nếu muốn biện pháp đem lâm y y lộng đi hoặc là làm nhậm hiệu trường biết lâm y y khuyết điểm một cái đem hài tử mang đến trường học người là không thích hợp ở trong trường học nhậm cương hơn nữa nhậm hiệu trường cũng không nên như vậy cấp lâm y y trường hợp đặc biệt chỉ cần lâm y y không được trương lão sư có tự tin trương nghiệm khẳng định hành trương nghiệm từ nhỏ đến lớn học tập thành tích là tốt nhất đều là đệ nhất danh lấy nàng thành tích sao có thể không bị lựa chọn trường lão sư cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng là không nghĩ tới hiện tại hoàng lão sư tới còn nói lâm nhà cùng lâm y y đều ở hỏi thăm chuyện này dựa theo lâm nhà cùng lâm y y nói các nàng cũng là hoài nghi chính mình cùng muội muội nghĩ đến đây trương lão sư tâm tình phi thường không xong thế cho nên ngày hôm sau đi trường học đối mặt lâm y y thời điểm nàng có chút khẩn trương rất nhiều lần nàng đều tưởng mở miệng Đương nhiên, Lâm Y Y không biết Hoàng Lão Sư sự tình phía sau cho nên cũng không biết Trương Lão Sư đối mặt chính mình khi tâm thái. Bất quá Trương Lão Sư câu nệ nàng là phát hiện. Lâm Y Y không có chủ động cùng nàng tiếp xúc, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, nhậm hiệu trường tới, đại gia yên lặng một chút ta tới cùng đại gia nói một sự kiện. Đại gia dừng đỉnh đầu sự tình chờ nhậm hiệu trưởng nói. Nhậm hiệu trưởng nói, bởi vì chính giáo cái này cương vị cùng mọi người đều sẽ tiếp xúc cho nên ta mời đại gia tới thương lượng một chút chính giáo người được chọn, hiện tại phù hợp cương vị có 3 người, này 3 người chung, các ngươi cảm thấy cái nào người thích hợp. Lâm Y Y cảm thấy nhậm hiệu trưởng rất dân chủ, nếu là giống nhau lãnh đạo thông báo tuyển dụng người nào là chính mình quyết định huống chi trong trường học liền những người này, thông báo tuyển dụng ai là nhậm hiệu trưởng định đoạt, căn bản không cần trải qua mặt khác lãnh đạo đồng ý. Mà nhậm hiệu trưởng thế nhưng sẽ đến dò hỏi đại gia có thể thấy được nhậm hiệu trưởng dân chủ. Lâm y y làm dạy thay lão sư, nàng là không cần phát biểu ý kiến bởi vì về sau cùng nàng cũng sẽ không có giao thoa. Bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là hoàng lão sư mở miệng, hiệu trưởng, những người này chung có người cùng trương lão sư có quan hệ cho nên trương lão sư không thích hợp phát biểu cái nhìn đi. Hoàng lão sư lời này vừa ra, trương lão sư đột nhiên nhìn về phía nàng không được trương lão sư tỏ thái độ nhậm hiệu trưởng nói thật là như vậy trương lão sư ngoại trừ dư lại ba vị lão sư phát biểu một chút cái nhìn các ngươi cảm thấy này vài người chung ai thích hợp đảm nhiệm chính giáo cái này cương vị năm phút sau nhậm hiệu trưởng rời đi phanh trường lão sư đi vào hoàng lão sư chỗ ngồi bên nàng hung hăng mà chụp một chút cái bàn ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì ngươi cần thiết như vậy sao chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì a Chúng ta nhận thức mấy năm, không nghĩ tới ngươi còn tới này nhất chiêu. Hoàng lão sư, đúng vậy, chúng ta nhận thức đã nhiều năm ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lợi dụng ta, này quá đê tiện. Trường lão sư, ngươi không có chứng cứ nói liền không cần nói bậy. Hoàng lão sư ta là không có chứng cứ, nếu có chứng cứ nói còn có thể làm ngươi như vậy sao? Ta là không có chứng cứ, nhưng là ta cũng không có chỉ tên nói họ a ngươi cùng trương nghiệm là tìm muội chẳng lẽ ngươi cũng không thể tị hiểm sao? Ta là hợp lý mà chỉ ra trường lão sư, ngươi, hoàng lão sư, người ở làm thiên đang xem có phải hay không ngươi chính mình trong lòng minh bạch. Ta cũng không phải là lâm lão sư, dễ dàng như vậy bị người khi dễ thật sự không được cùng lắm thì đại gia đem sự tình nháo đại. Lâm lão sư, trường lão sư cùng hoàng lão sư là ở trong văn phòng cãi nhau cho nên không có tránh người khác. Nếu nói ngay từ đầu, đại gia nghe không hiểu các nàng ở xảo cái gì, nhưng là liên lụy đến lâm y y, đại gia liền minh bạch. Trường lão sư, người nàng lại xem người khác, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, nàng không có tiếp tục xảo, nàng biết tiếp tục xảo đi xuống nói, sự tình sẽ càng thêm không xong Nguyên bản, dựa theo chương nghiệm thành tích chính giáo cái này cương vị là nắm chắc. Nhưng là bởi vì Hoàng lão sư nói, Trương lão sư không thể tham dự đầu phiếu, mà Hoàng lão sư lại tuyển người khác cho nên mặt khác hai cái lão sư cũng không có tuyển Trương Nghiệm. Đại gia mặt ngoài hòa hợp êm thấm, sau lưng nói không chừng cũng có mâu thuẫn. Nói nữa Trương lão sư cùng Trương Nghiệm là thân tỷ muội, Trương lão sư đám người cũng không nghĩ Trương Nghiệm tiến vào, rốt cuộc cái này cương vị đặc biệt. Tan học sau, Lâm Y y về đến nhà, đem chuyện này nói cho Tiêu Vũ, Tiêu Vũ nhướng mày. Hắn đối nữ nhân chi gian sự tình không có hứng thú, bất quá cùng hắn tức phụ có quan hệ sự tình, hắn đều sẽ kiên nhẫn nghe xong. Mà trương lão sư cùng hoàng lão sư chi gian, bởi vì lần này sự tình, hai người hoàn toàn mà nháo khai. Bất quá, lâm y y mới mặc kệ các nàng nháo khai không nháo khai, bởi vì trường học nghỉ, nàng dạy thay cũng kết thúc. Tì tì sáng sớm, trong viện vang lên lâm tứ quân thanh âm. Lâm Y Y bọc áo bông, ôm ấm tay bình từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn đến Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân tới. Này ngày mùa đông, hai người bọn họ đều ăn mặc áo bông, nhưng là cái mũi đều đông lạnh đến hồng hồng. Lâm Y Y vội vàng cho bọn hắn đổ nóng hầm hập nước đường, các ngươi như thế nào tới. Này ngày mùa đông, cũng không sợ lãnh. Lâm Đại Quân, nghỉ, liền tới đây, tiểu chân cũng sắp sinh. Lâm Trần tháng năm mang thai, đến bây giờ chín nguyệt, sắp sinh. Càng đến muốn sinh nhật từ, Lâm Đại Quân liền càng khẩn trương, hắn này tâm nhảy dựng nhảy dựng. Nói câu thật sự lời nói, tức phụ mang thai, hắn phải làm cha, hắn cố nhiên cao hứng, chính là hắn giống như còn không chuẩn bị tốt phải làm cha. Nói được càng thêm minh bạch một chút, hắn muốn từ chính mình đồ ăn, phân ra tới cấp hài từ ăn. Lâm Y Y nói, là sắp sinh, vừa vặn là tháng riêng lúc ấy, ở cữ là ngươi nhạc máu tới hỗ trợ đi. Lâm Đại Quân, là ta cùng nhạc mẫu nói, người khác tới ta cũng không yên tâm, nhạc mẫu tới chúng ta đưa tiền. Lâm Y Y, như vậy hảo có ngươi nhạc mẫu ở, vạn sự liền an tâm rồi. Lâm Đại Quân, chúng ta lần này tới còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Lâm Y Y, sự tình gì? Lâm Đại Quân, nhị quân muốn kết hôn. Phốc Lâm Y Y một ngụm trà nóng phun ra, ngươi nói cái gì? Ta nghe lầm đi, Lâm Đại Quân, không có, nhị quân muốn kết hôn lâm y y quá xét đánh giữa trời quang này đối tượng là ai a lâm tứ quân hắc hắc cười nói cũng là thanh niên trí thức là một cái nữ thanh niên trí thức lâm đại quân mắt trợn trắng cùng nhị quân kết hôn đương nhiên là nữ thanh niên trí thức chẳng lẽ còn có thể là nam thanh niên trí thức lâm y y nói đừng ngắt lời là cái nào nữ thanh niên trí thức lâm tứ quân một cái kêu phương phương nữ thanh niên trí thức nàng ca cũng là thanh niên trí thức kêu phương tào Lầm y y đối cái này phương phương không có ấn tượng, bất quá đối với Trương Hiếu Quân kết hôn sự tình, nàng vẫn là tương đối tò mò. Kia hắn tính toán như thế nào kết hôn, liền ở cái kia thanh niên trí thức trong ký túc xá kết hôn. Lâm thứ quân cũng không phải là đâu, hắn cùng đại ca nói, đại gia tốt xấu là huynh đệ, nhà chúng ta nhà mới hắn cũng không cầu, nhưng là nhà cũng có thể hay không nhường cho hắn. Lâm y y, đó là tiểu ngũ nền các ngươi không đáp ứng đi. Lâm đại quân không có không có ta nơi nào sẽ đáp ứng a Ta nói với hắn kia không được, hắn đã qua kế đi ra ngoài, nhà chúng ta cũng không đến cái gì tiền, đương nhiên không có khả năng cho hắn nền. Lâm y y ân, nếu năm đó hắn bị qua kế đi ra ngoài thời điểm, trường gia cấp 200 đồng tiền hắn không có lấy đi, như vậy lần này trở về, nhà cũ cho hắn cũng là hẳn là Nhưng là kia 200 đồng tiền hắn nhưng lấy đến phi thường vui sướng. Lâm Y Y chính là muốn cùng hắn đoạn đến sạch sẽ cho nên mới đem kia 200 đồng tiền còn trở về, bằng không đây chính là 200 đồng tiền, ở lúc ấy, đối không xô dính túi chỉ có nguyên chủ lưu lại 30 khối bán huyết tiền lâm ra tới nói, giữ dội chân quý A. Bất khóa, kia hắn cứ như vậy tính, lâm tứ quân không có đâu, hắn nói hắn chính là ở nhờ, hắn tương lai phải về thành, khiến cho hắn trụ thượng một đoạn thời gian. Chúng ta nhưng không ngốc đâu, người này nếu trụ vào được tương lai còn đuổi phải đi ra ngoài. Lâm Y Y nghĩ thầm, Trương Hiếu quân muốn trở về thành quyết tâm khẳng định là thật sự, giống Trương Hiếu quân như vậy thế lực, hiện thực người, là sẽ không cả đời lưu tại ở nông thôn, có lẽ là bởi vì muốn trở về thành cho nên hắn đối lâm gia điểm này đồ vật không có hứng thú. Lâm Y Y kia sau lại đâu? Lâm Thứ quân chỉ chỉ lâm đại quân, sau lại sự tình ngươi hỏi hắn? Lâm Y Y nhìn về phía lâm đại quân. Lâm đại quân, sau lại ta nhạc phụ tới tìm ta, hắn nói nhị quân dù sao cũng là lâm gia hài tử, hiện tại nhà của chúng ta có nhà mới trụ, nhà cũ có thể tạm thời cấp nhị quân trụ, bằng không chúng ta nhà cũ không không cho nhị quân trụ truyền ra đi cũng không dễ nghe. Lâm y y nhướng mày, nhạc phụ ngươi nhưng thật ra sẽ tạo ân tình, đây là tiểu ngũ phòng ở, lâm gia đã phân ra, này cũng không phải là nhà cũ không. Lâm đại quân có chút xấu hổ mà cười cười ta này không phải không đồng ý sao ta nói, này phải hỏi hỏi ngươi. Lâm y y trừ chuyện này ngoại chuyện khác thế nào? Hắn còn có làm ra khác sự tình gì sao? Lâm đại quân không có. Lâm tứ quân chính là thường xuyên tới cấp ta đưa ăn. Hắn hiện tại là trường học lão sư đâu, nào dám làm ra sự tình gì? Lâm đại quân tì kia phòng ở sự tình làm sao bây giờ? Nếu không cho nhị quân trụ, nhị quân có thể hay không nháo lên? Lâm y y lâm vào trầm tư, này nói như thế nào đâu, theo lý mà nói, trương hiếu quân qua kế đi rồi, bọn họ năm đó cũng không có bắt lấy một phân tiền, là đoạn sạch sẽ, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể không cho hắn trụ. Chẳng qua có một số việc ngăn không được nhân môn đáng sợ. Có chút người không thể gặp người khác hảo, liền sẽ nói khó nghe nói. Lâm gia hiện tại có tam bộ gạch xanh phòng, còn có một bộ nhà cũ không, nếu không cho lâm nhị quân vào ở ở nhân môn thượng, là lâm gia có hại. Lâm y y, các ngươi trở về lúc sau, cùng nhị quân nói, muốn trụ nhà cũ có thể ta cũng không cần hắn tiền thuê, làm hắn cấp tiền thế chấp, tiền thế chấp 150 khối, chờ hắn không được, có thể trả lại tiền đặt cọc kim, chúng ta giấy trắng mực đen, có thể viết rõ ràng. Ngày hôm sau, Lâm Đại Quân đi trở về, Lâm Thứ Quân ở bộ đội chuẩn bị nhiều ở vài ngày. Nếu là ngày thường, Lâm Đại Quân khẳng định cũng muốn nhiều ở vài ngày, nhưng là hiện tại Lâm Trân sắp sinh, hắn không yên tâm Lâm Trân, cho nên liền hấp tấp mà đi rồi. Lâm Đại Quân đi thời điểm, còn mang theo Lâm Y Y viết hiệp nghị thư, về 150 khối tiền thế chấp. Lâm Đại Quân trở lại trong thôn, đi trước một chuyến đại đội trưởng ra. Nghỉ đông, mùa đông khắc nghiệt, nông dân nhóm cũng nhàn rỗi. Lâm Đại Quân đi thời điểm, Lâm đội trưởng ở nhà phơi nắng. Nhìn đến Lâm Đại Quân đã trở lại, hắn vội hỏi, từ trên đảo đã trở lại. Lâm Đại Quân nói, đã trở lại ta cùng tỷ của ta nói nhà cũ sự tình tỷ của ta nói, chúng ta lâm gia đã phân ra, nhà cũ là tiểu ngũ nền cũng không phải chúng ta mấy huynh đệ, không thể bởi vì tiểu mũ hiện tại không trụ liền nói nhà cũ không, liền giống như người trong thôn đi huyện thành phát triển, nhân gia phòng ở không, nhưng là ngươi không thể đem nhân gia phòng ở để cho người khác đi chủ. Lâm Đại Quân lời này làm Lâm đội trưởng mặt già đỏ lên. Đương nhiên, Lâm Đại Quân là không có phát hiện đến, hắn người này trời sinh thiếu căn gân. Lâm đại quân tiếp tục nói, bất quá thì của ta lại nói, nhị quân muốn trụ nói cũng có thể tuy rằng thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi là nhị quân đã qua kế đi ra ngoài huynh đệ đâu. Tiểu ngũ cũng không cần nhị quân tiền thuê nhà, bất quá muốn nhị quân viết hiệp nghị ấn giấu tay. Lâm đội trưởng, viết hiệp nghị ấn giấu tay, đây là ý gì? Hắn sống đến từng tuổi này, như thế nào liền nghe không hiểu. Lâm đại quân tỷ của ta nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó cho nên muốn nhị quân đem hiệp nghị ký, nhị quân có thể ở ở tiểu ngũ trong phòng, nhưng là muốn 150 khối tiền thế chấp nhị quân khi nào dọn đi tiền thế chấp khi nào trả lại cho hắn, hắn cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ không trả tiền chúng ta ký hiệp nghị. chương 162, Lâm đội trưởng nghe xong Lâm đại quân nói, có chút lo lắng, cái này cái này nhị quân sẽ cho tiền thế chấp sao? Dùng một lần cấp ra 150 đồng tiền, nhà ai đều lo lắng đi. Hơn nữa, huynh đệ gian tính tiền thế chấp nói, truyền ra đi cũng không dễ nghe đi. Kỳ thật, hắn đảo không phải giúp Trương Hiếu Quân, Lâm Đại Quân là hắn con rể, hắn sao có thể giúp Trương Hiếu Quân? Ngày đó Trương Hiếu Quân tới tìm hắn, đề ra trụ lâm gia nhà cũ sự tình, lớn nhỏ đạo lý nói một hồi, nhưng kỳ thật cũng là những câu có lý, lâm gia nhà cũ không, hắn tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng nói như thế nào cũng là lâm gia thân sinh nhi tử, hắn cùng phương phương kết hôn, đưa ra ở tạm lâm gia nhà cũ, hắn xác thật không hào cự tuyệt. Còn có một chút Trương Hiếu Quân đem thanh niên trí thức quản lý rất khá, hắn đi công xã mở họp thời điểm. Không thiếu nghe một ít đại đội trưởng nói thanh niên trí thức nói bậy, đều ở oán giận thanh niên trí thức cái này không được cái kia không được nhưng là bọn họ đại đội lại không có chuyện như vậy. Vì thế, đại đội trưởng đối trương hiếu quân ấn tượng kỳ thật không tồi Kỳ thật, đại đội trưởng cũng không phải lấy lâm ra nhà cũ tạo ân tình, nếu hôm nay nhà hắn có nhà cũ trương hiếu quân cùng phương phương kết hôn tưởng dọn ra tới thuê nhà hắn nhà cũ, hắn cũng là sẽ đáp ứng. Chỉ có thể nói, hắn đối trương hiếu quân ấn tượng cùng lâm ra người đối trương hiếu quân ấn tượng là bất đồng. Lâm Đại Quân nói, cái này nhạc phụ ngươi liền không cần lo lắng tỷ của ta về tiền thế chấp sự tình nói hai cái phương án. Cái thứ nhất nhị quân dùng một lần cấp ra 150 đồng tiền làm tiền thế chấp nhà chúng ta không cần tiền thuê, hắn khi nào dọn đi, này tiền thế chấp khi nào trả lại cho hắn, trong thôn người đều có thể làm chứng. Tỷ của ta nói, Tiểu Ngũ hiện tại 8 tuổi, qua năm liền 9 tuổi, này phòng ở là của hắn, quá thượng mấy năm hắn cũng muốn nói tức phụ cho nên tổng không thể làm nhị quân vẫn luôn ở đi. Năm đó nhị quân quá kế đi ra ngoài, Trương gia cấp 200 đồng tiền, chúng ta cũng là tịch thu, đều lén cấp nhị quân chính mình, chuyện này nhạc phụ cũng là nhân chứng. Cho nên chúng ta Lâm gia đối nhị quân là tận tình tận nghĩa, không đến mức hắn kết hôn, còn muốn Lâm gia ra, ra khỏi phòng tử. Lâm đội trưởng, lời này thật là Quá kế đi ra ngoài nhi tử, không có lại trở về muốn phòng ở đạo lý. Cho nên Trương Hiếu Quân nói ở nhờ có thể đóng tiền nhà, hắn là đồng ý. Nếu Trương Hiếu Quân là tới muốn phòng ở kia hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Lâm Đại Quân tiếp tục nói cho nên, nhị quân cấp 150 đồng tiền tiền thế chấp một chút đều không quá phận, nếu hắn tương lai không dọn đi kia tiểu mũ làm sao bây giờ. Này 150 đồng tiền, cũng tương đương là nền tiền thế chấp, hắn nếu không dọn đi tiểu ngũ còn phải một lần nữa phê nền đâu. Đương nhiên, tỷ của ta cũng nói 150 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, hắn tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc trên người lưu vẫn là chúng ta lâm gia huyết, cũng là lâm gia thân thích cho nên dùng một lần hắn lấy không ra 150 đồng tiền không quan hệ, mỗi tháng từ đại đội khấu là được. Một năm khấu 15 đồng tiền, khấu thượng một thân kết hôn, phòng ở vừa vặn còn cấp tiểu ngũ. Đương nhiên, này không phải Lâm Y Y bổn ý, Lâm Y Y sở dĩ định 10 năm, lấy Lâm Ngũ Quân kết hôn nói sự tình, là bởi vì 10 năm sau thi đại học khôi phục lấy Trương Hiếu Quân tính cách khẳng định trở về thành. Đương nhiên, nếu Trương Hiếu Quân không trở về thành, như vậy 10 năm sau, dùng này 150 đồng tiền cấp Lâm Ngũ Quân một lần nữa phê cái nền cũng đúng, có lẽ 150 đồng tiền là không đủ, nhưng không sao cả chính mình thêm nửa điểm là được. Nhưng lấy nàng đối trương hiếu quân hiểu biết, 10 năm sau trương hiếu quân khẳng định thi đại học rời đi. Đến nỗi thành tích lâm y y căn bản liền không lo lắng, giống trương hiếu quân loại này luồn cúi người, thi đại học một khôi phục khẳng định hào hào xem thư. Nói không chừng, không cần chờ thi đại học khôi phục chính hắn liền trước tiên truyền doanh rời đi. Mà làm hiện tại Trương Hiếu Quân lấy ra 150 đồng tiền, hắn khẳng định không vui, chuyện này nếu truyền khai, người khác sẽ nói lâm ra không tình nghĩa, không phòng ở đều không cho Trương Hiếu Quân trụ, nhưng là dùng mỗi năm 15 khối tiền thế chấp tới nói sự, liền không giống nhau. Trương Hiếu Quân hiện tại là lão sư tuy rằng không có tiền lương, nhưng là cấp công điểm A. Lão sư là mãn công điểm tới rồi cuối năm, này công điểm tính tiền còn không có 15 đồng tiền sao? Lại nói, Phương Phương cũng là lão sư, cũng là mãn công điểm có thể tính tiền lương. Này liền không thể không nói tần mai mai làm ra vẻ. Ai kêu vừa mới bắt đầu tần mai mai liền mất đi đệ nhất học kỳ tranh lão sư danh mẹ cơ hội, liền bạch bạch cho Phương Phương nhặt tiện nghi đâu. Cho nên Lâm Y Y một chút đều không lo lắng bọn họ phu thê mỗi năm phó không ra 15 đồng tiền tiền thế chấp. Lâm đội trưởng, hành ta sẽ đem chuyện này cùng Trương Hiếu Quân nói tiếp theo lâm đại quân từ trong túi lấy ra một ít rong biển đây là tỷ của ta làm ta cấp nhạc phụ ra trên đảo rong biển nhiều giá cả tiện nghi cho nên lâm y y dùng rong biển tới tặng người rất thích hợp mấy mao tiền đồ vật có thể tạo ân tình lại được nhân gia cảm tạ mà đối với đảo ngoại người tôi nói rong biển hương vị tươi ngon đặc biệt là rong biển canh là một đảo phi thường tốt đồ ăn còn nữa rong biển dinh dưỡng giá trị cũng không tồi Lâm Đại Quân sau khi rời khỏi, Lâm đội trưởng thở dài đi thanh niên trí thức trong ký túc xá. Thanh niên trí thức trong ký túc xá Trương Hiếu Quân, Phương Phương cùng Phương tào đang ở thương lượng kết hôn sự tình. Trước sau xuống nông thôn bất quá nửa năm, Trương Hiếu Quân liền phải cùng Phương Phương kết hôn, nói câu thật sự lời nói, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, người trong thôn không nói chính là này đó thanh niên trí thức cũng phi thường mà ngoài ý muốn. Bất quá tính lên, Trương Hiếu Quân năm sau liền 20 thật là muốn kết hôn. Hơn nữa ở mọi người xem tới Trương Hiếu Quân có năng lực lớn lên cũng không tồi thật là cái hảo lựa chọn. Đúng vậy, so với Lâm Đại Quân như vậy chắc nịch người, khả năng ở rất nhiều tiểu cô nương trong mắt vẫn là Trương Hiếu Quân như vậy gầy người được hoan nghênh Trương Hiếu Quân lựa chọn phương phương làm kết hôn đối tượng cũng là có nguyên nhân. Một phương phương trong nhà điều kiện hảo phương phương xuống nông thôn là bởi vì muốn thể nghiệm nông thôn sinh hoạt trên thực tế nàng là trong nhà bảo bối khuê nữ. Chính là nào biết đâu rằng, xuống nông thôn dễ dàng, trở về thành khó. Cho nên vì khuê nữ, người trong nhà đều bỏ được đem xe buýt xe buýt đồ vật gửi lại đây. Hơn nữa, phương tào cái này phương gia nhi tử cũng ở, phương gia liền càng thêm bỏ được gửi đồ vật lại đây. Bất quá trương hiếu quân làm có đầu óc người, đương nhiên sẽ không tham phương phương đồ vật. Hắn chỉ là hy vọng hắn cùng phương gia kết hôn lúc sau, phương gia ở vứt phương phương trở về thành thời điểm, có thể vứt hắn một phen. Hắn nhưng không có đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trương gia trên người. Nhị phương phương người này tuy rằng tính cách tùy hứng, nhưng kỳ thật phi thường mà đơn thuần, hắn chỉ là chiếu cố phương phương một bộ phận nhỏ, ở người khác xem ra phương phương khó hầu hạ, nhưng kỳ thật thực hào hống. Lại còn có có cách tào ở, bọn họ hai người chiếu cố một cái tiểu cô nương còn không được sao. Tam, làm trong nhà kiều kiều nữ, phương phương lớn lên thật xinh đẹp. Kết hợp trở lên tam điểm, Trương Hiếu Quân đem phương phương bắt lấy, ở bắt lấy phương phương phía trước, Trương Hiếu Quân đã sớm công lược phương tàu. Đồng thời cũng công lược mặt khác nam thanh niên trí thức. tỷ như hắn đương thanh niên trí thức tổ trưởng, nhưng là tổ trưởng khen thưởng năm cân lương thực hắn lại là lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau ăn, hướng về phía điểm này, thanh niên trí thức nhóm liền cảm thấy hắn đại khí. Lại tỷ như đương lão sư, lão sư thường thường mà sẽ thu được một ít đồ vật tỷ như nông thôn cấp sau dưa linh tinh, hắn cũng sẽ lấy ra tới cùng thanh niên trí thức cùng nhau hạ cơm. Lại tỷ như thắng, hắn liền mang theo đại gia câu tôm hùm, đại gia ăn không ít tôm hùm thịt. Cho nên thanh niên trí thức nhóm đối Trương Hiếu Quân, là tâm phục khẩu phục. Ngay cả tần mai mai cái này bạch liên hoa, nàng đều sợ Trương Hiếu Quân. Trương Hiếu Quân đích xác không phải thực coi trọng này đó lương thực trong tay hắn có không ít tiền. Đầu tiên lúc trước qua kế 200 khối hắn còn tồn tiếp theo ở trương gia ở 6 năm, bởi vì trương gia phu thê muốn con nuôi dưỡng lão cho nên ở điều kiện thượng bọn họ cũng không hà khắc con nuôi, mà kệ là hắn vẫn là một cái khác con nuôi, đỉnh đầu tiền tiêu vặt cùng đồ ăn vặt so hài tử khác đều phải nhiều. Trương hiếu quân trưởng thành sớm thông tuệ, này 6 năm xuống dưới tiền tiêu vặt đều tồn xuống dưới, hơn nữa bị một cái khác con nuôi hãm hại báo danh thanh niên trí thức lúc sau Trương gia phô thê cũng cho hắn một ít đồ vật cho nên trên người hắn 3-400 tiền tiết kiệm là có. Dưới tình huống như vậy, hắn đích xác không hiếm lạ đem một ít lương thực phân cho đại gia ban ơn lấy lòng. Các người đều ở A. Lâm đội trưởng vào thanh niên trí thức làm sân, nhìn đến Trương hiếu quân đám người ở trong sân phơi thái dương thương lượng sự tình. Mùa đông, phơi nắng là nhất thoải mái hạng nhất hoạt động. Trường Hiếu Quân vội vàng đứng dậy, đem ghế nhường cho đại đội trưởng, lại đối phương tào nói, Phương tào người cấp đại đội trưởng đào một chén trà nóng. Phương Phương cũng ở bên cạnh, nhưng là hắn chưa bao giờ sai xử Phương Phương. Phương tào ai? Lâm đội trưởng, không cần không cần, ta nói sự tình liền đi. Hiếu Quân, về ngươi cái kia phòng ở sự tình, Lâm ra bên kia hồi phục bọn họ nói cho nên, mỗi năm khấu 15 đồng tiền tiền thế chấp ngươi xem thế nào. Chuyện này đâu ta có thể làm nhân chứng, cũng có thể thỉnh trong thôn thư ký cùng nhau chứng kiến, đến lúc đó các ngươi nếu không được tiền thế chấp là có thể trở về. Trường Hiếu Quân đương nhiên không nghĩ phải cho tiền thế chấp, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng chính mình lại ở chỗ này thường trú, hắn là khẳng định phải về thành. Mà phương gia người khẳng định cũng sẽ nghĩ cách đem phương phương lộng trở về thành, đến lúc đó làm phương phương trượng phu, hắn có thể lưu lại sao? Nhưng là, nếu không cho tiền thế chấp liền không cho ở. Phương Phương tiền thế chấp liền tiền thế chấp chúng ta lại không phải không cho được. Trường Hiếu Quân muốn co kè mà cả cơ hội đều không có bị Phương Phương cấp trực tiếp phá hủy. Phương Phương đều nói như vậy, Trương Hiếu Quân cũng không có cách nào. Còn nữa từ công điểm kiếm tiền bên trong khấu, không phải từ chính mình trong túi lấy ra cảm giác vẫn là bất đồng. Nói được minh bạch điểm, không phải từ chính mình trong túi lấy ra cũng không phải như vậy đau lòng. Hơn nữa, hắn cùng Phương Phương kết hôn lúc sau. Bọn họ hộ khẩu liền cùng nhau, đến lúc đó công điểm kiếm tiền cũng là cùng nhau, như vậy mỗi năm 15 khối tiền thế chấp là hắn cùng phương phương cùng nhau ra, cho nên hắn tương đương ra 7 khối năm, như vậy tính toán, Trương Hiếu Quân liền càng thêm không đau lòng. Bất quá Trương Hiếu Quân lại nói, Phương tào đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cùng nhau dọn qua đi đi, bên kia có bao nhiêu phòng, ngươi một người ở nơi này ăn uống cũng không có phương tiện, chúng ta ba người cùng nhau, còn có thể tỉnh một chút ngươi xem thế nào phương tào cùng phương phương là thân huynh muội cũng không cần kiêng rè phương tào có thể chứ nếu có thể nói hắn đương nhiên càng thêm cao hứng hắn không nghĩ tới trương hiếu quân còn vì hắn suy xét tới rồi tức khắc trong lòng càng thêm vừa lòng trương hiếu quân chính là phương tào không biết trương hiếu quân cũng có tính toán của chính mình phương tào cùng nhau đi qua nhặt xải gánh nước liền không phải hắn một người sự tình phương tào có thể cùng nhau hỗ trợ hoàn mỹ trương hiếu quân đương nhiên có thể này có cái gì không thể Phương Tàu kia hào. Trường Hiếu quân lại đối lâm đội trưởng nói, đại đội trưởng, chúng ta đồng ý mỗi năm khấu 15 đồng tiền tiền thế chấp chúng ta đây khi nào có thể dọn qua đi. Lâm đội trưởng, người cùng ta cùng đi đại quân ra, đem hiệp nghị ký chìa khoa ở đại quân kia. Trường Hiếu quân, ai, hào. Lâm đại quân đem từ trên đảo mang đến đồ vật lấy ra tới, còn có một ít bánh kem. Lâm chân nhìn, cầm lấy một khối tiểu bánh kem, đây là đại tỷ chính mình làm sao? Thơm quá. Trên thực tế là lâm y y từ hệ thống thương thành mua, bình thường nhất bánh kem, liền trứng gà, mỡ vàng, sữa bò cùng bột mì, vuông vức từng khối từng khối, nhưng là bởi vì bình thường nhất cho nên nhìn qua cùng chính mình làm không có gì khác nhau. Lâm đại quân ân, đại tỷ làm ăn rất ngon, ngươi mau ăn thử xem. Hắn ở đại tỷ ra thời điểm liền ăn qua, đây là cố ý mang đến cho hắn tức phụ ăn. Lâm trần cắn một cái miệng nhỏ thơm quá, hảo ngọt. Bánh kem mùi hương cùng vị ngọt là đặc biệt bỏ thêm sữa bò mùi hương, là bất luận cái gì một loại mùi hương đều không thể so. Ăn ngon thật đại thì thật tốt cái gì đều sẽ làm. Lâm Đại Quân, đương nhiên, tỷ của ta là tốt nhất. Lâm Trần đã sớm thói quen chính mình nam nhân đối đại thì ỉ lại, mỗi lần nam nhân đi trên đảo trứng gà cùng rau dưa bó lớn mang đi, đặt ở nhà người khác khẳng định đau lòng chết. Nhưng là lâm Trần không đau lòng, một là nhà bọn họ có điều kiện, mỗi năm trứng gà đều chính mình ăn, nhưng là một năm hai đầu heo đổi lấy phiếu thịt cũng là tiền, đó là tồn xuống dưới. Nhị là đại tỷ ra điều kiện càng thêm hào, nơi nào sẽ chiếm nhà bọn họ tiện nghi, trên thực tế đại tỷ cấp đồ vật đều vượt qua bọn họ mỗi lần cầm đi đồ vật tam là trường tỷ như mẹ lời này không giả chính mình ra nam nhân là đại tỷ nuôi lớn còn cung hắn đọc sách lập tức muốn cao trung tốt nghiệp kế tiếp còn có một phần công nhân công tác nếu làm nam nhân không cần hiếu kính đại tỷ kia thật đúng là cùng bạch nhãn lang không có gì hay dạng lâm trần là cái hiểu chuyện người tự nhiên sẽ không làm như vậy. Lâm chân ăn tiểu bánh kem, nhìn nam nhân nhà mình một bên lấy đồ vật một bên không ngừng khoe ra đại tỷ, trên mặt nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, nàng cảm thấy chính mình là toàn bộ đại đội không, là toàn bộ huyện thành hạnh phúc nhất nữ đồng chí. Lâm đại quân đem đồ vật phóng hảo qua mấy ngày chúng ta đi tỉ ở huyện thành trong phòng trụ đi, bất quá đến làm nhạc mẫu trước tiên đi quét tước một chút. Lâm chân, a lâm đại quân tỉ nói hải tử đến đi bệnh viện sinh tương đối an toàn ở nông thôn địa phương nếu phát sinh điểm ngoài ý muốn lại đưa đi huyện thành liền tới không kịp lâm chân tưởng tượng cũng có đạo lý bất quá đi bệnh viện rất lãng phí tiền tuy rằng trong nhà điều kiện là hào nhưng là trong xương cốt tiết kiệm lâm chân nghĩ đến này tiền lại luyến tiếc lâm chân tiết kiệm cùng lâm đại quân mòi là bất đồng lâm chân thật là tiết kiệm nàng tiết kiệm cũng đặt ở trên người mình Tựa như Lâm Đại Quân ở đọc sách thời điểm, nàng một người, nàng ăn đều tùy tiền. Mà Lâm Đại Quân mòi là đối người khác, đối chính mình hắn là bỏ được tiêu tiền, này tiền tiêu ở chính mình trên người không đau lòng, hoa ở người khác trên người hắn liền đau lòng. Đương nhiên chính mình cũng bao gồm hắn tức phục cùng hài tử cho nên Lâm chân nói lãng phí tiền, hắn liền không cảm thấy, mệnh so tiền quan trọng. Lâm chân tưởng tượng cũng là ta đây sửa sang lại vài thứ, mai kia liền qua đi, đến lúc đó làm ta nương cùng nhau qua đi lâm đại quân hào lâm trân nếu ăn tết còn không có sinh ra được trở về trụ hai ngày ăn tết dù sao cũng phải ở nhà trụ lâm đại quân ai hào hai vợ chồng có thương có lượng lâm đội trưởng mang theo trương hiếu quân phương tào cùng phương phương lại đây lâm đội trưởng đại quân tiểu chân các ngươi ở nhà sao lâm trân vừa nghe là nàng cha vội vàng đi ra ngoài cha đi ra ngoài thấy được trương hiếu quân đám người có chút ngoài ý muốn Còn có khách nhân tới, mau mời ngồi ta cho các ngươi đổ nước. Tiếp theo, lại cho đại gia đổ nước ấm. Lâm Đại Quân nhìn đến lâm đội trưởng mang theo Trương Hiếu Quân cùng nhau tới, liền minh bạch khẳng định là bởi vì phòng ở sự tình, hắn từ trước đến nay không quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi, nhị quân các ngươi phòng ở sự tình suy xét đến thế nào. Người khác đều kêu Trương Hiếu Quân, nhưng hắn kêu không thói quen, hắn thói quen kêu Trương Hiếu Quân vì nhị quân. Trương Hiếu Quân, suy xét hảo, liền dựa theo đại ca nói. Lâm Đại Quân hảo các ngươi từ từ. Hắn vào một chuyến phòng ra tới thời điểm đem hiệp nghị ra tới nhất thức tam phân là Lâm Y Y viết tốt Lâm Đại Quân từ bộ đội mang ra tới. Ngươi nhìn xem a đây là hiệp nghị nơi này có ta cùng tiểu ngũ ký tên bởi vì chúng ta Lâm gia đã phân ra, nhà cũ là tiểu ngũ phòng ở cho nên nơi này là tiểu ngũ tên mà ta là là cái kia đại tỷ nói ủy thác người cho nên nơi này có tên của ta. Ngươi xem một chút, nếu hiệp nghị không có vấn đề, ngươi ký cái tên, sau đó ta nhạc phụ đương nhân chứng, cũng có thể thỉnh trong thôn những người khác cùng nhau đương nhân chứng, cái này Phương Tào cũng có thể, dù sao Phương Tào là ngươi cậu em vợ, ngươi tin được đi. Lâm Đại Quân miệng kỳ thật có chút bồn, nhưng là hắn trí nhớ khá tốt, hắn tỉ nói như thế nào, hắn liền như thế nào học. Hiện tại đối mặt Trương Hiếu Quân bọn họ, hắn cảm thấy chính mình tài ăn nói thật là cực hảo, lại cảm thấy chính mình rất lợi hại hoàn toàn quên mất những lời này đều là hắn tỷ ý tứ lâm đại quân cười tuồng tìm nhìn qua giống cái khôn khéo lại hàm hậu thanh niên có chút mâu thuẫn kỳ thật khôn khéo chỉ là biểu tượng hiệp nghị nhất thức tam phân lâm đại quân một phần trương hiếu quân một phần trong thôn một phần nhân chứng là lâm đội trưởng cùng phương tào tiêm hào hiệp nghị lâm đại quân đem chìa khóa cấp trương hiếu quân phòng ở đã nhiều năm không trụ người bên trong dư lại đồ vật đều từ bỏ các ngươi nếu nếu muốn liền lưu lại không cần nói liền ném xuống Đại tỷ nói các người kết hôn thời điểm ta tới cấp người đương gia trường, người dưỡng phụ dưỡng mẫu bất qua tới, nơi này không cái căng bãi, đến lúc đó muốn hỗ trợ nói liền tới kêu ta. Trường Hiếu quân tâm căng thẳng, này có thể nói là đánh cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo ăn. Đương nhiên, không có đánh cái bàn tay như vậy tàn nhẫn, nhưng thật ra lâm y y làm lâm đại quân tới hỗ trợ đương gia trường bối, đối Trương Hiếu quân tới nói, đích xác có chút xúc động. Thông qua này nửa năm ở chung cùng với phòng ở tiền thế chấp linh tinh sự tình, hắn biết lâm ra người là chán ghét hắn, hận không thể hắn không có tới. Nhưng là hắn ở chỗ này, lại muốn cùng lâm ra liên lụy ở bên nhau, làm cho người biết hắn là có sợ vào. Cho nên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, lâm y y sẽ làm lâm đại quân lại đây. trương Hiếu Quân cảm ơn đại ca, lâm đại quân thực thích hưởng thụ bị người tôn kính cảm giác hắn ở lâm gia huynh đệ chung tìm không thấy đại ca tồn tại cảm. Lâm Tam Quân đôi mắt chừng, hắn lập tức túng một đám. Lâm tứ Quân díu rít hắn một câu, Lâm tứ Quân có thể nói thượng tam câu, Lâm Ngũ Quân tuổi quá nhỏ. Cho nên hắn chỉ có thể giờ phút này tìm điểm đương đại ca cảm giác. Lâm Đại Quân gật gật đầu, ân còn có, đại tỷ nói, ngươi tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng là kết hôn dù sao cũng là đại sự tình, đến lúc đó dọn đến nhà cũ cơm cũng đến lộng hai bàn, thỉnh thanh niên trí thức nhóm ăn một đốn, rốt cuộc nhân gia cô nương gà cho ngươi, cũng không thể gọi người ủy khuất. Phương Tào cùng Phương Phương nghe xong, đối cái này chưa từng gặp mặt đại tỷ, rất là xúc động. Trường Hiếu Quân ân ta nghe đại tỷ. Lâm đại quân tiếp tục nói, chúng ta dân quê kết hôn liền tính lại nghèo, cũng muốn chuẩn bị xính lễ, xính lễ cùng người thành phố vô pháp so. Năm đó đại tỷ kết hôn thời điểm xính kim là sáu khối, mấy năm nay năm đầu lại hảo chút cho nên chúng ta thêm nữa hai cân trứng gà, hai cân thịt hơn nữa 6 khối xính kim ta cái này đương đại ca cho ngươi ra. Trường Hiếu Quân cúi đầu, đôi mắt có chút hồng. Lâm đại quân lại đối phương phương nói, mới biết thanh, ngươi cũng đừng ghét bỏ chúng ta cấp thiếu, chúng ta nông thôn đều như vậy, cùng các ngươi người thành phố vô pháp so. Nhưng là ngươi gả cho chúng ta nhị quân, cũng có chỗ lợi, nhà của chúng ta nam nhân đều đau nữ nhân, ngươi mặt trên không có bà bà hầu hạ có thể chính mình quá chính mình cuộc sống gia đình. Phương phương lập tức lắc đầu, không không không, không chê. Phương phương hiện tại cảm giác là, nguyên bản chuẩn bị lòa hôn nàng, đột nhiên có một bộ phòng ở. Hai cân trứng gà, hai cân thịt, sáu khối sính kim, tại đây phía trước bọn họ là thưởng cũng không có nghĩ tới cho nên Lâm Đại Quân đột nhiên đề ra tương đương là một cái bánh có nhân, đem bọn họ tạp hôn mê. Cái gì tiền thế chấp không tiền thế chấp những cái đó không tình nguyện hỏa khí tất cả đều không có. Chờ Trương Hiếu Quân đám người từ Lâm Đại Quân ra đi thời điểm, bọn họ vẫn là choáng váng. Phương Phương, Hiếu Quân ca, người nhà ngươi thật tốt. Trường Hiếu Quân trong lòng cũng ê ẩm, hắn nhớ tới năm đó muốn qua kế đi ra ngoài thời điểm, đại tỷ như thế nào đều không cho hắn đi còn lấy chết tương bức. Lần này trở về, hắn liền đại tỷ ra cũng chưa đi. Lại không có nghĩ đến, đại tỷ vì hắn suy xét nhiều như vậy, thỉnh thanh niên trí thức ăn cơm, xính kim, xính lễ tất cả đều chuẩn bị tốt nếu là bình thường thời điểm lấy lâm gia điều kiện trương hiếu quân khẳng định sẽ cảm thấy mấy thứ này thiếu nhưng là đương hắn không hy vọng xa vời lâm gia sẽ cho đồ vật thời điểm lâm đại quân đột nhiên cho loại này e ầm cảm giác là hoàn toàn bất đồng vào lúc ban đêm trương hiếu quân nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được ngày hôm sau tỉnh lại đôi mắt đều sưng lên ngày hôm sau lâm đại quân đi chạy nuôi heo đi làm cùng trại nuôi heo giám đốc công đạo thanh nếu giết heo cho hắn lưu mấy cân trong nhà có huynh đệ muốn kết hôn Ăn Tết trước lâm đại quân chuẩn bị tốt hai cân trứng gà, hai cân thịt heo, còn có 6 khối xính lễ cấp Trương Hiếu quân đưa đi, Trương Hiếu quân lại lén bỏ thêm 60 đồng tiền, xính kim biến thành 66 khối, dù sao đối Trương Hiếu quân tới nói, hắn tiền là của hắn, phương phương tiền cũng có thể biến thành hắn, cho nên nhiều cho 60 đồng tiền cũng không gì. Nhưng là ở phương phương cùng phương tào trong mắt, tắc lại là bất đồng có hai cân trứng gà cùng hai cân thịt Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương hôn lễ còn làm không tồi, ở Lâm gia nhà cũ chỉ làm một bàn, thỉnh chính là thanh niên trí thức cùng Lâm đại quân người một nhà. Chương 163. Ở phơi đồ vật a, nhiều như vậy đồ vật đều lấy ra tới. Bối thị mang theo hai đứa nhỏ tới, cùng tiểu cầu tử hoạt bát so sánh với, Lý Vượng đạt tác dựa vào mẹ nó, thật cẩn thận hướng trong viện nhìn xung quanh lâm y y nhìn đến cái dạng này lý vượng đạt có chút chua sót đã từng cùng đệ đệ giống nhau hướng ngoại lý vượng đạt hiện tại sợ hãi rụt rè rất sợ người khác sẽ mắng hắn mà hết thảy này chỉ là bởi vì một hồi ngoài ý muốn lý vượng đạt thấy được lâm ngũ quân trong mắt hiện lên một mạt cao hứng lâm ngũ quân tự nhiên cũng thấy được hắn vượng đạt ngươi đã đến rồi vượng đạt chúng ta hậu thiên phải về quê quán liền ở hải đối diện lý vượng đạt bước nhanh đến lâm ngũ quân bên người vì cái gì về quê a Lầm ngũ quân, về nhà ăn Tết A, hơn nữa ta đại tàu mau sinh tỷ của ta nói phải đi về nhìn xem. Còn có ta tứ ca qua năm muốn 17 tuổi tỷ của ta nói hắn cũng muốn nói tức phụ cho nên ta thực mau liền phải có tứ tàu Ai cũng không biết ta tứ tàu sẽ là cái dạng gì, hy vọng cùng đại tàu giống nhau hào. Lý vượng đặt nghe hắn nói có chút hâm mộ, hắn là con trai trưởng không giống ngũ quân có nhiều như vậy ca ca còn có tỷ tỷ. Có chút hài tử chính là như vậy, không ca ca thời điểm muốn ca ca chờ có ca ca lại muốn đệ đệ muội muội. Lầm ngũ quân nhìn hắn khổ sở bộ dáng, thần bí hề hề nói, ngươi muốn đi nhà ta ăn Tết sao? Chúng ta còn có thể đi hồ nước chào cá, Lý Vượng đạt ánh mắt sáng lên, có thể chứ. Tiếp theo lại tùng đi xuống, hắn cũng biết không có khả năng. Lầm ngũ quân, có thể, ngươi ngủ ta phòng sao, ta có chính mình phòng. Mặc kệ là tỷ tỷ ra, vẫn là ba cái ca ca ra đều có hắn phòng. Lâm Ngũ Quân lại nhìn về phía bối thị, tím, Vượng Đạt có thể đi nhà ta ăn Tết sao? Bối thị, này, Lâm Y Y cũng không nghĩ tới Lâm Ngũ Quân sẽ có cái này ý tưởng, bất quá nàng ôn nhu hỏi Lý Vượng Đạt, Vượng Đạt muốn đi sao? Chúng ta bên kia thực hảo chơi, có rất nhiều bằng hữu có thể cùng nhau chơi. Lý Vượng Đạt gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không nghĩ ở chỗ này, ở bộ đội làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, giống như có rất nhiều người sẽ kỳ quái nhìn hắn, sẽ mắng hắn đâm rớt Lâm nhạc lão sư hài tử. Hắn cùng nương nói qua không nghĩ ở bộ đội, nhưng là nương không có đồng ý. Bối thị thấy nhi tử nói như vậy, nàng trong lòng tùng tùng có thể hay không quá phiền toái. Lý vượng đạt vừa nghe hắn nương nói như vậy, trong lòng lại chút mất mát trên mặt biểu tình càng thêm rõ ràng. Lâm y y cùng bối thị tự nhiên đều phát hiện hắn cảm xúc lâm y y nói, sẽ không, hài tử đa tài náo nhiệt đâu, hơn nữa vượng đạt như vậy ngoan, ta thích đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ phiền toái đâu. Bối thị kia kia hắn ăn Tết thời điểm liền làm ơn ngươi. Lâm Y Y ai, hào. 65 năm thời điểm, bởi vì tiểu thập nhất còn nhỏ cho nên Lâm Y Y không nghĩ ngồi thuyền lăn lộn hắn, người một nhà liền không về nhà ăn Tết. Năm nay Lâm Y Y tắc chuẩn bị về nhà ăn Tết còn mang theo một cái lý vượng đạt. Bất quá tiêu vũ kỳ nghỉ không có nhiều như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 ngày cho nên Lâm Y Y mang theo hài tử đi về trước chờ đến đại nhiên 30 thời điểm, hắn lại trở về. Bối thị cấp lý vượng đạt chuẩn bị tốt hành lý, đi nhà người khác ăn Tết, không thể giống ở chính mình ra như vậy tuy tiện quần áo muốn sạch sẽ cho nên bối thị cấp lý vượng đạt chuẩn bị hắn mới nhất quần áo, còn cấp lý vượng đạt chuẩn bị 5 đồng tiền, làm hắn cất giấu Tiểu hải tử có thể có 5 đồng tiền nhưng ghê gớm, nếu là ngày thường hải tử đi thân thích ra, bối thị nhiều nhất cũng liền cấp 5 phần 1 mau, nhưng là lần này không giống nhau, như từ có bệnh muốn nhiều hơn chiếu cố. Xuất phát ngày đó, bối thị đôi mắt đều đỏ, nàng biết Nhi Tử không nghĩ ở tại bộ đội, nhưng là không được bộ đội đi nơi nào. Trưởng phu cùng tiểu Nhi Tử đều ở chỗ này a. Cho nên hiện tại làm Nhi Tử đi theo Lâm muội Tử đi bên ngoài trụ thượng hơn phân nửa tháng cũng hảo, làm Nhi Tử thả lòng thả lòng. Lâm muội Tử ra khoảng cách bộ đội cũng gần, nếu có cái vạn nhất chiều ứng cũng mau, hơn nữa nàng đối Lâm Mũi Tử vẫn là tương đối yên tâm, làm việc trong lòng có sự tính, người ổn thỏa thực lâm y y nắm tiểu thập nhất cõng sọt mặt sau đi theo lâm ngũ quân cùng lý vượng đạt lên thuyền lâm y y thực thích cái này niên đại sọt cùng tương lai hai vai bao có hiệu quả như nhau chi hiệu cõng thực phương tiện tiểu thập nhất ngồi rất nhiều lần thuyền vừa lên thuyền tựa như cái lão khách dường như chạy loạn bất quá lâm y y gắt gao nắm hắn không dám buông ra tay cũng may chờ thuyền khai thời điểm hắn liền thành thật xuống dưới Tuyền khai, lâm y y cấp 3 cái hài từ một người một viên xí muội, làm cho bọn họ mỗi ngày miệng, trong miệng hàm chứa xí muội, bọn họ liền an tĩnh. Đến rời thuyền thời điểm, trời đã sáng. Vào đông, hừng đông vãn, bọn họ 5 giờ thượng thuyền, lúc ấy thiên vẫn là ám, nếu không phải trên thuyền có đèn, đó là một mảnh đen nhánh ba cái hài từ thêm Lâm Y Y đều có ấm tay bình, nhưng là qua 2 cái giờ ấm tay bình độ ấm hàng rất nhiều, lại nói tiếp loại này đường gluco cái chai có thể nhiệt thượng 2-3 tiếng đồng hồ đã là thực hào. Lâm Y Y quen thuộc thuê xe bò về nhà, về đến nhà đã 8 giờ rưỡi. Lý Vượng đặt lần đầu tiên tới ở nông thôn, hắn sinh ra thời điểm liền ở bộ đội, từ hắn có ký sự khởi trừ bỏ xem bác sĩ tâm lý lần đó, hắn còn không có rời đi qua bộ đội, lần đó rời đi bộ đội thời điểm, hắn tình huống không tốt lắm. Cũng không có xem quanh thân hoàn cảnh lần này bởi vì có Lâm Ngũ Quân cùng nhau còn cùng hắn díu dít nói cho nên tình huống của hắn hảo rất nhiều. Lâm Y Y, Ngũ Quân, người mang theo vượng đạt đi chơi tỷ tỷ đi tranh tiêu gia nhà cũ. Lâm Ngũ Quân ai? Lâm Y Y mang theo tiểu thập nhất đi tiêu gia nhà cũ, nàng đi trước tam phòng, Lương Thị ở 12 nguyệt thời điểm sinh hai cái nữ nhi, lúc ấy Lâm Y Y trường học còn không có nghỉ cho nên không có tới. Lúc này, Lương Thị còn ở làm ở cữ. Bởi vì lương thị sinh chính là song thai cho nên lần này là song ở cữ. Cát tường, nhị bá nương nương, nhị bá nương tới. Cát tường tiếng kêu vui sướng cực kỳ, đặc biệt là nhìn đến tiểu thập nhất thời điểm. Thập nhất ngươi đã trở lại. Hắn nương sinh hai cái muội muội hắn không phải thực thích nếu là đệ đệ thì tốt rồi, đệ đệ có thể bồi hắn chơi, muội mụi quá kiểu khí tiểu cô nương thực sẽ khóc, hắn không thích. Tiểu Cát tường có tiểu tâm sự, nhìn đến tiểu thập nhất tới, mới cao hứng lên. Lương thị ở trong phòng, nghe được Cát tường thanh âm ở bên trong kêu, nhị tầu tới. Lâm y y vào phòng, nhìn đến lương thị khí sắc khá tốt, nhìn dáng vẻ này ở cữ quá không tồi tiêu tân đem nàng chiếu cố thực hào. Bất quá cũng là, lương thị lúc trước sinh Cát tường thời điểm, vẫn là 61 hàng năm đế, lúc ấy điều kiện có bao nhiêu kém. Hiện tại tiêu tân ở trại nuôi heo công tác trong nhà nước lục liền không phải ít, mỗi tháng thịt luyến tiếp mua, xương cốt là bỏ được canh xương hầm mới là nhất có dinh dưỡng đồ vật. Lại xem Lương Thị nguyên bản gầy gầy một người, hiện tại béo rất nhiều kêu Lâm Y Y tới nói chính là nhìn qua phúc hậu rất nhiều. Bất quá, làm Lâm Y Y chính mình tuyển, nàng cũng không nên loại này phúc hậu, nàng vẫn là gầy gầy hào. Lâm Y Y lấy ra hai vại sữa bột, một túi trứng gà, nhìn qua tinh thần không tồi a Lương Thị nói chính là sữa không đủ trong khoảng thời gian này vì sữa ăn rất nhiều móng heo cho nên mới béo lên. Nhưng là làm nàng giống chiếu cô cắt tường như vậy mỗi tháng cấp hài tử ăn sữa bột nàng là luyến tiếc cho nên nàng tha rằng chính mình ăn béo một chút cũng muốn cấp hài tử uy nãy chủ yếu là sữa bột quá quý, lúc trước cắt tường là thân thể kém không có biện pháp thân thể nhược hài tử luôn là dưỡng kiều quý chút. lâm y y quá thượng mấy tháng hài tử ăn mì sẽ hảo điểm. Lương thị mì đã chuẩn bị tốt chờ sữa bột không có liền cấp uống mì trong nhà còn có hai vại sữa bột hơn nữa tàu từ người lấy tới liền có bốn vại ta liền không khách khí lâm y y khách khí cái gì người sữa bột có môn đạo mua lương thị thần bí hề hề nói là cô em chồng đưa tới ta sinh xong bào thai nàng tặng hai vại sữa bột bà bà cũng tặng hai vại các trưởng bối hiện tại có tiền hơn nữa tiêu gia trưởng bối cũng coi như khai sáng hảo ở chung cho nên bỏ được đưa sữa bột Nhị tầu, cách vách cũng sinh một cái nữ nhi, bà bà cùng cô em chồng cũng tặng sữa bột các một vải, sau đó cách vách sau lưng liền nói mọi người xem không dậy nổi nàng, toái toái niệm niệm thật lâu. Lâm y y không cho là đúng, cách vách sinh một cái, đưa một vải sữa bột lương thị sinh hai cái, đưa hai vải sữa bột này không phải bình thường sao. Bất quá đối với tề ba thái, nàng có ý nghĩ như vậy, Lâm y y cũng không kỳ quái. Cát tường, nương, nhị bá nương ta cùng tiểu thập nhất đi chơi lầm y y đi thôi phải chú ý an toàn a không cần đi chơi thủy không cần cùng người xa lạ đi cát tường đã biết tiểu thập nhất đã biết cát tường nắm tiểu thập nhất thập nhất ca ca mang ngươi đi chơi trốn tìm ngươi sẽ chơi trốn tìm sao tiểu thập nhất lắc đầu sẽ không nha cái gì là chơi trốn tìm a cát tường chơi trốn tìm chính là đem chính mình giấu đi sau đó không cho người phát hiện tiểu thập nhất ta nhất định đem chính mình giấu đi Các bạn nhỏ thực thích đi ruộng lúa hoặc là không ai trong phòng chơi trốn tìm, các tường mang theo tiểu thập nhất ở trên đường gặp lâm ngũ quân cùng Lý Phượng Đạt, sau đó lại đi kêu mấy cái tiểu đồng bọn liền đi chơi chơi trốn tìm. Chơi thời điểm, bọn họ kéo búa bao thua trận hài từ nhắm mắt lại ngồi sổ một bên, chờ hắn từ một đếm tới 50, chỉ cần thời gian vừa đến, mà kệ những người khác có hay không tàng hảo, hắn đều phải bắt đầu tìm người. Lâm ngũ quân lồi kéo lý vượng đặt trốn cùng nhau, hắn muốn chiếu cố sinh bệnh hảo bằng hữu cát tường liền mang theo tiểu thập nhất tránh ở cùng nhau. Cát tường mang theo tiểu thập nhất đi vào một đống dơm dạ biên, ngươi ngồi sổm hảo, ca ca đem dơm dạ cay ở trên người của ngươi, nếu không ai phát hiện ngươi, ngươi liền không cần ra tới, minh bạch sao? Tiểu thập nhất, minh bạch, cát tường, ca ca sẽ tránh ở ngươi bên cạnh, ngươi không phải sợ, nếu có người phát hiện, khẳng định cũng là phát hiện ca ca, ngươi cũng không cần ra tới, minh bạch sao? tiểu thập nhất minh bạch cát tường vậy ngươi ngồi sổm hào tiểu thập nhất ngoan ngoãn ngồi sổm hào chờ cát tường đem dơm dạ cái ở trên người hắn hắn lại từ dơm dạ bẻ ra một đôi mắt to nơi nơi xem nhìn đến cát tường ngồi sổm hắn bên cạnh cũng cầm dơm dạ cái ở chính mình trên người hắn liền cảm thấy hảo chơi chính là hắn tiểu không giải trí nhớ một lát sau hắn đỉnh dơm dạ bắt đầu đi lại cát tường cũng không biết tiểu thập nhất ở nơi nơi đi lại hắn đem chính mình tàng hào Mà Tiểu Thập Nhất cho rằng chính mình đỉnh rơm dạ, người khác liền nhìn không tới hắn, cho nên đi tới đi lui nhưng vui sướng, vì thế, hắn thành cái thứ nhất bị phát hiện. Cái kia, người bị tìm được rồi, có thể đem rơm dạ lấy rớt. Nam Hải Tử đếm tới 50 liền tới tìm người, cái thứ nhất đem Tiểu Thập Nhất bắt lấy, tiếp theo động thủ đem Tiểu Thập Nhất trên người rơm dạ lấy rớt, sau đó đối tượng Tiểu Thập Nhất vô tội ánh mắt. A nha, người cất giấu liền không cần đi lại, đi lại liền bại lộ chính mình. Tiểu Thập Nhất vô tội chớp chớp mắt. Chờ đối phương tiếp tục đi tìm sau người thời điểm, tiểu thập nhất lại đem dơm giả cái ở trên người mình, sau đó tìm cái địa phương ngoan ngoãn ngồi sổm hào, không đi lại. Cất giấu không cần đi lại tiểu thập nhất căn chính mình nói. ước chừng qua hai phút sở hữu hải tử đều bị tìm được rồi. Cát tường còn có ta đệ đệ, hắn không có bị tìm được. Nhưng là nguyên bản ở chính mình bên người thảo đôi không thấy. Hắn đệ đệ người đâu? Nam Hải tử nói bậy hắn là cái thứ nhất bị tìm được hắn đỉnh thảo đôi ở đi đâu Cát Tường kia người khác đâu Nam Hải tử ta sao biết a ta tìm được hắn lúc sau liền đi tìm người khác Cát Tường thập nhất thập nhất người ở nơi nào a dấu ở thảo đôi tiểu thập nhất không có ra tiếng hắn nhớ rõ ca ca nói qua kêu cũng không cần ra tới Cát Tường thập nhất thập nhất người có thể ra tới người ở nơi nào a Cát tường lo lắng gần chết, đệ đệ tìm không thấy, làm sao bây giờ? Tiểu thập nhất lỗ tay giật giật có điểm ngứa. Hắn dùng tay gãi gãi, bên này thảo đôi có động tĩnh. Cát tường liền đi nhìn, sau đó nhìn đến tiểu thập nhất ở bên trong. Cát tường, tiểu thập nhất ngươi như thế nào ở chỗ này? Cát tường như thế nào đều sẽ không nghĩ đến tiểu thập nhất ở chỗ này? Rốt cuộc hắn là đem đệ đệ giấu ở chính mình bên cạnh. Ai sẽ nghĩ đến đệ đệ thay đổi cái thảo đôi? chính là cát tường không biết tiểu thập nhất căn bản không phải còn thảo đôi mà là đỉnh thảo đôi quá khứ tiểu thập nhất đi tới cát tường lần sau không cần loạn đi ca ca tìm không thấy ngươi sẽ lo lắng tiểu thập nhất hảo đi một ít người lại chơi một giờ cảm thấy không có hứng thú đại gia mới giải tán giải tán sau tiểu thập nhất ôm cái kia đại thảo đôi muốn lấy đi cát tường thập nhất người ôm cái này làm gì tiểu thập nhất lấy về ra Lầm ngũ quân lấy về ra làm gì a Tiểu thập nhất chơi, giấu đi. Lâm ngũ quân, cát tường. Tiểu thập nhất cũng mặc kệ lâm ngũ quân cùng cát tường giúp không hỗ trợ, dù sao hắn muốn lấy lại ra, xem hắn cố hết sức kéo đại thảo đôi, lâm ngũ quân cùng cát tường không có biện pháp chỉ có thể giúp hắn cùng nhau cầm. Đem thảo đôi bắt được ra tiểu thập nhất ở trong sân ngồi sổm hào, sau đó nói ca ca cái hào. Hắn chỉ chỉ chính mình đỉnh đầu. Cát tường, ngươi còn muốn chơi chơi trốn tìm. Tiểu thập nhất tàng hào, làm nhất nhất tìm. Cát tường, hảo đi hắn cảm thấy thập phần vô lực cát tường đem thảo đôi cái hào liền hồi tiêu ra nhà cũ tìm lâm y y lâm y y còn ở lương thị trong phòng nghe lương thị nói trong thôn bát quái ở không có giải trí cái này niên đại nghe bát quái cũng là hạng nhất hoạt động giải trí a cát tường nhị bá nương thập nhất kêu ngươi về nhà chơi chơi trốn tìm hắn đã tàng hào lâm y y nàng khi còn nhỏ không có chơi qua chơi trốn tìm bọn họ cái kia niên đại công viên công viên giải trí vô số kể ai còn chơi chơi trốn tìm a nhưng là cái này niên đại hài tử thích chơi a lâm y y đứng dậy cùng lương thị cáo biệt ta đi xem lương thị ai nhị tẩu buổi tối tới nhà của chúng ta ăn cơm a lâm y y buổi tối bất qua tới chờ ngươi ra ở cữ lại đến lương thị còn ở ở cữ buổi tối nàng lại đây nói còn muốn tiêu tân chiêu đãi nàng này nhưng không cần thiết lương thị kia hành chờ ta ra ở cữ cấp nhị tẩu hảo hảo làm một bàn đồ ăn lương thị lời này Lâm y y nhưng không tin, bởi vì lương thị trù nghệ chẳng ra gì còn không bằng nàng đâu. Đây cũng là lương thị đương cô nương thời điểm trong nhà nghèo, nàng chỉ làm việc nhà, đầu bếp lại chuyện tốt này không nàng phân, cho nên nàng kết hôn sau, căn bản không có cái gì trù nghệ đáng nói, cũng liền sau lại phân ra sau, mới có cơ hội đầu bếp. Lâm y y ta đây nhưng chờ a lâm y y từ lương thị nhà ở ra tới lại đi cách vách cách vách tề ba thái ở ở cữ lâm y y tự nhiên sẽ không đi vào nàng nhìn đến tiêu võ ở phơi đồ vật kêu một tiếng đại ca tiêu võ ai các ngươi đây là về nhà ăn tết a lâm y y nói đúng vậy ta về trước tới vũ ca quá hai ngày lại trở về hắn kỳ nghỉ đoàn nói đem trước đó chuẩn bị tốt một vải sữa bột cùng một túi trứng gà cấp tiêu võ đại ca đây là cấp hài tử một chút tâm ý Tuy rằng hai phòng đã xảo khai, nhưng là giới hạn trong bọn họ cùng tề ba thái, không giới hạn trong tiêu võ, lấy tiêu võ tính cách hắn không phải cái loại này tâm cơ thâm trầm người cho nên tiêu vũ sẽ không cùng cái này đại ca chặt đứt quan hệ cũng bởi vậy, hai bên đều sinh hài tử, nếu nàng chỉ tặng một bên cũng khó coi. Tiêu võ, không cần không cần, trong nhà có ăn, lưu chữ cấp thập nhất ăn đi. Lầm y y thập nhất có, đại ca ta đi trước trong nhà còn chờ quét tước. Tiêu võ, ai? nhìn đến lâm y y đi rồi tiêu võ lại nhìn xem lâm y y buông đồ vật than một tiếng khí lâm y y từ tiêu võ ra ra tới lại đi trường bối kia chào hỏi chẳng qua tần hương cúc cùng tiêu nãi nãi thế nhưng đều không ở ngay cả tiêu gia ra cũng không biết đi đâu lâm y y liền về trước ra cát tường giống cái cái đuôi nhỏ dường như đi theo nàng đi tới đi lui làm lâm y y cảm thấy thú vị cát tường ngươi như thế nào không đi chơi cát tường đệ đệ muốn chơi trốn tìm làm nhị bá nương đi tìm hắn Lầm y y cát tường thật là cái hảo ca ca. Cát tường xấu hổ bắn cười cười. Lầm y y về đến nhà, nhìn đến Lâm ngũ quân cùng Lý Vượng Đạt ở trong sân, không thấy được thập nhất thập nhất đâu. Lầm ngũ quân trốn đi, cho ngươi đi tìm hắn. Lâm y y, hành ta đi tìm hắn, tránh ở trong nhà đúng không? Lầm ngũ quân, ở nhà. Lầm y y đi vào phòng trong, đem mấy cái phòng đều tìm, giường phía dưới, trong ngăn tủ, đều không có buông tha. Kết quả thật đúng là không có tìm được Nhi Tử. Tiếp theo nàng lại mở ra cửa sau, mặt sau lại quả nho địa phương cũng không có. Cuối cùng nàng lại đi vào trong viện, đem nhà xí heo oa chờ địa phương đều tìm, vẫn là không có người. Lầm ngũ quân nhìn hắn thì cười thập phần kiêu ngạo tìm không thấy đi. Lầm y y nói thật đúng là tìm không thấy, thập nhất mụ mụ nhận thua, ngươi mau ra đây đi. Nàng dứt lời, bên cạnh thảo đôi giật giật, nàng nhi từ từ bên trong bò ra tới. Lầm y y, ai có thể nghĩ đến tiểu thập nhất sẽ tránh ở nàng mí mắt phía dưới A. Lại nói, nàng mấy tháng không về nhà, nơi nào sẽ lo lắng trong viện thảo đôi, nàng cho rằng đây là tiêu vũ hoặc là tần hương cúc phóng, có thể nhóm lừa thời điểm dùng để nhóm lừa. Tiểu thập nhất cười ưỡn ngực nhất nhất tìm không thấy. Lâm y y, đúng vậy, ngươi như vậy sẽ trốn, mụ mụ đều tìm không thấy ngươi. Tiểu thập nhất nghe vậy cười càng thoải mái. Bất quá, hắn gãi gãi lỗ tay, nhất nhất lỗ tai ngứa. Lầm y y mắt sắc lỗ tai làm sao vậy, tiểu thập nhất nghiêng đi thân, ngứa, chỉ thấy lỗ tai mặt sau đã bị hắn chảo đỏ, còn có từng khối từng khối, như là dị ứng giống nhau. lâm y y nhưng thật ra không cho rằng là sâu cắn, mùa đông không có gì sâu cho nên hẳn là tiểu hài từ làn da nộn bị thảo cấp đâm đến. Bất quá, về sau không cần tránh ở thảo đôi, thảo đôi có sâu, sâu sẽ kề tai nói nhỏ còn sẽ cắn mong. tiểu thập nhất nghe vậy, vội vàng che lại chính mình mông Lâm Y Y lôi kéo hắn giặt sạch một phen mặt, lại dùng lạnh lạnh thủy giặt sạch một chút lỗ tai. Sau đó lấy ra kem đánh răng, tễ một khối đồ ở trên lỗ tai. Kem đánh răng có giảm nhiệt trấn tĩnh hiệu quả, lại không kích thích. Đồ hảo sau, Lâm Y Y thổi thổi Tiểu Thập Nhất lỗ tai thế nào, còn ngứa sao? Tiểu Thập Nhất lắc đầu, không ngứa. Lâm Y Y nếu còn ngứa liền nói cho mụ mụ mụ mụ mang ngươi đi xem bác sĩ. Tiểu Thập Nhất hào giữa trưa Lâm Y Y làm cơm chiên trứng bọn họ buổi sáng ra cửa sớm cơm sáng ăn sớm hơn cho nên cơm chưa muốn sớm một chút ăn bằng không hài tử đói mau này không mới vừa làm tốt cơm tần hương cúc tới nhất nhất a lâm y y ai nương ta vừa rồi đi nhà cũ trong nhà không ai a tần hương cúc xách theo một rổ rau dưa tiến vào ta và ngươi nãy nãy đi tẩy chăn nệm về đến nhà nghe được lão đại nói các ngươi đã trở lại liền cho các ngươi hái được gọi món ăn lại đây lâm y y cảm ơn nương Tần Hương Cúc buông rổ tiểu thập nhất ngươi còn nhớ rõ nãi nãi sao? Tiểu thập nhất nhớ rõ nha. Trên thực tế cũng không như thế nào nhớ rõ, nhưng là mẹ nó không ra tiếng, hắn liền biết kêu nãi nãi. Nãi nãi, Tần Hương Cúc nha nha, ngoan tôn tử nha nói, đi thân tiểu thập nhất mặt kết quả thấy được hắn trên lỗ tai kem đánh răng tâm cả kinh. Hắn lỗ tai làm sao vậy? Lầm y y nắm vững mê tàng sự tình nói một bên, đồ điểm kem đánh răng hẳn là không có việc gì, nếu còn ngứa liền dẫn hắn đi xem bác sĩ. Tần hương cúc kia không có việc gì, Hải tử làn da nộn quá một lát thì tốt rồi. Ở đi nông thôn, này đều không phải chuyện này. Lầm y y, nương, chúng ta chuẩn bị ăn cơm, cơm chiên trứng thêm canh rong biển, ngươi cùng nhau ăn chút a. Tần hương cúc không được ta trở về ăn, hiểu thập nhất nãi nãi đi rồi a. Lâm y y, thập nhất đi đưa đưa nãi nãi tiểu thập nhất ta đưa nãi nãi á tần hương cúc cười oai miệng hào hào hào tiểu thập nhất đem tần hương cúc đưa đến sân cửa sau đó nhanh chân liền hướng bên trong chạy hắn vội vã muốn ăn cơm chiên trứng tần hương cúc nhìn tôn tử vội vã thân ảnh liền cảm thấy đáng yêu cơm chưa sau lâm y y đối lâm ngũ quân nói tiểu ngũ tỷ đi huyện thành mua bóng đá người ở nhà chiếu cố thật lớn ra lâm ngũ quân vừa nghe tỷ yên tâm đi ta sẽ chiếu cố thật lớn ra người muốn nhanh lên trở về a Hắn cuối kỳ khảo thí khảo đệ nhất, hắn tỉ rốt cục muốn thưởng hắn bóng đá. Thật là cao hứng, hắn đã ở bộ đội xem qua bóng đá, hắn thực thích. chương 164, trong nhà có bốn cái hài từ đặc biệt náo nhiệt làm ẩm ý tiểu thập nhất, ôn hòa Cát tường, hiểu chuyện lâm ngũ quân, an tĩnh Lý Vượng Đạt. Đặc biệt là Lý Vượng Đạt bởi vì nơi này người đều không quen biết hắn, cũng không biết hắn đem lão sư đâm sinh non sự tình cho nên không cần lo lắng đại gia sẽ cảm thấy hắn là hư hài từ cứ như vậy. Lý vượng đạt tâm tình liền thả lỏng rất nhiều, cảm xúc cũng không hề căng thẳng, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Không thể không nói, đổi cái hoàn cảnh đối lý vượng đạt vẫn là khá tốt. Lâm y y kiểu nữ xe đạp ở trên đảo, phương tiện nàng đi trong thôn mua hải sản hàng khô thời điểm kỵ, cho nên ở nông thôn liền không có xe đạp, vì thế, nàng chỉ có thể thuê đại đội xe bò. Đại đội xe bò ở nông nhàn thời điểm, đều ở chuồng bò, thuê đi huyện thành qua lại một lần, nếu mãn xe nói, mỗi người hai phân tiền là đủ rồi, nhưng là giống Lâm Y Y như vậy một người nói, cùng loại với xe tải, đến phó hai mau tiền. Lâm Y Y tự nhiên không để bụng này hai mau tiền, vì thế thuê xe đi huyện thành. Bất quá xe bò sư phó vẫn là đi đại đội dạo qua một vòng, hỏi một chút còn có hay không người đi huyện thành, cái này niên đại người phi thường thuần phát cùng thiện lương. Còn đừng nói, xe bò sư phó này một kêu thật là có người. Này không, đi lên mấy cái thanh niên trí thức trong đó hai cái vẫn là lâm y y nhận thức một cái là nàng đã cứu vô thanh niên trí thức một cái là cùng vô thanh niên trí thức có mâu thuẫn trương thanh niên trí thức. Bất quá, hai người tuy rằng một trước một sau thượng xe bò lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra quan hệ không tốt. Cũng là, mặc kệ ngay lúc đó rơi xuống nước sự kiện chân tướng như thế nào các nàng nếu có thể hòa hảo kia mới kỳ quái, đây chính là nhân mệnh quan thiên sự tình. Hai người tự nhiên cũng thấy được Lâm Y Y, trương thanh niên trí thức Lâm Đồng Chí Hảo, Lâm Đồng Chí vừa trở về sao? Phía trước đều không có nhìn thấy ngươi. Vô thanh niên trí thức tắc không có chào hỏi, nàng vừa thấy đến Lâm Y Y liền nhớ tới ngày đó sự tình, làm Lâm Y Y giúp nàng làm chứng còn không chịu. Lâm Y Y đem lễ vật lui về tới thời điểm còn đụng phải cái này họ trương kết quả đối nàng còn hỏi gì đáp nấy. Lâm Y Y chính là nói nàng không có nhìn đến trương thanh niên trí thức đẩy chính mình, cũng bởi vậy nàng một lần bị người hoài nghi nói dối. Đối này, nàng cảm thấy lâm y y là cố ý. Lâm y y tự nhiên sẽ không thượng vội vàng cùng vô thanh niên trí thức chào hỏi, nhìn một cái kia mắt không phải mắt bộ dáng, chính mình thiếu nàng a Nàng đối trương thanh niên trí thức nói, đúng vậy ta hôm nay buổi sáng mới từ bộ đội trở về, này không, muốn ăn Tết liền đã trở lại. Người đây là đi huyện thành mua đồ vật, trương thanh niên trí thức cấp trong nhà gửi cái tin, vốn dĩ phải chờ tới cuối tuần, không nghĩ tới hôm nay có xe, liền hôm nay đi. Đồ vật nói đến giao dịch ngày thời điểm đi ăn Tết ngày đó đồ vật khẳng định nhiều. Lầm y y, ngày đó đồ vật đích xác nhiều, đều là chuẩn bị hàng Tết có thể nói là một năm chung nhất náo nhiệt một lần. Trường thành niên trí thức chúng ta trong thành không có cái này giao dịch ngày, lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm còn cảm thấy rất mới lạ. Lầm y y, trong thành có công tiêu xã, bách hóa đại lâu, mua đồ vật địa phương nhiều, mà ở nông thôn địa phương vật tư thiếu cho nên giao dịch ngày giúp đại gia không ít vội. Trương thanh nhìn trí thức gật gật đầu cũng thực nhận đồng cái này giao dịch ngày, đích xa chỗ tốt rất nhiều. Hai người rốt cuộc không quen thuộc liêu xong rồi giao dịch ngày liền không có tiếp tục xe bò thượng an tĩnh xuống dưới, mọi người đều giữ yên lặng ngồi thẳng đến huyện thành. Lâm Y Y vừa đến huyện thành, đi trước nhìn phòng ở, nhìn đến trong phòng có người thời điểm, ngoài ý muốn một chút lại thấy rõ là Lâm Trân thời điểm liền minh bạch. Lâm Trân cũng thấy được Lâm Y Y kinh hỉ nói, đại tỷ đã trở lại. Lâm Y Y, hôm nay vừa trở về còn chưa có đi Thượng Lâm Đại đội sản xuất xem các ngươi bất quá ở chỗ này xem cũng giống nhau, người mau sinh ở tại huyện Thành An Toàn, hẻm cũ đến bệnh viện cũng rất gần, đến lúc đó đi bệnh viện sinh. Nữ nhân cả đời có chút địa phương không thể tạm chấp nhận, đặc biệt là sinh hài từ loại việc lớn này tình. Lâm Trần nghe Lâm Y Y quan tâm nói, tự nhiên là cao hứng, đại tỷ yên tâm ta biết đến lần này trụ huyện thành ta nương cũng là cùng nhau tới nhưng là mau ăn tết nàng liền về nhà thay đổi ta đường muội tới ta đường muội đi giặt quần áo lâm y y là phải có người chiếu cố người một cái thai phụ đến chú ý an toàn lâm chân bọn họ ở nơi này không có động lâm y y kia gian phòng tới nhà người khác trụ ngủ chủ nhân phòng có điểm kỳ cục cho nên lâm chân cùng nàng đường muội ngủ phòng cho khách lâm đại quân ngủ phòng bếp kia trương giường đến cuối tuần lâm chân đường muội liền về nhà có lâm đại quân chiếu cố lâm chân Lâm y y ở chỗ này ngồi trong chốc lát cũng không có nhìn thấy lâm chân đường Muội, nàng xem thời gian không sai biệt lắm, liền cáo từ. Sau khi rời khỏi, nàng đi dạo bách hóa đại lâu. Lúc này bách hóa đại lâu không có thể dục đồ dùng phân loại cho nên lâm y y ở món đồ chơi loại tìm được rồi bóng đá, hơn nữa vẫn là thuộc về nhập khẩu món đồ chơi, này cấp bậc thật cao. Cũng may cái này niên đại quốc gia có đội bóng đá chính là có chút thành thị câu lạc bộ bóng đá cũng có tồn tại, cứ việc người thường sẽ không chơi bóng đá, nhưng là đây là quốc gia nhận đồng tồn tại, như vậy hài từ chơi bóng đá cũng sẽ không bị này dung truyền niên đại ảnh hưởng. Đáng tiếc quốc nội trước mắt không có bóng đá sinh sàn nhà xưởng nhập khẩu bóng đá giá cả không tiện nghi, kỳ thật bị tiêu tiến tới khẩu hai chữ, liền không có tiện nghi, chính là một chiếc tiểu ô tô cũng không tiện nghi. Lấy lòng bóng đá, Lâm Y Y lại đi đi dạo một vòng, nhớ tới tiêu vũ đồng hồ hư rớt nàng chuẩn bị cấp tiêu vũ đổi cái đồng hồ. Người hảo đồng chí, xin hỏi muốn mua cái gì đồng hồ? Người bán hàng thái độ là phi thường tốt, rốt cuộc giống Lâm Y Y như vậy trắng nõn màu da, không có người sẽ đem nàng trở thành người nghèo. Lâm Y Y, người hảo ta muốn cái nam sĩ đồng hồ. Người bán hàng, nam sĩ đồng hồ ở chỗ này, ngài muốn chính là sản phẩm trong nước vẫn là nhập khẩu. Lâm y y ta trước nhìn xem, người bán hàng, kia ngài xem nhìn xem, đem trên quầy hàng nam sĩ đồng hồ nhìn cái biến, lâm y y nhìn chúng một khối lao động sĩ ở sản phẩm trong nước cùng nhập khẩu chi gian, nàng thói quen với mua vào khẩu. Đạt ở hiện đại, nàng chính mình có tiền, nhà nàng có tiền, hiện đại người mua đồ vật đã thói quen với theo đuổi nhãn hiệu đặt ở cái này niên đại, Lâm Y Y cảm thấy nhập khẩu đồng hồ thật sự là tiện nghi, hơn nữa nhập khẩu đồ vật thực bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ như đồng hồ, Sanen cùng LV chung cổ hệ liệt từ từ cho nên ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nàng tự nhiên lựa chọn chung cổ. Chẳng qua nhập khẩu đồ vật yêu cầu ngoại hối cuốn, mà Lâm Y Y không có, đồng chí người hảo ta muốn này khối lao động sĩ nam tính đồng hồ, nhưng là ta không có ngoại hối cuốn. Không biết ngươi có hay không, ta có thể lấy mặt khác cuốn cùng ngươi đổi tỉ như phiếu thịt, phiếu gạo từ từ. Người bán hàng, nàng hôn mê, này đổi phiếu đổi đến bách hóa đại lâu, vẫn là lần đầu nhìn đến. Nhưng là, bán đi loại này nhập khẩu đồ vật, bọn họ là có tiền thưởng. Cho nên, nàng tiến đến lâm y y bên tai nói. Ngoại hối cuốn ta có, 50 khối một chương, muốn sao? Người bán hàng có loại này cuốn thực bình thường, nàng quầy có nhập khẩu đồng hồ có chút nhân thủ trong ngoại hối cuốn vô dụng cho nên sẽ tìm đến nàng. Người bán hàng làm loại chuyện này đã thuần thục, trừ bỏ ngoại hối cuốn, nàng trong tay đồng hồ cuốn cũng có. lâm y y ánh mắt sáng lên, người có mấy chương? Người bán hàng, tam chương, tam chương ngoại hối cuốn, nàng tồn một năm, chủ yếu là cái này tiểu hiện thành không ai mua vào khẩu đồng hồ. Kỳ thật chính là sản phẩm trong nước đồng hồ, mua người cũng ít. Lâm y y ta đều phải, mua tam khối đồng hồ, hai khối lao động sĩ nam sĩ đồng hồ, liền này hai khối, một khối omega kiểu nữ đồng hồ, này khối ta đi lấy tiền, ngươi mở hòm phiếu đi. Một khối cấp nhi tử tuy rằng nhi tử còn không có lớn lên, nhưng là coi như bảo tồn phẩm đi. Mọi người đều biết, sở hữu trong ngoài, lao động sĩ là nhất có cất chứa giá trị, đương nhiên lâm y y không hiểu biểu, nàng cũng chính là đồ cái lạc thú. Người bán hàng, chờ Lâm Y Y đi lấy tiền thời điểm, nàng còn cảm thấy ở trong mộng, có loại không đáng tin cậy cảm giác, nhưng là nửa giờ sau, Lâm Y Y đã trở lại. Chờ đồng hồ tới tay, Lâm Y Y đi trước sửa lại Omega dây đồng hồ, sau đó mang lên tiêu vũ đưa này khối đồng hồ bị nàng lau khô tỉ mỉ chân quý lên, đây là tiêu vũ đưa nàng đệ nhất phân lễ vật chờ nàng già rồi qua đời, sẽ làm bạn nàng cùng nhau táng tiến phần mộ. Tiếp theo, Lâm Y Y lại đi mua một ít linh tinh vụn vặt đồ vật, sau đó đi huyện thành cửa, xe bò thượng vô thanh niên trí thức cùng trương thanh niên trí thức đã ở. Các nàng nhìn Lâm Y Y cõng thật mạnh sọt thật sự tò mò bên trong đồ vật. Lâm Y Y thượng xe bò thúc làm ngươi đợi lâu. Xe bò sư phó chờ gì a không chờ, nói tốt cái này điểm. Mới tam điểm đâu, vô thanh niên trí thức bĩu môi, đích xác làm các nàng đợi thật lâu bốn điểm tả hữu xe bò tới rồi thôn cửa lâm y y thấy nhà nàng hải tử thế nhưng đều ở thôn cửa chờ lâm ngũ quân tới thì tới tiểu thập nhất chạy lên nhất nhất lâm y y nhảy xuống xe bò vội vàng tiếp được chạy về tới nhi tử thật sự là hắn chạy không xong nàng lo lắng hắn té ngã người chạm hào mụ mụ đem sọt bắt lấy tới tiểu thập nhất hào chờ lâm y y đem sọt bắt lấy tới đặt ở trên mặt đất tiểu thập nhất vỗ vỗ tay tiến lên đem sọt ôm lấy Lâm Y Y, ngươi làm gì? Tiểu Thập Nhất giúp Nhất Nhất lấy. Lầm Y Y, vậy được rồi, ngươi lấy đi. Thập Nhất cố lên a. Tiểu Thập Nhất ân, nhưng lạc du khả năng thêm không đủ, hắn như thế nào đều ôm không dậy nổi sọt. Tiểu Thập Nhất nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, thấy mẹ nó không nhúc nhích, hắn nhìn về phía Lâm Ngũ Quân. Tiểu Cữu Cữu dọn, lầm Ngũ Quân ngồi xổm xuống, cõng lên sọt hào trọng a. Tỷ, ngươi mua cái gì a? Hắn bối rất không đứng dậy. Lầm y y xem hắn đáng thương bộ dáng, lúc này mới tiếp sọt từ trên người hắn gỡ xuống tới cứ việc nàng sức lực cũng tiểu, nhưng là nói như thế nào đều so lâm ngũ quân một cái hài từ đại. Lâm y y cho các ngươi mua nước có ga, lầm ngũ quân oa hắn liếm liếm khô giáo môi, nước có ga hương vị thật sự là đặc biệt đối tiểu hài từ lực hấp dẫn quá lớn. Lý vượng đặt nước có ga, là cái gì a? hắn chưa từng có uống qua, lầm ngũ quân, nhưng hảo uống lên, người uống sẽ biết là tốt nhất uống đồ vật. Lý vượng đặt so sữa bột hảo uống, lầm ngũ quân, so sữa bột hảo uống, so quả táo quả nho ăn ngon, là nhất tốt nhất uống. Nhưng là ta cũng thật lâu không uống lên, thượng một lần uống vẫn là nửa năm trước ăn tôm thời điểm. Nghĩ đến đây, Lâm ngũ quân lập tức phuốt mông ngựa. Tỷ, người thật tốt, ngươi là tốt nhất tỷ tỷ. Lầm y y, ngươi này vỗ mông ngựa rất lưu. Lầm ngũ quân, không có ta nói thật, không tin ngươi hỏi tiểu thập nhất. Thập nhất mụ mụ ngươi có phải hay không tốt nhất? Điều thập nhất đúng vậy nha, nhất nhất tốt nhất. Cát tường, nhị bá nương tốt nhất. Lý vượng đặt nghĩ nghĩ, cũng theo câu tím tốt nhất. Lâm y y, này liên tiếp trùng theo đuôi. Vừa đến ra, lâm ngũ quân liền gấp không chờ nổi muốn xem sọt bất qua hắn không có động thủ, vẫn là chờ lâm y y. Lâm y y biết đứa nhỏ này nóng vội muốn nhìn, cho nên cũng không đùa bọn họ, nàng đem sọt đồ vật lấy ra tới. Lâm Ngũ Quân cầm lấy một lọ nước có ga cấp lý vượng đặt xem, ngươi xem, đây là nước có ga, nhưng hảo uống lên. Tiếp theo lại hỏi Lâm Y Y, tỷ chúng ta buổi tối uống nước có ga sao? Lâm Y Y, hành, nhưng là chỉ có thể uống hai bình, các ngươi bốn người liều mạng uống. Loại này bình nhỏ bắc băng dương nước có ga, một lọ cũng liền một chén nhỏ, bốn cái hài từ cùng nhau uống, mỗi người chỉ có thể uống nửa bình. Bất quá, liền tính chỉ có thể uống nửa bình, Lâm Ngũ Quân cũng là cao hứng lâm y y lại đem mặt khác đồ vật lấy ra tới nhất phía dưới chính là một cái mới tinh bóng đá cho ngươi nàng bỏ vào lâm ngũ quân trong lòng ngực chúc mừng chúng ta tiểu ngũ khảo đệ nhất danh lâm ngũ quân ôm bóng đá đôi mắt đỏ bất quá hắn lập tức chạy đi ra ngoài sau đó lại ở bên ngoài hô to đại gia mau tới chơi thanh âm còn có một ít khàn khàn các bạn nhỏ một đám chạy đi ra ngoài tiểu thập nhất cũng không ngoại lệ Lầm y y nói, đem sân môn nhốt lại, bằng không bóng đá sẽ đá đến bên ngoài. Lầm ngũ quân, ai? Lầm y y ra sân tính đại, trong viện cũng không có dễ toái, dễ đảo đồ vật cho nên đóng cửa lại, bọn nhỏ có thể hào hảo chơi. Bọn nhỏ sẽ không chơi bóng đá, cũng không biết sút gôn linh tinh, cho nên bọn họ chơi là đơn giản nhất, một cái bóng đá đá tới đá lui, nhưng chính là như vậy, cũng có thể làm cho bọn họ chơi thực vui vẻ. Trước khi bọn họ đem bố cầu ném tới ném đi, nhưng bóng đá là thú là bố cầu không có biện pháp so. Bóng đá lại nhẹ lại có thể đá xa, đem bọn nhỏ nhiệt huyết đều kích phát ra tới. Chính là tuổi mụ mới ba tuổi tiểu thập nhất cũng đá đầy đầu là hãn, mấy cây ngốc mau dính vào hắn trên trán khuôn mặt nhỏ đỏ rực nhưng hai mắt lập lòe quang mang, giống thái dương ánh chiều tà không nhiệt lại rất mỹ lệ. Lâm y y ngao bí đao tôm khô xương sườn canh làm này mấy cái buổi chiều sái quá mồ hôi Tiểu Hải Nhi có thể bổ bổ thủy lại xào mấy cái rau dưa liền đi gọi bọn hắn ăn cơm chỉ là đến ăn cơm thời điểm Tiểu Thập Nhất ôm bóng đá không chịu buông tay ta hắn coi trọng bóng đá không chịu cho Lâm Ngũ Quân Lâm Ngũ Quân tự nhiên là thích bóng đá yêu thích đến không được nhưng là Tiểu Thập Nhất là hắn cháu ngoại trai hắn là tỷ tỷ nuôi lớn cho nên Tiểu Thập Nhất muốn cái gì hắn đều nguyện ý cấp. Lầm y y ngồi xổm xuống, cùng tiểu Hải nhi nhìn thẳng, đây là tiểu cữu cữu, tiểu cữu cữu khảo thí đệ nhất danh, mụ mụ khen thưởng cho hắn. Tiểu thập nhất tiểu cữu cữu cho ta, lầm ngũ quân ân cho ngươi. Lầm y y nói chính là cái này đã cũ, ngươi xem, bên này đều dơ dơ. Hắc bạch tương thêm bóng đá, mới đá một lát liền ô ế. Ngươi có nghĩ muốn một cái tân, tiểu thập nhất trong mắt xoay chuyển tân. Lầm y y, đúng vậy tân, sạch sẽ, người khác không có đá, ngươi muốn sao. Hiểu thập nhất muốn, lầm y y, vậy ngươi cũng làm một sự kiện, làm tốt mụ mụ liền khen thường ngươi, giống khen thường tiểu cữu cữu giống nhau khen thường ngươi, được không? Hiểu thập nhất hào, lầm y y, chờ lát nữa ngươi nếu chính mình ăn cơm, đem cơm cơm ăn sạch sẽ, sau đó cầm chén chén giặt sạch mụ mụ ngày mai liền khen thường một cái tân cầu cầu. Hiểu thập nhất thật sự, lâm y y thật sự, tiểu thập nhất hào. Lâm y y, vậy ngươi đem cái này cầu cầu cấp tiểu cữu cữu, bằng không ngày mai tân cầu cầu liền phải cấp tiểu cữu cữu. Tiểu thập nhất lập tức đem bóng đá cho Lâm ngũ quân, hắn tuy rằng người tiểu, nhưng là mới cũ vẫn là phân thanh cũ đương nhiên không có tân hào. Lâm ngũ quân tiếp bóng đá tiểu thập nhất chờ lát nữa còn chơi lời nói liền cùng cữu cữu nói cữu cữu mang ngươi chơi. Tiểu thập nhất tốt nha. Cơm nước xong thời điểm tiêu tân tới, mang theo chút lương thực cùng rau dưa lại đây, nhị tử thích ở bên này ăn cơm, nhị tàu cũng không có ghét bỏ, nhưng là bọn họ lại rõ rành rành, cảm tình thứ này dựa duy trì, tuy rằng tiểu hài tử ăn không hết nhiều ít, nhị tầu cũng không thèm để ý mấy thứ này, nhưng là bọn họ không thể chỉ chiếm tiện nghi. Tiêu tân đem đồ vật buông, nhị tầu ta thức phụ ngồi ở cửa ta lại muốn đi làm, mấy ngày nay hài tử liền phiền toái ngươi cố chút. Trong khoảng thời gian này, lương thị ở cứ thời điểm cơ bản vẫn là tần hương cúc chiếu cố nhiều, rốt cuộc tiêu tân muốn đi làm có đôi khi tiêu nãi nãi cũng có thể đáp bắt tay. lâm y y cũng không có khách khí, để lại đồ vật này nói chi vậy, cát tường thực ngoan còn có thể mang theo đệ đệ chơi. Nghe được nhị bá nương khen chính mình, các tường thực kiêu ngạo nhìn về phía cha hắn, ánh mắt kia gòn phi thường ngạo kiều. Này không, xem tiêu tân giờ khóc giờ cười, bất quá nhi từ cùng nhị phòng hảo, hắn vui thực. Cơm chiều sau tiểu thập nhất liền đã quên rửa chén sự tình, bất quá Lâm Y Y không quên, nó chuẩn bị ở hệ thống thương thành cung cấp Nhi Thử mua cái bóng đá cho là hôm nay mua hai cái ẩn giấu một cái, bằng không chờ ngày mai, Nhi Thử khẳng định cùng tiểu mũ đoạt bóng đá. Tiểu thập nhất buông chén muốn đi ra ngoài chơi, bị Lâm Y Y kéo lại, người tân cầu cầu còn muốn sao? Tiểu thập nhất vừa nghe Thúy Thanh nói, muốn, Lâm Y Y, vậy người đáp ứng mụ mụ ăn được cơm muốn rửa chén. Tiểu thập nhất ngẩn người, lập tức cầm lấy chính mình tiểu bát cơm, rửa chén chén. Lầm ngũ quân tiểu thập nhất tiểu cữu cữu giúp ngươi. Nói, hắn đem chính mình chén cũng lấy thưởng. Sau đó, Lý Vượng đạt cùng cắt tường cũng lấy thượng chính mình chén, biến thành bốn cái hài từ cùng nhau rửa chén. Bọn họ sách theo thủy ở trong sân kiều mông rửa chén, ở không có chất tẩy rửa niên đại, dùng nước ấm phao một chút còn có thể tẩy sạch sẽ. Chờ bọn họ tẩy hào chén, một đám cấp lâm y y kiểm tra. Lâm y y nói tẩy thật sạch sẽ quá quan. Tiểu thập nhất tiểu cầu cầu. Lâm y y, hảo ngươi chờ, mụ mụ đi lấy. Nàng vào phòng tiểu thập nhất thường theo vào đi, bị nàng nhốt ở bên ngoài. Tiểu thập nhất ở bên ngoài gõ cửa, nhất nhất, mở cửa nhất nhất, mở cửa hắn còn không rõ, mẹ nó vì cái gì muốn đóng cửa. Lâm y y lập tức mở cửa, mở cửa lúc sau, nàng ôm một cái mới tinh bóng đá, đưa cho tiểu thập nhất cấp. Sau đó lại cho Lý Vượng đặt cùng Cát tường hai khối đại bạch thò kẹo sữa hôm nay vượng đạt cùng các tường cũng rất tuyệt chính mình rửa chén đều là hào hài tử. lý vượng đạt ở lâm nhạc sinh non sự kiện trước tuy rằng là cái hoạt bát rộng rãi hài từ nhưng là không có bị người như vậy khen ngợi quá hắn nương bối thị là ca tính cách ngay thẳng người sẽ không dùng loại này ôn nhu thái độ đi khen ngợi hài tử hoặc là nói thời đại này người cơ bản đều khuyết thiếu đối hài từ khẳng định mà lúc này đã chịu lâm y y khen ngợi lý vượng đạt các cảm giác liền bất đồng hơn nữa học kỳ này tới nay Hắn đã chịu lâm nhạc sinh non sự kiện ảnh hưởng, vẫn luôn ở tự trách cho nên hiện tại có người đối hắn khen ngợi là phi thường quan trọng. Bị khẳng định thuyết minh hắn không phải hư hài từ, bọn nhỏ vô cùng cao hứng đi ra ngoài tiểu thập nhất ôm bóng đá luyến tiếc buông. Lâm y y cười trở lại phòng bếp bắt đầu thu thập bàn ăn. Chờ nàng đem phòng bếp thu thập hào, nước ấm cũng thiêu khai, muốn gọi bọn nhỏ lao mình rửa chân, kết quả phát hiện bọn nhỏ đều không còn nữa lâm y y thập nhất tiểu mũ lâm y y ra sân. Hàng xóm ta thấy bọn nhỏ hướng ngươi nhà chồng nhà cũ đi rồi. lâm y y cảm ơn thím, nàng đi theo đi nhà cũ. Nhà cũ các trường bối ở ăn cơm tiểu thập nhất đứng ở nhà chính ôm bóng đá ở khoe ra, nhất nhất khen thưởng ta chính mình ăn cơm, chính mình rửa chén. Tần hương cúc tiểu thập nhất thật lợi hại thật là ta ngoan tôn tử nha, như vậy tiểu liền sẽ rửa chén. Người ba như vậy khi còn nhỏ, đừng nói rửa chén cơm đều sẽ không ăn. Tiêu đại cường, lão thái bà như vậy bôi đen lão nhị thật sự có thể chứ? Tiểu thập nhất ba ba bổn thập nhất sẽ ăn cơm. Tần hương cúc cũng không phải là người ba ba chính là bổn Tiểu thập nhất khanh khách cười, ngươi sẽ chơi sao? Hắn chỉ vào chính mình cầu. Tần hương cúc sẽ không a thập nhất muốn dậy nãi nãi sao? Tiểu thập nhất dùng chân đá. Tần hương cúc chúng ta đây chờ lát nữa cùng nhau chơi hảo sao? Tiểu thập nhất hảo nha. Lầm y y đến thời điểm, tiểu thập nhất ở đá bóng đá tiêu ra ra bồi hắn, hài tử khác ngồi. Tiểu thập nhất sức lực tiểu, đá một chút cầu lăn vài cái. Lầm y y, một cái không chú ý hài tử đã không thấy tăm hơi. Tiểu nãi nãi cơm ăn được, lầm y y ăn tìm bọn họ trở về tắm rửa. Tiểu nãi nãi, mùa đông ngủ trước phao cái chân, ngủ thời điểm chân có thể ấm áp một chút. Lâm y y cũng không phải là sao. Ở nhà cũng ngồi trong chốc lát Lâm Y Y liền mang theo bọn nhỏ đi trở về. Ngày hôm sau, Lâm Ngũ Quân đem quần áo của mình sửa sang lại một chút mang lên Lý Vượng Đạt đi thượng Lâm Đại đội sản xuất. Lâm Đại Quân ở trại nuôi heo đi làm, Lâm chân muốn dưỡng thay, Lâm ra heo cùng gà đều là Lâm Tứ Quân một người ở chiếu cố, có thể nói Lâm Ngũ Quân trở về thật là thời điểm. Lâm Ngũ Quân cùng Lý Vượng Đạt ăn cơm sáng đi, còn sách theo rồ trong rồ có bánh bao cùng sủi cào. Trở lại Lâm gia, Lâm Ngũ Quân thấy cửa mở ra, Tứ Ca hắn mới đến cửa liền kêu to. Lâm Tứ Quân ở thiết cỏ heo, nghe được Lâm Ngũ Quân thanh âm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn cũng không biết Lâm y y bọn họ đã trở về sự tình, thẳng đến Lâm Ngũ Quân đi vào sân, hắn mới kinh ngạc mở to hai mắt, "Tiểu Ngũ, các ngươi đã trở lại." "Lâm Ngũ Quân, ngày hôm qua trở về, Tứ Ca, vượng Đạt cũng tới, tới nhà của chúng ta ăn Tết." Chương 165 Lâm Thứ Quân đi qua bộ đội, cấp bối thị gia đưa qua trứng gà cho nên nhận được Lý Vượng Đạt. Lúc này thấy được Lý Vượng Đạt hắn còn rất nhiệt tình, hoan nghênh tới nhà của chúng ta chơi tiểu ngũ, người mang theo Vượng Đạt cùng nhau trụ đi, nhà ở chính mình đi lộng. Hắn hiện tại có điểm vội. Lâm Ngũ Quân, ai tứ ca, đây là bánh bao còn có sủi cào tỉ làm ta lấy tới. Lâm Thứ Quân vừa nghe bánh bao chặn lại nói, mau mau mau ta cơm sáng còn không có ăn đâu. Đại tàu không ở, không ai nấu cơm. Cho nên mấy ngày nay hắn quá thực khổ, không phải nấu khoai lang chính là ăn trứng gà. Lâm Ngũ Quân đem bánh bao đưa cho hắn, nóng hầm hập này vốn dĩ chính là cấp Lâm Tứ Quân chuẩn bị, Lâm Y Y liêu chuẩn hắn một người ở nhà không ăn được làm Lâm Ngũ Quân mang đến. Sồi cào là cho bọn họ giữa trưa ăn, Lâm Tứ Quân cũng không chia tay dơ cầm bánh bao liền ăn. Lâm Ngũ Quân là ở tại Lâm tứ Quân trong viện, hắn đem bên trong chăn đều lấy ra tới phơi một chút, sau đó lại đối Lý Vượng Đạt nói, chúng ta đi chơi bóng đá đi. Cũng may đem bóng đá mang đến. Lý Vượng Đạt nói, Hảo, hôm qua mới chơi trong chốc lát còn ở cao hứng đâu. Lâm tứ Quân thiết Hảo cỏ heo trở lại chính mình trong viện, nhìn đến Lâm Ngũ Quân cùng Lý Vượng Đạt ở chơi cầu, nhìn qua còn rất có ý tứ. hắn hỏi, đây là cái gì à? Lâm Ngũ Quân, đây là bóng đá chuyên môn dùng chân đá, ngươi xem, như vậy chơi nói hắn cấp lâm tứ quân làm mẫu một chút lâm tứ quân lấy tới làm ta đá đá xem nam hải từ đối bóng đá nhiệt tình tựa như nhìn đến thích cô nương giống nhau không là yêu thích cô nương đều không bằng bóng đá nhiều ít nam nhân vì xem bóng đá tái liền cùng bạn gái hẹn hò đều không rảnh lo lâm tứ quân đúng là ở vào cái này tuổi tác này bóng đá từ đâu ra hắn có điểm tâm động lâm ngũ quân ta khảo thí khảo đệ nhất danh đại tỷ khen thưởng cho ta lâm tứ quân tưởng tượng chính mình thành tích không diễn thật, hắn thành tích cũng khá tốt tuy rằng không có tiền tam, nhưng là chức 10 là có, bất quá liền tính là chức 10 cùng đệ nhất danh vẫn là kém nhiều cho nên hắn muốn cho đại tỷ khen thưởng hắn một cái bóng đá là không có khả năng, bất quá không quan hệ, hắn cùng tiểu mũ không giống nhau, hắn là có tiền nam nhân. Lâm Thứ Quân tính toán chính mình đi mua một cái. Lâm ra bên này ở chơi bóng đá, Lâm Y Y ra cũng là giống nhau. Sáng sớm Tiểu Cát Thường liền tới rồi, không thấy được lâm ngũ quân cùng Lý Vượng đặt Tiểu Cát tường còn hỏi Tiểu Thập Nhất Tiểu ngũ cữu cữu đâu? Tiểu Thập Nhất đi rồi. Tiểu Cát Thường đi đâu? Tiểu Thập Nhất đi lâm ra. Tiểu Cát Thường liền minh bạch Tiểu Thập Nhất chúng ta chơi cầu cầu sao? Tiểu Thập Nhất chơi nha. Nói, hắn chạy đi vào lấy bóng đá, người khác Tiểu, bóng đá chỉ có thể ôm. Tiểu Thập Nhất cầm bóng đá liền ra tới, đi chơi cầu cầu, sau đó hướng cửa đi. Cát tường, ngươi đi đâu à? Tiểu thập nhất tìm thái gia ra, ra chơi. Ngày hôm qua cùng tiêu ra ra chơi trong chốc lát, làm tiểu thập nhất thực thích bởi vì lão nhân ra sẽ làm hắn, sẽ đón ý nói hùa hắn chơi, đây là cát tường tuổi này hài tử sở khuyết thiếu. Đối tiểu cát tường tới nói cầu đá tới, hắn liền đá trở về, nhưng là hắn không có nghĩ tới muốn khống chế lực đảo, bằng không tiểu thập nhất liền đá không đến, hắn tuổi tác tiểu, sẽ không tưởng nhiều như vậy. Mà tiêu ra ra liền bất đồng, mỗi lần nhẹ nhàng một đá cầu liền đến tiểu thập nhất bên chân, thậm chí còn sẽ một bên đá một bên khen hắn, này tiểu thập nhất đương nhiên cao hứng. Tiểu thập nhất nói như vậy, tiểu cát tường cũng không nghĩ nhiều, hai anh em cùng đi nhà cũ. Trên đường, có người khác ra hài từ thấy được tò mò nhìn chằm chằm tiểu thập nhất trong lòng ngực bóng đá hỏi, đây là cái gì a Tiểu cát tường đây là bóng đá, dùng chân đá. Hảo chơi sao? Tiểu cắt thường, hảo chơi, đá tới đá lui, nhưng hảo chơi. Ta có thể cùng nhau chơi sao? Tiểu Cát tường, đây là ta thập nhất đệ đệ bóng đá, phải trải qua hắn đồng ý. Hàng xóm tiểu hài từ kêu đại hùng, năm nay 8 tuổi. Đại hùng nhìn về phía tiểu thập nhất, bởi vì là mùa đông tiểu thập nhất xuyên nhiều, thật dày áo bông, quần bông dày ngoại trừ, thượng thân còn có áo lông áo bông, hạ thân còn có quần bông, cả người thoạt nhìn giống cái hình bầu dục cầu. Đại hùng, thập nhất đệ đệ ta có thể cùng nhau chơi cầu sao? Nói từ trong túi lấy ra khoai lang làm, cái này cho người ăn, tiểu thập nhất tiếp khoai lang làm có thể nha. Một bên nói một bên ăn xong rồi khoai lang làm tiểu hải từ hàm răng thiếu ăn cắn một cái miệng nhỏ khoai lang làm khoai ngọt làm thượng đều là nước miếng. Đại Hùng nghe tiểu thập nhất đồng ý cao hứng nói cảm ơn thập nhất đệ đệ, ngươi thật là người tốt. Cầm thẻ người tốt tiểu thập nhất cũng thật cao hứng, tiếp theo ba người đi tiêu ra nhà cũ, còn chưa đi đi vào tiểu thập nhất liền bắt đầu kêu thái ra ra thái ra ra. Nghe được tiểu thập nhất tiếng kêu, đại phòng hài tử cũng ra tới, ở bọn họ góc tường biên trộm nhìn. tiêu ra ra ai, tiểu thập nhất tới. tiêu ra ra cười ha hà ra tới. Lại nói tiếp mấy cái tầng tôn, vẫn là nhị phòng nhất thân hắn, đại phòng nội hướng, tam phòng văn nhã, cũng chỉ có tiểu thập nhất hoạt bát kia mới giống cái hài tử. Tiểu thập nhất ôm bóng đá, thái ra ra chúng ta cùng nhau chơi cầu cầu. tiêu ra ra, người cùng ca ca cùng nhau chơi thì tốt rồi. Như thế nào tới tìm hắn cái này lão nhân. Bất quả hắn trong lòng cao hứng đâu. Tiểu thập nhất muốn cùng Thái Gia ra chơi. Tiểu nãy nãy, ngươi cũng đừng u úp mở mở cùng hắn cùng nhau chơi bái. Rõ ràng chính là thường chơi còn muốn giả vờ giả vịt. tiêu Gia Gia ha hà cười nói, tiểu thập nhất thích cùng Thái Gia Gia cùng nhau chơi à. Tiểu nãy nãy, lão nhân này, liền phải lừa tiểu hài tử nói tốt nghe nói. Tiểu thập nhất thích nha. tiêu Gia Gia kia Thái Gia Gia mang ngươi đến sân thể dục đi chơi, nơi này quá nhỏ. Thôn ủy văn phòng trước sân thể dục rất lớn, ngày thường mở họp hoặc là phát lương thực từ từ, đều là ở kia cử hành, nơi đó nhất thích hợp đá cầu. Tiểu thập nhất tốt nha. tiêu ra ra nắm tiểu thập nhất bên người đi theo tiểu cát tường cùng đại hùng, đi trong thôn đại sân thể dục. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là đại sân thể dục có vài cái tiểu bằng hữu ở chơi. Nhìn đến tiểu thập nhất bọn họ các bạn nhỏ đều tò mò nhìn. tiêu ra ra tiểu thập nhất người muốn như thế nào chơi cầu cầu A. Tiểu Thập Nhất ôm cầu, đi đến Tiêu Gia Gia đối diện. Tiểu Cát thường nói: "Đại Hùng, ngươi cùng ta Thái Gia Gia đứng chung một chỗ, ta cùng ta đệ đệ đứng chung một chỗ, chúng ta đem cầu đá cho các ngươi, các ngươi lại đem cầu đá cho chúng ta." Ngày hôm qua bọn họ chính là như vậy chơi. Tiêu Gia Gia, hảo, Thái Gia Gia đã biết. "Đại Hùng, hảo." chờ đại gia chạm hào lúc sau tiểu mười đem bóng đá phóng tới trên mặt đất sau đó nhấc chân dùng sức một đá đáng tiếc người khác tiểu cầu không có nói ra rất xa cũng liền một mét nhiều nhưng là không quan hệ hắn chạy đi lên lại đá một chân này một chân so với trước một chân xa cầu đá ra đi lúc sau hắn chạy về tại chỗ chạm hào tiểu cát Tường thái gia ra, nếu cầu tới rồi ngươi trước mặt ngươi đến đá trở về đại hùng nếu đá đến ngươi trước mặt ngươi cũng đến đá trở về Tiêu gia gia hảo thái gia gia đã biết, đại hùng ta cũng biết, tiểu thập nhất cái này cầu đá tới rồi đại hùng trước mặt, đương nhiên khoảng cách đại hùng vẫn là có điểm khoảng cách nhưng là tiêu gia gia cũng sẽ không cùng tiểu hài từ cướp chơi, cho nên đại hùng đi nhặt lên cầu, sau đó lại đá trở về. Đại hùng sức lực khá lớn, cầu tới rồi tiểu thập nhất phía sau. Tiểu 10 vừa muốn nhích người thể, nghe được tiểu cát thường nói tiểu thập nhất ngươi chạm hảo ca ca đi đem cầu đá trở về, ngươi lại đá đi. Tiểu thập nhất tốt nha. Tiểu Cát tường chạy tới, sau đó một chân đem cầu đá tới rồi tiểu thập nhất trước mặt, hắn ngày hôm qua chơi một cái buổi chiều, đá chân cảm cũng không tệ lắm, lần này cầu không gần không xa, liền đến tiểu thập nhất trước mặt. Tiểu thập nhất tiếp theo nhấc chân, đem cầu đá hướng về phía đối diện. Không cầu lộ tuyến oai. Tiêu ra ra cười ha hà chạy tới nhật cầu, sau đó đem cầu ném tới tiểu thập nhất trước mặt. Tiểu thập nhất lại có thể tiếp tục đá cầu, bên cạnh bọn nhỏ nhìn, rất là tâm động. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy bóng đá, cũng là lần đầu tiên biết cầu là có thể như vậy đá, trò chơi này so với bọn hắn ngày thường chơi có ý tứ nhiều. Có hai cái tiểu bằng hữu cùng tiểu cát tường, đại hùng rất quen thuộc, vì thế đi hỏi. Cát tường, chúng ta có thể cùng nhau chơi sao chúng ta trước kia chơi trò chơi thời điểm, cũng thường xuyên kêu ngươi. Đại hùng, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng nhau chơi, có thể chứ. Đại hùng, cái này cầu cầu không phải ta ta không thể làm chủ. Tiểu Cát Tường, đây là ta đệ đệ bóng đá, phải hỏi qua ta đệ đệ. Vậy ngươi có thể hỏi hỏi sao? Ngươi đệ đệ như vậy Tiểu, hẳn là không hiểu đi. Tiểu Cát Tường, ta còn là hỏi một chút đi. Cảm ơn ngươi A Cát Tường. Tiểu Cát Tường đi hỏi Tiểu Thập Nhất. Thập Nhất này đó đều là ca ca bằng hữu, bọn họ có thể vừa đi đá cầu sao? Tiểu Thập Nhất cười tùm tìm nói tốt nha. Hắn là một cái ai đến cũng không cự tuyệt lại thích náo nhiệt hài từ. Đại gia nghe được tiểu thập nhất đồng ý, mấy cái do dự hài từ cũng lại đây, Cát Tường, chúng ta cũng tưởng chơi có thể chứ? Cát Tường, ngươi có thể giúp chúng ta hỏi một chút ngươi đệ đệ sao? Cát Tường, còn có chúng ta đâu? Cát Tường, còn có ta. Kết quả gần nhất chính là 6 cái hài tử. Cái này làm cho Cát Tường khó xử, nhiều người như vậy, cầu muốn bao lâu mới đến phiên chính mình đã? Tiêu ra ra, như vậy đi, các ngươi này đó hài tử làm thành một vòng tròn, sau đó cầu từng bước từng bước đá cấp cách vách người, bất quá muốn đá nhẹ nhàng, như vậy cách vách tiếp cầu nhân tài hảo đá. Tiêu ra ra dạy bọn họ xếp hàng, dạy bọn họ đá cầu, này so vừa rồi có ý tứ nhiều. Tiểu hài tử ở chơi tiêu ra ra tự nhiên là ở bên cạnh nhìn. Chơi trong chốc lát xem người nhiều, bên này náo nhiệt. Hiện tại là nông nhàn thời điểm, mọi người đều nhàn rỗi nhàn rỗi không có việc gì liền ái hạt dạo, vì thế liền dạo tới rồi bên này, thấy bọn nhỏ ở chơi mới mẻ trò chơi, liền lưu lại nhìn. Mấy cái cùng Tiêu Gia Gia quen thuộc lại đây chào hỏi Tiêu Thúc đây là cái gì a Tiêu Gia Gia, đây là bóng đá quốc gia đều ở đá cầu. Tiêu Gia Gia là ngày hôm qua nghe Lâm Y Y nói, này không, hiện tại đến phiên hắn cho đại gia giảng giải, hắn còn cảm thấy rất có mặt mũi. A nha, này ghê gớm quốc gia đều ở đá. Đại gia khen lên, chuyện audio được đọc ở cổ đọc truyện sáu mươi 166. Lâm Y Y tự nhiên là không biết sân thể dục thượng vây quanh rất nhiều người đang xem bóng đá. Nàng tẩy hào quần áo, lại đi chọn hào thủy cả người đều mệt bò. Không thể không nói, trong nhà không cái nam nhân, nữ nhân là thật sự vất vả, đặc biệt là gánh nước. Nàng sức lực tiểu qua lại vài tranh mới đem lô nước chọn mãn, đều đem nàng mệt thành cầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát nàng chuẩn bị đi tìm nhi tử tuy rằng có tiểu cát tường mang theo chơi, nhưng nàng vẫn là lo lắng hài tử. Kết quả còn không có xuất ra môn tiêu nãi nãi tới. Lầm y y, nãi nãi ngài đã tới ta đang định đi ra cửa tìm thập nhất đâu, cũng không biết hắn đi đâu. Tiêu nãi nãi các ngươi ra ra mang theo bọn họ đi thôn ủy bên kia sân thể dục chơi, một cái lão nhân mang theo mấy cái hài tử đi đá cái gì cầu cũng không chê mất mặt lâm y y vừa nghe vội nói ra ra thân thể hảo đâu hơn nữa kia cũng là bọn nhỏ thích hắn yêu nãi nãi cười cười đem trong rổ đồ vật cho nàng lâm y y vừa thấy đây là tao xương cốt cùng yêm cù cải a lâm y y thực thích chăn cái này đem xương cốt băm dùng gạo nếp tao một chút nhưng thơm hơn nữa mùa đông không dễ dàng hư phóng thượng nửa tháng cũng không có vấn đề gì này giòn la cũng là cùng lâm y y trước kia chính mình làm yêu cầu phóng giấm gạo cùng nước tương bất đồng Đây là màu trắng, củ cải cắt thành điều trạng, một thiết củ cải bốn phần khai, ăn lên thực thanh thúy. Yêu nãi nãi nói, biết ngươi thích ăn. Lầm y y, này xương cốt đều là tam đệ hưởng tới đi hơn nữa xương cốt hẳn là không ít bằng không liền một hai cân thịt xương đầu, đều lấy tới phóng thang ai bỏ được như vậy ăn. Yêu nãi nãi cũng không phải là, này hai tháng tới, chạy nuôi heo giết heo nhiều, xương cốt cũng nhiều, hắn liền nhân tiện nghi thu còn cấp trong thôn người mang theo. Đại gia ăn không nổi thịt uống canh xương hầm cũng hào lâm y y kia khá tốt Tam đệ cái này công tác làm không tồi. Lại nỗ lực nỗ lực hẳn là có thể chuyển chính thức đi. Rốt cuộc làm mau 2 năm. tiêu nãi nãi nói, nghe lão Tam nói, năm nay mặt khác công xã cũng tưởng khai một cái trại nuôi heo, đến lúc đó yêu cầu Dương Quang công xã kỹ thuật duy trì, cho nên có mấy cái nòng cốt sẽ bị phái qua đi, đến lúc đó Dương Quang công xã bên này người không đủ, hắn là có thể xin trở thành chính thức công. Lầm y y vừa nghe, liền tính khác công xã khai chạy nuôi heo, bên này dưỡng heo kỹ thuật cũng sẽ không mang qua đi, dưỡng giả kỹ thuật một khi mang qua đi, bên này sinh ý liền sẽ giảm xuống. Nhưng là liền tính kỹ thuật không mang theo qua đi, chạy nuôi heo khai lên chỉ cần không phát sinh ôn dịch sự kiện vẫn là kiếm tiền. Rốt cuộc cái này niên đại qua thiếu thịt, đúng rồi nãy nãy, ngài biết khác công xã khi nào khai chạy nuôi heo sao. Yêu nãi nãi, nghe Lão Tam nói giống như là năm 6 tháng như vậy, thời tiết ấm áp một chút nhưng lại không nhiệt thời điểm. Lâm y y nói qua năm, tháng 6 trong thời điểm đại quân liền cao trung tốt nghiệp, hắn nếu cũng xin truyền chính thức nói, khả năng tính hẳn là rất cao. Rốt cuộc đại quân là kỹ thuật nòng cốt. Yêu nãi nãi, a nha, đều quên chuyện này, đại quân nếu có thể chuyển chính thức thì tốt rồi. Lầm y y, đại quân nếu chuyển chính thức mặc kệ cùng cha đổi không đổi công tác cha đều là chính thức không? Lâm Y Y lại nghĩ nghĩ, đại quân nếu chuyển chính thức cùng tiêu đại cường không đổi công tác cũng có thể. Đối tiêu đại cường tới nói, tuổi chậm rãi lớn, làm bảo vệ cửa công tác khá tốt, nhẹ nhàng, thả công xã bảo vệ cửa cũng có mặt mũi. Đối lâm đại quân tới nói, hắn còn trẻ ở trại nuôi heo học thêm chút đồ vật có thể tiếp xúc nhiều một chút người cũng là tốt. Rốt cuộc 10 năm sau hắn mới 30 tuổi, đúng là bắt đầu phấn đấu thời điểm. Đương nhiên, Lâm Y Y sẽ không mang theo bọn đệ đệ toàn bất động sản chỗ trống nhưng là nàng sẽ thích hợp nhắc nhở bọn họ một chút tương lai phát triển. Tiêu nãi nãi nói, nhưng còn không phải là cái này lý. Bọn họ tiêu ra cưới tới rồi nhất nhất là phúc khí hào từ nhất nhất vào cửa trong nhà liền ra hai cái công nhân, này cũng ít nhiều nhất nhất có thể nhìn chúng lão nhị Bị thân nãi nãi ghét bỏ tiêu vũ, Lâm Y Y phóng thư tốt nãi nãi ta đi sân thể dục bên kia nhìn xem thật nhất ngài muốn qua đi sao. Tiêu nãi nãi, đi thôi, cùng đi nhìn xem, cũng không biết lão nhân cùng bọn nhỏ ở chơi cái gì. Thôn ủy trước sân thể dục nhưng náo nhiệt không chỉ là các thôn dân tụ tập ở bên nhau nhìn, còn có thanh niên trí thức nhóm cũng tới. Lầm y y cùng tiêu nãi nãi đi thời điểm, chính gặp phải một cái nam thanh niên trí thức đang nói trừng cầu sự tình, mà các thôn dân cũng nghe mùi ngon. Tại đây tin tức phong bế niên đại. Đối đại gia tới nói, về quốc gia bất luận cái gì một sự kiện, bọn họ đều là thích nghe, nghe xong lúc sau, sẽ nói cho người bên cạnh bọn họ cảm thấy đây là một kiện kiêu ngạo sự tình, là một loại vinh dự. Lầm y y cùng tiêu nãi nãi tới cũng không có quay giày bọn họ, mà là tìm cái địa phương đứng, đồng thời cũng nghe, một bên nghe, một bên nhìn bọn nhỏ ở chơi. Lầm y y thấy tiểu thập nhất áo bông đã cởi, bị tiêu gia ra lấy ở trên tay, hắn hiện tại lộ ở bên ngoài chính là một kiện màu xám đậm áo lông, cùng một cái màu đen vải nhung quần, cùng mặt khác ăn mặc xám xịt hài tử so sánh với, hắn tựa như một cái tiểu thái dương, giống trong thành tiểu thiếu gia. Nhưng là nhà hắn mấy thế hệ đều là bần nông, ba ba là bộ đội đoàn trưởng, mụ mụ cũng là bị chính phủ, bị quốc gia khen ngợi quá phụ nữ cho nên hắn bối cảnh thanh thanh bạch bạch đó là xuyên hào một chút cũng không có người sẽ nói hắn cái gì, rốt cuộc ở cái này huyện thành ai không biết lâm y y là bếp giường đất trồng rau anh hùng đâu. Liền tính qua đã nhiều năm trải qua quá nạn đói khó khăn người, lại sẽ không quên nàng. Tiểu hài từ trên mặt đã có mồ hôi, hắn dùng tay áo lau một chút sau đó lại hô to ca ca đá cho ta. Tiểu thập nhất bên cạnh là cắt thường, cắt thường nhẹ nhàng đá cho hắn, hắn lại nhách môi cười táo cho người bên cạnh, đại ra thành vòng đá cầu sát thật rất có ý tứ. Một lát sau tiểu thập nhất thấy trong đám người lâm y y, hắn đột nhiên chạy ra chạy hướng lâm y y, nhất nhất. Lâm y y ngồi xổm xuống, từ túi quần lấy ra nhất nhất điều khăn, cho hắn lau mồ hôi, nhiệt sao. Tiểu mười lắc đầu, lại gật gật đầu còn muốn chơi. Lâm y y, vậy ngươi chơi đi. Khó được có người bồi hắn chơi, Lâm Y Y tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn. Theo tiểu thập nhất chạy tới, mọi người đều phát hiện Lâm Y Y. Tiểu bằng hữu nhìn Lâm Y Y cảm thấy tiểu thập nhất nương thật là đẹp mắt. Như vậy so trong nhà nương liền thành dưa muối làm. Cũng may trong nhà đàn bà không biết này đó tiểu thỏ nhãi con ý tưởng bằng không thí. Cổ khẳng định nở hoa. Màu đến giữa trưa thời điểm, Lâm Y Y làm bọn nhỏ đừng đùa, cắt thường nắm tiểu thập nhất đi theo Lâm Y Y cũng về nhà tiểu thập nhất còn ôm cầu, nảy viên bóng đá hắn xem thực khẩn, ai cũng không cho lấy. Về đến nhà, Lâm Y Y đổ nước ấm cấp tiểu thập nhất lau mình, cũng không cười quần áo, mà là trực tiếp đem hắn quần áo nhấc lên, sau đó đem tay vói vào đi, đem mồ hôi lau khô cười quần áo tiểu hài từ một lạnh một nóng dễ dàng cảm mạo cơm trưa là tiêu nãi nãi lấy tới tao xương cốt lại làm cái cà chua khoai tây nùng canh người trong nhà thiếu liền lâm y y tiểu thập nhất cùng tiểu cắt dạng hai cái đồ ăn là đủ rồi cà chua khoai tây nùng canh toan đâu đâu thực hảo uống tiểu thập nhất cùng tiểu cắt tường uống lên hơn phân nửa chén nếu không phải lâm y y không cho bọn họ uống nhiều bọn họ phòng chừng còn muốn uống đồng thời lâm ra bên kia lâm tứ quân lâm ngũ quân cùng lý vượng đạt cũng ở ăn cơm trưa bọn họ ăn chính là sủi cào. Ba người cũng là mồ hôi đầm đìa, bọn họ cũng chơi một buổi sáng bóng đá. Lâm Thứ Quân, mua cái này bóng đá muốn phiếu sao hắn có tiền, nhưng là không phiếu. Lâm Ngũ Quân, cái này ta không biết nha. Lâm Thứ Quân, buổi chiều đi tì ra hỏi một chút nàng, sau đó ở bên kia ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều cũng là rất quan trọng, hắn thật sự không nghĩ chính mình nấu cơm. Lâm Ngũ Quân, người chính là đi ăn cơm. Phải biết rằng trước kia, Lâm Thứ Quân ở đi học thời điểm cũng mỗi ngày chạy tới ăn cơm. Lâm Tứ Quân, này ngươi cũng không biết ăn cơm nhưng quan trọng. Bất quá, đang lúc bọn họ ở ăn cơm thời điểm, đại đội trưởng tức phụ tới, Tứ Quân Tứ Quân ở sao? Lâm Tứ Quân tím ta ở. Đại đội trưởng tức phụ vào phòng, nhìn đến Lâm ngũ Quân cũng ở, rất là kinh hỉ nói, ngũ Quân đã trở lại, ngươi thì cũng đã trở lại. Lâm ngũ Quân thì cũng đã trở lại, chúng ta ngày hôm qua buổi sáng trở về, thì nói trở về ăn Tết thuận tiện nhìn xem Đại tẩu Đại tẩu không phải muốn sinh sao thì nhớ đâu. Đại đội trưởng tức phụ người đại tờ bọn họ hiện tại ở tại huyện Thành, nơi đó đi bệnh viện phương tiện điểm, nàng dự tính ngày sinh chính là ăn Tết lúc ấy, hy vọng là sinh ở năm sau, nếu sinh ở năm trước này sinh nhật có hại. Rốt cuộc này sinh nhật quá nhỏ, đặc biệt là hài từ thân cận thời điểm, này sinh nhật phi thường có hại, rốt cuộc sinh ở tháng riêng có thể tiểu một tuổi, đang ở ăn Tết trước chính là trường một tuổi, làm mai thời điểm không có một tuổi có thể kém Bất quá này đó, lâm ngũ quân là nghe không hiểu. Đại đội trưởng tức phụ lại nói, đúng rồi Thứ quân, chiều nay đại đội phân lương thực cùng tiền, ăn cơm xong đừng quên qua đi. Nữ nhi không ở, nàng thường xuyên lại đây xem, có đôi khi cấp Lâm Thứ quân đáp bắt tay. Lâm Thứ quân ai ta lập tức qua đi. Bất quá nhà bọn họ lương thực cùng tiền đều thiếu. Công điểm cơ hồ không ai thượng, thượng nửa năm đại tàu tại thượng, sau lại đại tàu mang thai, đại ca liền không làm đại tàu thượng, chính là hắn cùng đại ca bắt đầu làm việc kia cũng là cuối tuần thời điểm, liền một ngày không nhiều ít công điểm cho nên lương thực cùng tiền đều thiếu, bất quá liền tính thiếu kia cũng là lương thực cùng tiền. Đại đội trưởng tức phụ nhắc nhở, hôm nay Ngũ Quân cũng ở các ngươi nhà cũ tiền thế chấp đến có 15 khối, này tiền đến cấp Ngũ Quân. Lâm Tứ Quân a, này cấp quên mất." Nói, lại đối Lâm Ngũ Quân nói, "Ngươi trở về thật là thời điểm, ăn được cơm, Lâm gia huynh đệ cùng Lý Phượng đạt lập tức đi đại sân thể dục." Bọn họ đi tính chậm, đã có rất nhiều người ở xếp hàng người chờ. Tứ Quân Trương Hiếu Quân, Phương Phương cùng Phương Tào cũng đang chờ, Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương là lão sư, lão sư là mãn công điểm, cho nên bọn họ công điểm có thể đổi không ít lương thực. Lâm Tứ Quân, Nhị Ca, liền tính không thích Trương Hiếu Quân, nhưng là Lâm Tứ Quân vẫn là giảng lễ phép tiếp theo lại đối Lâm Ngũ Quân giới thiệu. Tiểu Ngũ, đây là Nhị Ca, ngươi khả năng không quen biết, nhưng là ngươi phòng ở chính là cấp Nhị Ca ở, hôm nay vừa vặn bắt giữ Kim. Chương 167 Lâm Ngũ Quân đích xác không quen biết Trương Hiếu Quân, nhưng là hắn biết Trương Hiếu Quân sự tình, lúc trước Trương Hiếu Quân muốn trụ nhà cũ thời điểm, Lâm Y Y liền cùng hắn nói đơn giản quá Lâm ra sự tình, nàng không cho rằng bảo hộ hải tử chính là cái gì đều gạt hắn, tuổi hải tử cũng có phần biện thị phi năng lực cho nên về Trương Hiếu Quân quá kế đi ra ngoài sự tình, nàng đều nói qua. Trương Hiếu Quân cũng là lần đầu nhìn đến Lâm Ngũ Quân, hắn trong ấn tượng cái kia vừa mới học được đi đường gầy ba ba giống con khỉ giống nhau tiểu ngũ, đã lớn như vậy. Trương Hiếu Quân thực mau phục hồi tinh thần lại tiểu ngũ ta là ngươi nhị ca. Lầm ngũ quân, nhị ca ngươi hào. Lầm ngũ quân tuổi còn nhỏ, liền tính nghe qua Trương Hiếu Quân sự tình, nhưng là đối Trương Hiếu Quân bất mãn không có giống Lâm Đại Quân cùng Lâm Tứ Quân như vậy thâm, rốt cuộc hắn không có trải qua quá lúc ấy sự tình không biết có thể cứu mạng tôm Hùng đối Lâm ra tới nói có bao nhiêu quan trọng. Bất quá Trương Hiếu Quân với hắn mà nói cũng chính là có huyết thống quan hệ người xa lạ. Hắn nhìn Trương Hiếu Quân ánh mắt là trừ bỏ tò mò ở ngoài, không có bất luận cái gì cảm tình, mà loại này tò mò, không phải đối Trương Khảo Quân bản nhân tò mò, mà là đối đã từng những cái đó sự tình tò mò. Lâm Ngũ Quân ở người xa lạ trước mặt là thực ngoan ngoãn. Hắn lễ phép kêu Trương Hiếu Quân nhị ca cái này làm cho Trương Hiếu Quân đối hắn cảm quan phi thường hảo, rốt cuộc cùng Lâm Tứ Quân như vậy hung ba ba bộ dáng bất đồng. Trường Hiếu Quân cười cười ta nghe nói ngươi đi theo đại tỷ ở bộ đội trường học đọc sách hiện tại ngươi đã trở lại, đại tỷ cũng đã trở lại sao? Lâm Tứ Quân vội vàng nói, Lâm Nhị Quân ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng đánh đại tỷ chủ ý. Lâm Ngũ Quân đã trở lại, về Lâm Y Y cũng trở về sự tình liền không có gì hảo giấu giếm. Trường Hiếu Quân, Tứ Quân, ngươi nói cái gì đâu ta chỉ là tưởng niệm đại tỷ mà thôi. Hơn nữa đó là ta đại tỷ ta sẽ làm cái gì? Lâm tứ quân cắt thanh, mới không tin hắn. Trường Hiếu quân tiếp theo đối lâm ngũ quân nói, hôm nay vừa lúc phân lương thực tiểu ngũ, người buổi tối tới nhị quân cái này ăn cơm đi. Ngũ quân không được cảm ơn nhị ca ta còn có bằng hữu ở. Hắn nếu như đi ăn cơm tứ ca phòng chừng sẽ cùng hắn tuyệt giao Trường Hiếu quân cũng chỉ là nhắc tới nếu lâm ngũ quân cự tuyệt, hắn cũng liền không có nhiều lời. Tiếp theo phân lương thực cùng tiền, lập tức bắt đầu rồi, đại gia liền không có hứng thú lại nói chuyện phiếm, đối dân chúng tới nói, lương thực là quan trọng nhất. Bất quá Trương Hiếu Quân trong lòng cũng có tính thành, nếu tiểu ngũ đã trở lại, ý nghĩa đại tỷ cũng đã trở lại, hắn muốn chiều cái thời gian đi đại tỷ ra bái phòng một chút. Hắn đối lâm y y ấn tượng còn dừng lại chính mình muốn qua kế, lâm y y lại lấy chết tương bức lúc ấy. Cho nên, đại tỷ là thành thật. Thực mau, đến phiên Trương Hiếu Quân ra, Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương hai vợ chồng công điểm đều là mãn công điểm, hơn nữa công điểm đổi tiền, làm rất nhiều người hâm mộ. Bất quá, liền tính là như thế, cũng so thỉnh bên ngoài lão sư có lời nhiều thỉnh bên ngoài lão sư, mỗi tháng đều đến 10 đồng tiền tả hữu tiền lương, hai người chính là 20 khối, một năm liền phải 100 nhiều mau 200, nhưng là Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương là thanh niên trí thức tiền lương tỉnh quang lương thực cùng công điểm đổi tiền, nhưng không có 100 nhiều. Lâm đội trưởng, Hiếu quân, dựa theo lúc trước ngươi trụ Lâm ngũ quân ra hiệp nghị, năm nay 15 đồng tiền ta liền khấu hạ. Trường Hiếu quân ai ta nhớ rõ, đại đội trưởng yên tâm. Lâm đội trưởng khấu 15 khối, trực tiếp hoa tới rồi Lâm đại quân hộ khẩu thưởng. Lâm tứ quân cùng Lâm ngũ quân liền xếp hạng Trương Hiếu quân mặt sau, đến phiên bọn họ thời điểm, Lâm tứ quân đem 15 đồng tiền đem ra trực tiếp phân cho Lâm ngũ quân, chính ngươi đừng cất giấu tiền. Quay đầu lại muốn đem tiền cấp đại tỷ. Lâm ngũ quân ta biết đến. Hắn từ nhỏ liền không tàng tiền, khi còn nhỏ hắn liền đem trứng gà cùng nhiệm vụ heo tiền cho đại tỷ. Hắn tiền riêng đều ở đại tỷ kia đâu? Lâm thứ quân vừa lòng gật gật đầu, giáo dục đệ đệ cảm giác thật không kém. Cùng đằng trước Trương Hiếu quân ra lương thực so sánh với, lâm thứ quân bên này lương thực liền ít đi đáng thương, bất quá hắn cũng không ở tay, phân lương thực lâm thứ quân liền đối Trương Hiếu quân nói, nhị ca ngươi như vậy nhiều lương thực muốn cùng nhà của chúng ta đổi sao? Trương Hạnh Quân, đổi cái gì? Lâm Tứ Quân, đổi trứng gà cùng phiếu thịt. Trương Hiếu Quân không chút do dự nói, "Đổi." "Phương Tào, như thế nào đổi a?" Lâm Tứ Quân, "Nhà của chúng ta cùng nhà người khác là một trương phiếu thịt 8 cân lương thực phụ, 10 cái trứng gà 10 cân lương thực phụ." Một trường phiếu thịt 3 mau tiền, 8 cân lương thực phụ không sai biệt lắm 3 mau 2 phân, 10 cái trứng gà không sai biệt lắm 1 cân, công tiêu xã thu mua 4 mau tiền, 10 cân lương thực phụ cũng là 4 mau tiền, cho nên lâm ra đổi đồ vật là dựa theo công tiêu xã thu mua giới đổi, đối thôn dân tới nói, vẫn là rất có lời. Nếu trứng gà dựa theo bán giới, đến 6 mau tiền, kia 10 cân lương thực phụ là không đủ. Nhưng là ta đại tổ nói, nếu cùng nhị ca ngươi đổi nói, một trương phiếu thịt 7 cân lương thực phụ, 10 cái trứng gà 9 cân lương thực phụ. Bởi vì điểm này huyết thống quan hệ, làm lợi một cân lương thực phụ. Lâm gia không thiếu trứng gà cùng phiếu thịt trương hiếu quân loại này thanh niên trí thức liền lại thịt cùng trứng gà, xem ở thân tích phân thượng, không có khả năng kêu trương hiếu quân cái này thanh niên trí thức có hại cho nên chỉ có thể là dân bản xứ lâm gia có hại. Hơn nữa, này truyền ra đi, người ngoài chỉ biết nói lâm gia phúc hậu. Đừng nói chỉ có một cân lương thực phụ, một cân lương thực phụ cũng là lương thực hơn nữa nhân ra đổi lên, lại sao có thể chỉ đổi một cân. Trường Hiếu Quân cùng Phương Phương là học kỳ sau bắt đầu giáo, hai người đều có bốn cái nửa tháng tả hữu công điểm, mỗi tháng hai người thêm lên có 600 cái công điểm tương đương 60 cân lương thực, bốn cái nửa tháng liền có 270 cân lương thực, nửa năm 270 cân lương thực này xem như nhiều. Hơn nữa, Phương Phương ăn không quen lương thực phụ trong nhà thường xuyên gửi lương thực tinh lại đây, cũng thường xuyên gửi phiếu gạo lại đây. Cho nên bọn họ đích xác có lương thực Trương Hiếu Quân, ta đây liền không khách khí chúng ta. Phương Tào, Hiếu Quân, nhiều đổi một ít ta cũng muốn đổi trứng gà. Phương Tào mỗi ngày cũng có 10 công điểm, đương nhiên, hắn không phải một người làm, có đôi khi Trương Hiếu Quân tan học cũng sẽ giúp hắn cùng nhau bắt đầu làm việc. Trương Lý Quân chính là làm làm bộ dáng làm sống thiếu, nhưng là Phương Tào lại rất cảm động. Trường Hiếu Quân ân, chúng ta đây đổi 60 cái trứng gà đi. Một ngày ba cái trứng gà, hắn, phương Tào, phương phương, đều phải ăn. Trường Hiếu Quân cũng không phải sẽ ủy khuất chính mình, chỉ làm phương tàu cùng phương phương chỉ trứng gà chính mình không ăn người. Sau đó lại đổi năm trương phiếu thịt tổng cộng nhiều ít cân lương thực phụ. Lầm tứ quân nhanh chóng tính, 60 cái trứng gà 6 thừa 9 tương đương 54 cân lương thực phụ, 5 trường phiếu thịt 5 thừa 7 tương đương 35 cân lương thực phụ, thêm lên liền 54 cộng 3 5 thương đương 89 cân lương thực phụ. Trường hiếu quân, đại đội trưởng chờ lát nữa có thể phiền toái đại đội xưng giúp chúng ta xưng một chút sao? lâm đội trưởng không thành vấn đề. Bọn họ bên này tính hảo lúc sau, tiếp theo có người nói, tứ quân, năm nay phiếu thịt nhà của chúng ta muốn đổi 2 trường, dùng trứng gà đổi. Tứ quân, nhà của chúng ta muốn năm chương, cũng là dùng trứng gà đổi. Tứ quân, nhà của chúng ta muốn một chương, dùng lương thực phụ đổi. Có chút nhân gia cần lao, lương thực nhiều cho nên dùng lương thực đổi. Có chút nhân gia lương thực chính mình đều không đủ ăn cho nên dùng trứng gà đổi, bởi vì trứng gà bọn họ cũng là không bỏ được ăn, phải cho công tiêu xã thu mua kia còn không bằng đổi cấp lâm đại quân ra. Chẳng qua, lâm gia cũng là cho công tiêu xã thu mua. Lại nói tiếp thượng Lâm đại đội sản xuất là phụ cận ăn thịt ăn nhiều nhất đại đội. Bởi vì Lâm gia có phiếu thịt cũng là dùng tiện nghi giá cả đổi cho đại gia cho nên đại gia cũng bỏ được đổi. Ngẫu nhiên gần tháng, dùng 8 cái trứng gà đi đổi một trương phiếu thịt sau đó chính mình đi cung tiêu xã mua một cân thịt chính là qua quá miệng. Có chút cách vách đại đội nhân gia trong nhà nếu làm việc yêu cầu thịt cũng sẽ lại đây tìm Lâm gia đổi. Lâm Tứ Quân ai, Hào. Chờ nhiệm vụ heo giao đi lên thời điểm, ta sẽ cho đại gia lưu phiếu thịt. Lâm Tứ Quân ứng vui sướng, này nhưng đều là tiền A. trương Hiếu Quân nhìn một màn này, thực ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn đều nghe nói Lâm ra điều kiện hảo, xem phòng ở sẽ biết nhưng là thẳng đến phân lương thực lập tức nghe thế sao nhiều người muốn đổi đồ vật hắn mới chân chính minh bạch hảo là chuyện như thế nào. Trong lòng nhịn không được tưởng, nếu lúc trước hắn chưa từng có kế, như vậy không không không, liền tính lâm ra điều kiện hảo, nhưng là kia thì thế nào còn không phải người nhà quê ra, hắn không nghĩ đưa người nhà quê kiến thức quá trong thành hảo lúc sau, ai còn muốn làm người nhà quê a Chờ đại đội lương thực phân hảo lúc sau, lâm đội trưởng cấp trương hiếu quân xưng ra 89 cân lương thực phụ. Lâm thứ quân, 60 cái trứng gà ta đợi lát nữa liền lấy lại đây, năm trương phiếu thịt phải đợi mấy ngày giao nhiệm vụ heo thời điểm mới có. Trương Hiếu Quân hành phiếu thịt đều là giao nhiệm vụ heo mới có, mọi người đều biết. Rốt cuộc thượng nửa năm nội phiếu đến bây giờ khẳng định không có. Trương Hiếu Quân bên này cùng Lâm Thứ Quân đổi thứ tốt, hắn cùng Phương Tào cõng lương thực đi trở về, bởi vì lương thực không ít cho nên bọn họ bối vài tranh, làm Phương Phương ở bên này nhìn. Lâm Thứ Quân bên này không có gì lương thực cũng liền từ Trương Hiếu Quân bên này đổi lấy 89 cân lương thực phụ nhìn qua nhiều một chút bất quá chính hắn cũng bối hai tranh còn có một chuyến là lâm đội trưởng làm trong nhà nhi thử hỗ trợ cùng nhau bối. Đem lương thực phụ bối về đến nhà, Lâm Thứ Quân cầm 60 cái trứng gà ra tới cấp Trương Hiếu Quân đưa đi, bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại từ trong đất rút một bốp cải trắng. Đại tàu nói qua, nếu Trương Hiếu Quân theo chân bọn họ ra đổi đồ vật thời điểm, có thể thích hợp hào phóng một chút, nhà bọn họ ba cái sân có tam khối địa hơn nữ hậu viện, tuy rằng hậu viện tiểu chỉ trừ ra một mét tả hữu mà, nhưng là trồng rau vẫn là có thể. Cho nên, lâm ra rau dưa cũng có ăn, ở chính mình có ăn dưới tình huống, có thể hơi chút chiếu cố một chút Trương Hiếu Quân có lợi cho chính mình thanh danh. Lâm Tứ Quân cũng không yêu ăn trứng gà, nhà bọn họ sáu chỉ gà, một ngày hạ năm sáu cái trứng gà, hắn nhìn đến trứng gà liền buồn nôn. Nhà bọn họ cũng liền đại tàu mỗi ngày có thể ăn một cái trứng gà. Lâm Tứ Quân cảm thấy, đại tẩu cũng quái đáng thương, gà tiến nhà bọn họ phía trước, liền trứng gà cũng không đến ăn. Lâm Tứ Quân xách theo rổ đi lâm ra nhà cũ, nhị ca. Trường Hiếu Quân ra tới, nhanh như vậy a lâm tứ quân sớm một chút lấy tới miễn cho ngươi sốt ruột chờ 60 cái trứng người số một số còn có này viên cải trắng trường hiếu quân không cần đếm hắn còn không có như vậy tính toán chi ly đại bạch lai thật lớn a cảm ơn ngươi tứ quân thế nhưng trả lại cho cái trắng thực ngoài ý muốn bọn họ thanh niên trí thức đất tư nhân cũng loại đồ vật nhưng là mỗi người một phân mà có thể loại đồ vật hữu hạn lâm tứ quân không cần khách khí ngươi đến đem rổ cho ta Trường Hiếu Quân, được rồi. Chờ Trương Hiếu Quân đem trứng gà lấy ra tới. Lâm Tứ Quân tiếp sổ, phiếu thịt quá mấy ngày cho ngươi lấy lại đây à. Trương Hiếu Quân, không nóng nảy. Lâm Tứ Quân xách theo rổ đi rồi, Phương Tào cùng Phương Phương ra tới. Phương Phương vãn trụ Trương Hiếu Quân tay. Hiếu Quân, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Trương Hiếu Quân, chúng ta buổi tối ăn cái canh trứng, lại xào cái cải trắng đi, cho ngươi trưng một chén cơm tẻ. Hắn cùng Phương Tào đương nhiên ăn lương thực phụ. Tuy rằng Phương tào cũng có phiếu gạo, nhưng là lương thực tinh đều cho Phương Phương. Phương Phương, vài thiên không ăn trứng gà. Lâm Thứ Quân về đến nhà, lập tức làm Lâm Ngũ Quân cùng nhau sửa sang lại đồ vật, sau đó trên lưng lương thực phụ trứng gà cùng rau dưa, đi thượng đường đại đội sản xuất chủ yếu là cấp Lâm Y Y ra đưa chút lương thực phụ cùng trứng gà, sau đó lại ăn đốn cơm chiều lâm y y lúc này đang ở làm cơm chiều, nàng hầm đậu nành xương sườn canh, hầm hai cái giờ, đem đậu nành hầm mềm mại, hương vị sau so ngày thường hàm một chút tính toán làm đậu nành đông lạnh, đông lạnh muốn hàm một chút mới nại phóng hơn nữa làm đông lạnh lúc sau ăn thời điểm cũng không có như vậy hàm. lâm y y ngao suốt một oa chờ đậu nành mềm lúc sau, nàng đem canh thịnh ra tới, đặt ở sạch sẽ thiết trong bồn quá, thượng cả đêm chờ đến ngày mai, liền bắt đầu kết đông lạnh. Bất quá nàng cũng không có thịnh xong, dư lại lại thêm một chút nước ấm, đem hương vị làm cho đạm một chút buổi tối ăn canh. Lâm Thứ Quân tỉ chúng ta tới. Lâm Y Y nghe được Lâm Thứ Quân thanh âm, lại xem cái này chính đổi kịp cơm chiều thời gian, có chút vô ngữ. Lâm Thứ Quân vào phòng bếp tỷ hôm nay chúng ta đại đội phát lương thực cùng tiền. Nhà của chúng ta lương thực thiếu, nhưng là Trương Hiếu Quân ra lương thực nhưng nhiều ta dùng trứng gà cùng phiếu thịt cùng Trương Hiếu Quân đổi lương thực đại tẩu nói ở bọn họ có lương thực thời điểm theo chân bọn họ đổi miễn cho bọn họ tới cửa thảo lầm y y ngươi đại tẩu nói có đạo lý lầm tứ quân còn có rau dưa cùng trứng gà ta phóng này đại tỷ ngươi đang làm cái gì a lầm y y đậu nành xương sườn canh ăn được cơm ngươi buổi tối trở về thời điểm mang chút qua đi ngày mai có thể uống buổi tối lâm tứ quân khẳng định phải đi về trong nhà dưỡng tam đầu heo cùng sáu chỉ gà liền tính lâm ra sân cao nhưng là bất quá đi cũng không yên tâm hiện tại đúng là ăn tết thời điểm có chút nhân gia khả năng muốn một số tiền ăn tết bảo không chuẩn người khác sẽ không đem tâm thư động đến lâm gia thượng lâm tứ quân ai tỷ ta ngày mai buổi tối còn tới ăn cơm a ăn được cơm chiều lâm tứ quân mang theo lâm ngũ quân cùng lý vượng đạt đi rồi còn mang đi một chén lớn đậu nành xương sườn canh ngày hôm sau Xin hỏi có người ở sao? Đại sớm, Lâm Y Y cùng Nhi Tử đang ở uống nấm tuyết táo đỏ cháo, liền nghe được thanh âm. Nấm tuyết táo đỏ cháo tự nhiên là hệ thống thương thành mua chỉ có bọn họ mẫu từ thời điểm Lâm Y Y thường xuyên ở hệ thống thương thành mua cơm sáng. Tuổi này tiểu thập nhất cái gì cũng đều không hiểu. Nói cách khác liền tính giống Lâm Ngũ Quân như vậy lớn cũng sẽ không hiểu, khẳng định sẽ cho rằng này nấm tuyết táo đỏ cháo là tỷ tỷ chính mình nấu. Rốt cuộc Lâm Y Y sẽ không làm hài từ tiến phòng bếp nhóm lửa, bọn họ mỗi lần chỉ tới cơm điểm thời điểm liền tới ăn cơm, cho nên không tiến phòng bếp người đối mấy thứ này mặt lai lịch là sẽ không hoài nghi. Bất quá Lâm Y Y cũng liền ở buổi sáng trộm lười, cũng chính là tiêu vũ không ở thời điểm, ở tiêu vũ ở thời điểm, nàng chính là mệt ba ba chính mình động thủ Bên ngoài thanh âm có chút xa lạ, Lâm Y Y làm như tử ăn cơm, chính mình đi ra ngoài, ở, xin hỏi có chuyện gì sao đương nàng nhìn đến sân cửa người khi, sừng sốt trong chốc lát. Cùng cái nhìn của người khác giống nhau, Trương Hiếu Quân cùng Lâm Đại Quân đích xác khác biệt rất lớn, vô luận là thân hình vẫn là diện mạo, nếu chỉ xem gương mặt này, đại khái cũng chỉ có 5 phần tướng, nhưng là bởi vì một cái chắc nịch một cái gầy, mọi người xem người phổ biến xem thân hình cho nên ánh mắt đầu tiên sẽ không nhìn ra được Trương Hiếu Quân cùng Lâm Đại Quân là song bào thai. Chính là Lâm Y Y không giống nhau. Nàng biết Trương Hiếu Quân đã là thanh niên trí thức xuống nông thôn sự tình, lúc này nhìn đến một cái cùng lâm đại quân giống nhân mã thượng là có thể nghĩ đến là Trương Hiếu Quân. Tuy rằng là như thế này, nhưng trên mặt vẫn là giả bộ do dự bộ dáng hỏi, nhị quân. Trương Hiếu Quân xuống nông thôn đến nay, lâm y y là cái thứ nhất đệ nhất thứ gặp mặt, đã kêu ra hắn tên người, cái này làm cho hắn trong lòng có chút khác thường, đại tỷ ta là nhị quân a Lại xem cái này đại tỷ cùng trước kia gầy bộ dáng khác biệt rất lớn, bất quá đại tỷ người bạch điểm này nhưng thật ra không thay đổi. Chỉ là trước kia là cái ở nông thôn thổ muội từ đại tỷ hiện tại tựa như trong thành tri thức văn nghệ thanh niên, biến đại thái thái. Lầm y y nhiệt tình nói, nguyên lai thật là nhị quân, đều qua nhiều năm như vậy, ta thật sợ nhận sai, nhìn đến nhị quân ngươi trường cao. Trường Thành, ta thật là cao hưng a, ta còn sợ ngươi quá kế sau khi ra ngoài, Trương gia đối với ngươi không tốt, nhưng là hiện tại xem ra Trương gia đối với ngươi thực hảo, bằng không cũng sẽ không làm ngươi nhiệm cao trung, Trương gia đối với ngươi hảo, ta liền an tâm rồi. Trường Hiếu Quân, hắn hiện tại liền tính tưởng nói Trương gia đối hắn không hảo cũng không được, hắn tỉ đem lời nói cấp phá hỏng. Lâm Y y lại tiếp tục nói, đây là ngươi tức phụ đi lớn lên thật tiêu chí, vừa thấy chính là cái hảo cô nương. Phương Phương, Đại tỷ hảo Cái này đại tỷ cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nguyên bản tưởng cái ở nông thôn cô nương, nhưng thấy thế nào đều là so nàng còn muốn giống trong thành cô nương. Làn da so nàng bạch lớn lên so nàng đẹp, quần áo cũng so nàng đẹp. tràn đầy lòng tự tin, bị đánh nát. Người đều là như thế này, nhìn đến da so với chính mình nhược sẽ khinh thường, mà nhìn đến so với chính mình tốt theo bản năng liền sẽ tự ti nếu nói phương phương hôm nay nhìn đến chính là lâm đại nha khẳng định chính là một bộ xem rác rưởi ánh mắt lâm y y ai các ngươi mau tới ngồi ta cho các ngươi đảo nước đường nói lâm y y dẫn bọn hắn ở đại sảnh ngồi xuống trong đại sảnh có cái loại này sofa ghế ngồi phi thường thoải mái các ngươi ngồi a để ta đi lấy nước đúng rồi các ngươi cơm sáng ăn sao trương hiếu quân chúng ta ăn đại tỷ này trứng gà còn có một ít thuê lương ngươi cầm chúng ta cũng không có gì thứ tốt liền đưa này đó Thật là không có, lương thực phụ là ngày hôm qua phát trứng gà là cùng lâm tứ quân đổi. Đương nhiên, bọn họ có tiền, có thể đi công tiêu xã mua, nhưng là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới cấp lâm y y mua đủ đồ vật. Trứng gà là thuận tiện, nếu đều là lương thực phụ khó coi, mà lương thực phụ bọn họ lại nhiều cho nên cứ như vậy tặng. Lâm y y cao cao hưng nói, nhị quân ngươi thật là rất có tâm, ngươi có thể tới xem đại tỷ, đại tỷ liền rất cao hứng, nơi nào còn sẽ muốn ngươi đồ vật các ngươi ngồi a đại tỷ đi đổ nước trương hiếu quân ai lâm y y đi cho bọn hắn phao đường đỏ thủy lại đi trong phòng cầm trái cây đường cùng bánh quy nhỏ các ngươi ăn a không cần khách khí phương phương uống một ngụm đường đỏ thủy người đều cảm thấy ấm áp tại đây ngày mùa đông lại đuổi nửa giờ lộ uống ly đường đỏ thủy đích sát thoải mái cảm ơn đại tỷ lâm y y không cần khách khí đem nơi này trở thành chính mình ra Tuy rằng nhà của chúng ta nhị quân đã qua kế đi ra ngoài, nhưng nói như thế nào cũng là ta đệ đệ, đường thân thích cũng là có thể đi, cho nên ở chỗ này, ngươi liền không cần khách khí. Trường Hiếu quân nghe Lâm Y Y nói hắn qua kế, lại nói chính mình vẫn là nàng đệ đệ tâm tình thực phức tạp. Lâm Y Y, nhị quân, ngươi cùng ngươi tức phụ trước ngồi trong chốc lát, đại tỷ còn có mấy khẩu cơm sáng không ăn xong, ngươi chờ một chút. Trường Hiếu quân, ai, đại tỷ, ngươi đi trước ăn cơm đi. Lâm Y Y trở lại phòng bếp tiếp tục ăn cơm. Phương Phương cùng Trương Hiếu Quân ngồi ở trong đại sảnh, hai người đánh giá này đóng nhà ở. Kết cấu là cùng Lâm Đại Quân gia giống nhau, nhưng là gia cụ lại có chút bất đồng. Nơi này gia cụ hình thức lại đặc biệt một ít. Tỷ như này sofa ghế, ban trà, Lâm Đại Quân gia liền không có. Lâm Đại Quân gia liền bình thường ghế cái bàn. Phương Phương cầm một khối bánh quy nhỏ, đây là sữa bò vị bánh quy nhỏ nho nhỏ khối khối vẫn là hình tròn liền cùng bia khăn voan lớn nhỏ giống nhau chính là sữa bò vị hương vị thật là hương cực kỳ đây là lâm y y ở hệ thống thương thành tán mua phương phương này một cái ăn ngon trương hiếu quân cũng ăn một khối phương phương nhẹ giọng nói hiếu quân đại tỷ gia giống như khá tốt bọn họ đều không phải ngốc tử giữ nhà hết thảy lại xem lâm y y ăn mặc liền biết này không phải nghèo khổ nhân gia Trương Hiếu Quân nghe nàng nói như vậy, nửa kiêu hơi nói: "Ta tỷ phu là bộ đội cao cấp quan quân." Cụ thể cái gì cấp bậc, hắn cũng không biết, nhưng là này đủ để cho hắn kiêu ngạo, lại nói tiếp chính mình không phải Trương gia thân sinh nhi tử, mà là con nuôi, chuyện này làm Phương gia trưởng bối là có chút không hài lòng, ở Phương gia trường bối trong mắt hắn cũng là dân quê, nhưng bởi vì hắn đối Phương Phương hảo, lại chiếu cố Phương Tào, hơn nữa Phương Phương tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên Phương gia trưởng bối mới đồng ý bọn họ hôn sự. Chính là Trương Hiếu quân có cái bộ đội quan lớn tỷ phu, này sẽ làm phương gia thay đổi cái nhìn. Cho nên Trương Hiếu quân mới như vậy đối phương phương nói. Phương phương thật là lợi hại. Cái này niên đại, đại gia đối quân nhân có loại thiên nhiên kính sợ huống chi vẫn là cao cấp quan quân. Hiểu thập nhất chỉ có nửa chén nấm tuyết cháo, hắn ăn so lâm y y mau chờ lâm y y trở lại trong phòng bếp, hắn cũng đã ăn được. Hơn nữa tiểu hài từ nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền ngăn không được lòng hiếu kỳ ra tới. Tiểu thập nhất đứng ở phòng bếp cửa, nhìn Trương Hiếu quân cùng phương phương, bởi vì không quen biết cho nên hắn ánh mắt trực tiếp lại thuần tịnh. Trương Hiếu quân ở tới phía trước sẽ biết lâm y y ra đại khái tình huống, lúc này nhìn đến cửa tiểu nam hài. Liền biết thân phận của hắn, hắn cười hỏi là thập nhất sao? Tiểu thập nhất gật gật đầu, đúng vậy nha. Hắn hôm nay ăn mặc một kiện màu đen thấp lãnh áo lông, còn có một kiện quân màu xanh lục miên ngực bởi vì mới vừa ăn qua cơm sáng, cho nên trên cầu còn hệ cơm đâu, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Người lại là ai a Trường Hiếu Quân nhìn hắn khỏe mạnh khó khỉnh bộ dáng, cũng mang lên vài phần thích ngươi đoán. chương 168, tiểu thập nhất lắc đầu ta không quen biết ngươi nha. Cái gì đoán không đoán, như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào sẽ chơi văn tự trò chơi? Trương Hiếu Quân hướng tới hắn vẫy tay, sau đó cầm lấy khối bánh quy nhỏ ăn sao. Tiểu Thập nhất đi đến trước mặt hắn, tiếp bánh quy cắn một ngụm, sau đó thanh thủy bánh quy thanh phát ra, tiếp theo lại hỏi: "Ngươi là ai nha?" Trương Hiếu Quân: "Ta là ngươi cựu cựu a." Tiểu Mười mở to hai mắt, hắn đem bánh quy nhét vào Trương Hiếu Quân trong tay, sau đó vươn ra ngón tay bẻ lên, đại cựu chí tam cựu cữu, cữu tứ cựu cữu tiểu cựu cữu vừa vặn bẻ bốn cái ngón tay, sau đó nhìn Trương Hiếu Quân, ý tứ là: "Ngươi cái nào cựu cựu đều không phải." Trường Hiếu Quân nói ta là ngươi nhị cữu cữu, ngươi xe 1345 còn kém cái hai. Tiểu thập nhất đương nhiên là nghe không hiểu, đại cùng một không giống nhau, tiểu cùng năm cũng không giống nhau, hắn chỉ biết đại cữu cữu cùng tiểu cữu cữu, không biết một cữu cữu cùng ngũ cữu cữu. Cho nên tiểu thập nhất mở to đôi mắt hoài nghi nhìn hắn. Phương phương từ tùy thân mang trong bao lấy ra năm mao tiền cấp đây là nhị cữu cữu cùng nhị mở cho ngươi lễ gặp mặt. Rất nhiều nhân gia đều sẽ cấp lần đầu tiên gặp mặt hài từ một cái lễ gặp mặt bất qua kia đều là vài phần tiền. Phương Phương không phải cái keo kiệt người, trong nhà nàng điều kiện hảo, xuống nông thôn cũng là chính mình tùy hứng, bằng không nàng khẳng định sẽ không xuống nông thôn, tốt nghiệp người nhà trực tiếp cho nàng lộng một phần công tác chính là nàng chính mình báo danh tốc độ mau, người nhà cũng không có cách nào, đã báo đi lên tên là sửa không tới từ phương diện nào đó tới nói phương phương người này khinh thường dân quê khinh thường nông thôn dơ thư hề hài tử nói thế lực đi trong thành thị tới người cơ bản đều như thế nếu hôm nay là lâm đại nha hài tử nàng khẳng định khinh thường nhìn lại liền một phân tiền lễ gặp mặt đều sẽ không cấp nhưng bởi vì lâm y y cho nàng ấn tượng bất đồng cho nên cấp tiểu thập nhất bao lì xì có năm mao tiền xem như đại Giống Phương Phương như vậy thê tử, ở đối mặt điều kiện hảo nhân ra, nàng thật là căng đến khởi trường hợp đơn giản tới nói chính là xem đĩa hạ đồ ăn. Hiểu thập nhất tiếp tiền, tiền cái này xe tây hắn vẫn là biết đến. Hắn lập tức đem tiền tàng tiến túi quần, sau đó cho Phương Phương một cái sán lạn cười. Lâm Y Y đương nhiên là nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh, không thể không nói, Trương Hiếu Quân lần này tới cửa, so nàng trong tưởng tượng hảo ít nhất không phải nàng cho rằng vô lại, mà Trương Hiếu Quân Thê Tử cũng không phải nàng cho rằng cái loại này bát lại, không nói đạo lý. Rốt cuộc ở trong nguyên tắc Trương Hiếu Quân Thê Tử sẽ đem sở hữu việc nhà đều ném cho Lâm Đại Nha, nhưng còn không phải là không nói đạo lý sao? Chẳng lẽ là CP thay đổi? Bất quá, mà kệ này đó, từ Trương Hiếu Quân hiện tại làm người xử thế có thể thấy được Trương Hiếu Quân nhất thiêu ngạo chính là người thành phố thân phận hơn nữa hắn thực sĩ diện, sĩ diện người, liền rất dễ đối phó. Chỉ cần mặt mũi của hắn còn ở, như vậy hắn làm việc đều sẽ cố kỵ Mà ở Trương Hiếu Quân sẽ không đánh lâm ra tiểu chủ ý, chỉ nghĩ cùng lâm ra hào hào ở chung trước, nàng cũng sẽ không động Trương Hiếu Quân. Nếu loại này mặt ngoài khách khí có thể duy trì đến thi đại học khôi phục trước, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt thậm chí chỉ cần trương hiếu quân không nháo vẫn luôn an an phận phận nàng còn có thể ở thi đại học trước hướng trương hiếu quân lộ ra thi đại học sự tình sau đó đem hắn xa xa tiễn đi nhưng tiền đề trương hiếu quân muốn vẫn luôn như vậy bổn phận đích xác trương hiếu quân qua kế Bọn họ cũng viết đoạn thân thư, nhưng là hoa quốc người bất đồng, ở hoa quốc đạo đức cùng dư luận quá sẽ bắt cóc người, đặc biệt là cái này niên đại, là chủ ý huyết thống thân tình niên đại, nếu ở Trương Hiếu Quân lễ phép tới cửa khi, nàng không nói tình cảm đem người đuổi đi, như vậy dư luận khẳng định là thiên hướng Trương Hiếu Quân, ở người khác trong mắt khẳng định chính là nàng lâm y y không nói đạo lý. Rốt cuộc Trương Hiếu Quân tuy rằng quá kế đi ra ngoài, nhưng nói như thế nào đều là nàng huyết thống thượng đệ đệ, hơn nữa đệ đệ còn cầm đồ vật tới cửa Lâm y y nhưng không nghĩ gánh vác loại này dư luận. Cho nên, chỉ cần Trương Hiếu Quân bổn phận ở bên ngoài, nàng sẽ không làm hắn nan kham. Lâm y y đem bàn ăn sửa sang lại hảo cũng không vội mà rửa chén, nàng đi ra phòng bếp thập nhất mở cho người lễ gặp mặt người muốn cùng mở nói cảm ơn. nho nhỏ mười cảm ơn mở, sau đó chạy đến mẹ nó bên người có điểm ngượng ngùng trốn đến nàng mẹ nó phía sau. Phương phương nhìn, một đòn ngay tim, nàng cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá đáng yêu thông minh, trắng nõn, đây là nàng về sau muốn hài tử bộ dáng Phương phương, đại tỷ thập nhất thật thông minh, lầm y y cười cười, về sau chờ ngươi có hài tử, sẽ càng thêm thông minh, ngươi cùng nhị quân đều là thông minh hài tử, lại đều là cao trung tốt nghiệp thanh niên trí thức, các ngươi hài tử khẳng định đều thông minh. Phương phương vừa nghe càng thêm cao hứng, người sao, đều thích nghe lời hay, tiểu thập nhất bên ngoài truyền đến các tường thanh âm. Tiểu thập nhất từ mẹ nó bên người chạy đi ra ngoài ca ca. Cát tường vào được tiểu thập nhất, đại gia còn tưởng cùng nhau đá cầu, ngươi muốn đi sao? Tiểu thập nhất đi, hắn đem trong một góc bóng đá bế lên tới. Lầm y y, cát tường, ngươi mang đệ đệ đi đá cầu thời điểm phải chú ý đệ đệ an toàn a. Cát tường, nhị bá nương yên tâm, ta sẽ nhìn đệ đệ. Lầm y y, cát tường như vậy ngoan nhị bá nương khẳng định là tin tưởng ngươi, vậy các ngươi đi thôi. Đãi cát tường mang theo tiểu thập nhất đi rồi lúc sau, lâm y y lại thu hồi tầm mắt nhị quân, mấy năm nay ngươi đều là như thế nào quá ngươi quá kế sau khi ra ngoài, ta hướng Quế Lan Thím hỏi thăm quá chuyện của ngươi, sau lại Quế Lan Thím thật sự không có biện pháp liền đem ngươi qua kế trương gia địa chỉ nói cho ta chính là ta dựa theo địa chỉ tìm đi thời điểm trương gia đã chuyển nhà. Trường Hiếu quân ngực khẽ nhúc nhích ba hắn công tác điều đi rồi cho nên chuyển nhà không thể không nói liền tính hắn từ nhỏ khôn khéo biết vì chính mình tính kế đến lớn nhất chỗ tốt nhưng là ngược đối thân tình vẫn là có vài phần khát vọng lầm y y kỳ thật biết ngươi xuống nông thôn ta còn là rất cao hứng các ngươi thanh niên trí thức xuống nông thôn kiến tạo nông thôn đại biểu các ngươi đều là ưu tú người đối chúng ta nông thôn tới nói đây là một rất tốt chỗ đặc biệt là ta nghe nói các ngươi phu thê vẫn là lão sư kia thật sự là quá tốt các ngươi muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống a Nghe được Lâm Y Y đối bọn họ khích lệ, Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương đều có loại kiêu ngạo cảm giác. Chỉ có thể nói, Lâm Y Y quá sẽ nói dễ nghe lời nói, nàng biết đối thanh niên trí thức tới nói, dễ nghe nói cái gì. Nói bọn họ xuống nông thôn cải tạo nông thôn, đối nông thôn có cống hiến, bọn họ đương nhiên là cao hứng. Tiếp theo, Lâm Y Y lại hỏi Trương Hiếu Quân Trương ra sự tình. Trương Hiếu Quân đương nhiên sẽ không nói Trương gia đối hắn không tốt. Nếu nói Trương gia đối hắn không tốt như vậy ở Phương Phương trong lòng, hắn giá trị liền không giống nhau. Hắn chính là người thành phố Nhi Tử chỉ có dưỡng phụ dưỡng mẫu đối hắn hảo, hắn mới là người thành phố Nhi Tử. Nếu dưỡng phụ dưỡng mẫu đối hắn không tốt kia, hắn liền không có ý nghĩa. Lâm Y Y cũng mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, nàng liền một mặt nói dễ nghe lời nói, dù sao dễ nghe lời nói lại không cần tiền. Tiếp theo, Lâm Y Y lại nói, nhị quân, người đã đến rồi, giúp tỷ làm chuyện đi. Trường Hiếu quân sừng sốt, không biết là sự tình gì, hắn không nghĩ đồng ý, nhưng là hắn tưởng cùng Lâm Y Y xử lý tốt quan hệ cho nên không thể cự tuyệt, hắn vỗ ngực nói, tỷ ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, ta khẳng định sẽ làm. Lâm Y Y hơi hơi mỉm cười. Nhị quân, người giúp thì gánh nước đi. Người tỷ phu không ở này, thủy thì lại chọn bất động, gọi người khác gánh nước nói dễ dàng đưa tới nhàn thoại. ngươi là ta đệ đệ, người nhất thích hợp. Đây chính là bạch bạch đưa tới sức lao động. Trương Hiếu Quân hào cắn răng cũng muốn đem thủy chọn mán. Bất quá hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may không phải khác chuyện khó khăn. Lâm Y Y làm Trương Hiếu Quân cầm thùng nước cùng đòn gánh, lại chỉ chỉ gánh nước vị trí. Người tiểu tâm chút a. Trương Hiếu Quân ai? Chờ Trương Hiếu Quân đi gánh nước lúc sau, Lâm Y Y thân cận ngồi vào Phương Phương bên người, "Tiểu Phương a, chúng ta nữ đồng chí cũng không nên cái gì đều y từ nam đồng chí, trong nhà thủy nhất định phải làm nam đồng chí chọn, xài không có, làm nam đồng chí đi nhặt chúng ta Lâm gia nam nhân, đều là sủng thức phụ tựa như nhị quân hắn đại ca giống nhau." Trước kia, nhị quân bị quá kế đi rồi, ta cũng quản không đến hắn, hiện tại nhị quân xuống nông thôn, hắn nếu đối với ngươi không tốt, khi dễ ngươi tử ngươi nhất định phải tới nói cho ta. Ngươi yên tâm, ta khẳng định là giúp đỡ ngươi. Bị cảm động dối tinh dối mù phương phương, đại tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Nàng không có tỷ tỷ cũng chỉ có ca ca, nhưng là ca ca là không có biện pháp nói lời thật lòng xuống nông thôn từ nữ thanh niên trí thức liền nàng cùng Tần Mai Mai hai cách Trương Hiếu Quân nói Tần Mai Mai người này làm ra vẻ, làm nàng đừng cùng Tần Mai Mai tiếp xúc cho nên nàng kỳ thật rất tịch mịch, hiện tại có Lâm Y Y cái này chi tâm thì tỉ, nàng có chút cao hứng. Trương Hiếu Quân tâm cơ trọng, nhưng là dám muội năng lực không tồi. Lâm Y Y, ngốc cô nương, ngươi một cái nũng nhịu tiểu cô nương tới xuống nông thôn, cái gì cũng đều không hiểu, này không phải muốn người hào hào sủng sao? Đối nam nhân tới nói tức phụ đó chính là dùng để sủng. Dù sao đến lúc đó vất vả chính là Trương Hiếu Quân cùng nàng không quan hệ cho nên không cắn tiền lời hay tùy tiện nói. Mà đối phương phương tới nói cái này đại thì thật sự là quá tốt. Từ mỗi một phương diện tới nói mới 18 tuổi phương phương vẫn là cái tiểu cô nương tùy hứng nhưng là đơn thuần nếu không phải đơn thuần sẽ chính mình báo danh tới xuống nông thôn sao cho nên đối phó loại này tiểu cô nương đối lâm y y tới nói còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình. Lầm y y tiểu phương ngươi ngồi một chút, đại tỷ đi lấy vài thứ. Phương phương, ai, hảo. Lầm y y vào phòng, từ hệ thống tương thành mua hai điều len sợi vây chung, một cái màu trắng, một cái màu đen, là chín khối chín bán phá giá cái loại này. Tiếp theo nàng cầm hai điều khăn quàng cổ ra tới, phía trước ngươi cùng nhị quân kết hôn ta ở bộ đội, nhưng là các ngươi lễ vật ta đã sớm chuẩn bị tốt, là một cái từ thành phố S tới quân tàu giúp ta mang đến, ngươi nhìn xem, các ngươi một người một cái khăn quàng cổ thích sao. Đáng tiếc cái này khó khăn năm, không thích hợp màu đỏ, bằng không nàng khẳng định đưa màu đỏ. Phương Phương nhìn đến khăn quàng cổ, lại nghe được Lâm Y Y nói như vậy, nàng kinh hỉ mở to hai mắt. Tay không tự giác sờ lên khăn quàng cổ nguyên liệu thật thoải mái, hảo mềm mại. Nàng tuy rằng cũng là trong thành cô nương, nhưng không phải thành phố S cho nên đối với loại này thành phố lớn đồ vật cũng là thực hướng tới. Đối bọn họ loại này người thành phố tới nói có thể có được giống nhau thành phố S đồ vật đây là một loại bề mặt là loại vinh dự. Phương phương cảm ơn đại tỷ, lầm y y, đừng khách khí, mau vây thượng nhìn xem, ấm áp không ấm áp. Phương phương ai, nàng vây thượng vây, hảo ấm áp, lầm y y, khăn quàng cổ đâu, không phải như vậy vây nàng qua đi, đem phương phương vây tốt khăn quàng cổ hủy đi, một lần nữa vây. Ngươi xem, nói như vậy, nơi này có cái kết giống hoa giống nhau, liền đẹp. Phương phương sơ sờ, sờ, thật sự không giống nhau, đại tỷ ngươi quá lợi hại chờ trương hiếu quân chọn một chuyến thủy trở về thấy hắn tức phụ cùng hắn đại thì thân mật không biết đang nói cái gì hắn có chút mộng bức trương hiếu quân chọn hai tranh thủy mới đem lưu nước chọn mãn hắn mệt chết mệt muốn nằm sấp xuống lầm y y mệt mỏi đi mau tới ngồi xuống uống miếng nước trương hiếu quân ngồi xuống uống lên khẩu nước ấm ta xem đại thì cùng tiểu phương lưu thực vui vẻ các ngươi đang nói chuyện cái gì a lâm y y nữ nhân bí mật nơi nào có thể cùng nam nhân nói Phương Phương ánh mắt sáng lên, đại tỷ thật là không giống nhau, nàng đều thiếu chút nữa muốn nói. Bất quá, Phương Phương giơ giơ lên cổ, ngươi xem ta khăn quàng cổ đẹp sao, đại tỷ đưa chúng ta kết hôn lễ vật. Trương Hiếu Quân, a đẹp, hắn không nghĩ tới, nàng còn cho bọn hắn chuẩn bị kết hôn lễ vật, hắn mang Phương Phương tới cửa cũng có chút thấy nhà mẹ đẻ người cảm giác, đại tỷ cho lễ vật đây là thực cho hắn căng mặt mũi. Phương Phương, ngươi xem, nơi này còn có một cái màu đen, đây là cho ngươi đại tỷ nói chúng ta hai điều là giống nhau một xem chính là một đôi Trường hiếu quân ta cũng có Lầm y y các ngươi phu thê trò chuyện ta đi trích chút đồ ăn các ngươi giữa trưa ở chỗ này ăn cơm phương phương ta tới hỗ trợ nói theo đi lên lưu lại trương hiếu quân ngồi ở trong đại sảnh hắn cầm khăn quàng cổ mềm như bông khăn quàng cổ phi thường ấm áp vừa rồi gánh nước mỏi mệt phảng phất lập tức không có loại này ấm áp có thể thầm thấu tiến trong lòng Trương hiếu quân cúi đầu trong lòng có chút phức tạp mà hốc mắt cũng có chút hồng. Năm đó lắc đầu, không thèm nghĩ này đó đã qua đi đồ vật, hắn thật cẩn thận lại vạn phần quý trọng đem khăn quàng cổ vây quanh lên. Vây thượng lúc sau, lại sờ sờ, không có gương, không biết đẹp hay không đẹp nhưng là hắn trong lòng Mỹ tư tư. Hắn không biết loại này khăn quàng cổ lâm ra người đều có nguyên liệu so với hắn hảo. Lâm y y từ trong đất rút rau xanh cùng la hạ, lại cùng phương phương cùng đi bên dòng suối giặt sạch. Trở về thấy Trương Hiếu Quân đứng ở trong viện, lầm y y, hảo, không cần các ngươi giúp ta, các ngươi hai vợ chồng phơi một hồi thái dương đi ta đi nấu cơm. Trương Hiếu Quân chặn lại nói, ta tới nhóm lửa, lầm y y, không cần, các ngươi đều là khách nhân, khách nhân ngồi nghỉ ngơi liền hảo. Phản phất vừa rồi gọi người gánh nước không phải nàng, phải biết rằng vừa rồi nàng nhưng không cố nhân ra là khách nhân lâm y y cơm chưa làm thực mau cũng liền bốn cái đồ ăn một cái đậu nành đông lạnh nhiệt thành canh một cái tỏi giã xào rau xanh một cái nước tương đường trắng nướng củ cải một cái xào trứng đều là tiện nghi đồ ăn nhưng là hương vị thực hào sau khi ăn xong trương hiếu quân phu thê liền đi trở về lâm y y còn làm cho bọn họ mang theo nướng củ cải cùng đậu nành đông lạnh trở về lâm y y nghĩ hy vọng quá mấy ngày không thủy trương hiếu quân có thể lại đến gánh nước chương 169 trăm Phương Phương cùng Trương Hiếu quân từ Lâm Y Y ra rời đi thời điểm, vừa vặn là sau giờ ngọ, mùa đông sau giờ ngọ có ấm áp thái dương chiếu dọi phi thường thoải mái. Trương Hiếu quân sách theo rổ, trong rổ là Lâm Y Y cấp nướng củ cải cùng đậu nành đông lạnh. Phương Phương ở một bên díu dít nói chuyện, bất quá một đường xuống dưới, đều là khen Lâm Y Y, đại tỷ thật xinh đẹp, đại tỷ làn da thật tốt. Trương Hiếu Quân nghe Phương Phương đối lâm y y khích lệ, hắn cũng là cao hứng, Trương Hiếu Quân tuy rằng quá kế tới rồi Trương Gia tự nhận là là người thành phố, nhưng là trong xương cốt vẫn là có chút tự thi, mà giờ phút này, Phương Phương đối lâm y y khích lệ, làm hắn cảm thấy thực kiêu làm. Phương Phương, đúng rồi, đại tỷ làm đồ ăn ăn ngon thật nhìn chính là bình thường cụ cải đi, cũng không có thịt nhưng là hương vị thật không sai. Nước tương đường trắng nướng của cải thật là ăn ngon, ngọt thư tư đem củ cải nướng mềm mại, nhưng ăn ngon tiền đề là du muốn đủ, nước tương cùng đường trắng cũng không ít thời đại này nhân ra nơi nào bỏ được đảo nhiều như vậy du. Trường Hiếu Quân ân ăn ngon, hắn nhớ rõ năm 60 lúc ấy, đại tỷ còn sẽ không xuống bếp. Phương Phương, ngươi xem ta khăn quàng cổ, này khăn quàng cổ nhất định thực quý đại tỷ nói là làm người từ thành phố S mang đến kia chính là đại thành phố sa Trường Hiếu Quân không tự chủ được sơ sơ chính mình khăn quàng cổ ân đại tỷ vẫn luôn đều tốt như vậy. Hai người về đến nhà thấy Phương Tào ở cửa đi tới đi lui thấy bọn họ đã trở lại Phương Tào vội hỏi Phương Phương thế nào thế nào? Ngươi không có làm làm nhân ra chán ghét sự tình đi. Rốt cuộc là thân huynh muội chính mình muội từ tính cách hắn vẫn là biết đến có chút tùy hứng. Phương Phương bất mãn đẩy ra Phương Tào ca ngươi quá không tin ta. Ngươi xem ta cái này đây là đại tỷ đưa. Phương Phương chỉ chỉ chính mình cổ. Ta cùng Hiếu Quân một người một cái. Đại tỷ nói đây là cho chúng ta kết hôn lễ vật. Ta nói cho ngươi a, Đại tỷ nhưng xinh đẹp. Phương Tào sợ ngây người, đây là nàng muội muội sao? Phải biết rằng nàng muội muội chưa bao giờ sẽ khen người. Trường Hiếu Quân tỷ tỷ của ta cho chúng ta mang theo đồ ăn. Buổi tối chúng ta có ăn ngon. Trường Hiếu Quân vừa nói ăn, Phương Tào đã bị hấp dẫn. Cái gì ăn ngon a? Cái này địa phương, trừ bỏ ăn, đã không có gì hảo hấp dẫn người. Trương Hiếu Quân lấy ra tới làm hắn xem. Phương Phương, đại tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon, hương vị nhưng hảo ta đều có thể ăn hai chén cơm. Lâm Y Y tự nhiên không biết Phương Phương đối nàng mông ngựa thổi, bất quá Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương tự ngày đó tới lúc sau, liền không còn có đã tới. Cái này làm cho Lâm Y Y có chút ngoài ý muốn, nàng còn chờ Trương Hiếu Quân cho nàng tới gánh nước đâu. Trương Hiếu Quân cũng không phải không nghĩ tới. Lâm Y Y làm gì đó ăn ngon, hắn cũng nghĩ đến, nhưng là hắn tự nhận không phải tống tiền bà con nghèo cho nên cũng ngượng ngùng tới, nói tóm lại, vẫn là Trương Hiếu quân trọng mặt mũi. Hôm nay, Lâm Y Y ở buổi sáng lên, liền mang theo tiểu thập nhất tới Thượng Lâm Đại đội sản xuất bởi vì Lâm ra muốn giao nhiệm vụ heo. Lâm Y Y ở hệ thống thương thành lại mua một chiếc kiểu nữ xe đạp thật sự là không có nữ sĩ xe đạp không có phương tiện. Còn nhớ rõ năm 62 thời điểm, bởi vì lâm gia nhiệm vụ heo đặc biệt phì cho nên vẫn là lâm gia tìm người đem nhiệm vụ heo nâng đến công xã, lúc ấy công xã cũng không biết lâm gia có nhiệm vụ heo có thể nộp lên, bởi vì công xã thu nhiệm vụ heo đều là thống nhất ở cuối năm. Cho nên lúc này cuối năm nhiệm vụ heo là công xã người tới thu. Lâm y y tiểu thập nhất đến thời điểm, công xã người còn chưa tới lâm gia. Lâm gia trừ bỏ Lâm Tứ Quân cái này đương ra nhân ở ngoài, Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương, Phương Tào cũng tới hỗ trợ, đương nhiên, nói thật dễ nghe là tới hỗ trợ, kỳ thật bọn họ là tới xem náo nhiệt. Lâm Tứ Quân, đại tỷ, người đã đến rồi. Tiểu Thập Nhất tứ cựu cựu ôm, nói, đem Tiểu Thập Nhất từ xe đạp thượng ôm xuống dưới. Trương Hiếu Quân, đại tỷ, Phương Phương, đại tỷ tới. Phương Tào nhìn trước mắt diện mạo tú lệ nữ đồng chí có chút ngoài ý muốn. Phía trước tổng nghe Phương Phương khen vị này đại cô tỷ hắn lại là không mấy tin được Phương Phương nói, nhưng là hiện tại nhìn đến thật là tin. Nữ tử ăn mặc màu đen đèn Phạm Nhung, màu xám nhạt đoàn khoản áo bông. Áo bông là cùng sắc hệ tuổi hạc áo lông, đen nhánh đầu tóc đến bả vai chiều dài, nàng chắt cái nửa đầu trên tóc cột lấy một cái màu đen phát vòng, hơn nữa là mái bằng cho nên rất có văn nghệ hơi thở. Nữ tử không cao, lại bởi vì ăn mặc dài vải cho nên này thân cao cơ hồ là lòa cao. Nhưng chính là như thế, nàng bởi vì dáng người tương đối cân xứng, hạ thân tương đối trường, cho nên nhìn qua so cùng thân cao người muốn cao hơn rất nhiều. Đây là một cái cùng dân quê, không, mặc dù là người thành phố, cũng bất đồng nữ tử. Lầm y y, hiếu quân hai vợ chồng cũng ở a đây là đều chờ công xã tới thu nhiệm vụ heo đâu. Lâm Tứ Quân cũng không phải là sao, hiện tại ở nhà người khác xưng, còn không có đến phiên nhà của chúng ta đâu, lần này phiếu thịt đại khái cũng có 100 cân tả hữu, bất quá đã có 50 cân phiếu thịt bị định đi ra ngoài, rất nhiều đều là trứng gà tới đổi, tới đổi trứng gà ta đã cầm đi cung tiêu xã, 50 cân phiếu thịt đổi đồ vật đã ở cung tiêu xã thay đổi 15 đồng tiền. Lâm Y Y nghĩ nghĩ hỏi, chờ lát nữa đại gia tới xưng heo, ngày mùa đông khẳng định sẽ lãnh trong nhà nước ấm thiêu sao? Lâm Tứ Quân ta hiện tại đi thiêu. Lầm y y, trong nhà có đường trắng sao? Lâm tứ quân có. Lầm y y, nhà chúng ta heo dưỡng không tồi, chờ lát nữa cấp tới hỗ trợ người, một người một ly đường trắng thủy cảm tạ một chút đại gia. Như vậy phì heo, có người hâm mộ có người đấu kỵ nhưng là mùa đông nhân ra tới hỗ trợ, đưa lên một ly đường trắng thủy tổng hội làm đại gia trong lòng cân bằng một chút. Lầm tứ quân ai, hảo. Lâm y y, trong nhà có cái gì đồ ăn? Giữa trưa đại gia liền ở đại quân gia ăn cơm, nhị quân hai vợ chồng cũng lưu lại nha. Đúng rồi, vị này chính là. Nàng chỉ vào phương tàu hỏi. Phương phương chặn lại nói, đại tỷ, đây là ta ca kêu phương tào Phương tàu, đại tỷ ngươi hào. Trường hiếu quân so với hắn đại, cho nên hắn đi theo trương hiếu quân kêu đại tỷ không thành vấn đề. Lầm y y cười cười ta đây liền thác kêu to người tiểu phương cảm ơn nhà các ngươi đem phương phương tốt như vậy cô nương hứa cấp nhị quân, nhị quân nếu là thực xin lỗi phương phương các ngươi nhất định đến nói cho ta. Phương Tào, không không không, hiếu quân khá tốt chúng ta xuống nông thôn lúc sau, hắn vẫn luôn thực chiếu cố chúng ta. Hơn nữa hắn vẫn là chúng ta thanh niên trí thức tổ trưởng, nhưng là vì chiếu cố đại gia, hắn đem tổ trưởng 5 cân lương thực khen thưởng đều phân cho thanh niên trí thức. Lầm y y nói ta đây liền an tâm rồi, giữa chưa tiểu Phương cũng cùng nhau lưu lại ăn bữa cơm đi. Phương Tào, không không không, ta trở về ăn thì tốt rồi. Lầm y y, đừng có khách khí như vậy, ngươi là Phương Phương nhà mẹ đẻ người, ta là nhị quân nhà mẹ đẻ người, nhà của chúng ta không có cha mẹ, các ngươi ba mẹ cũng không ở, hôm nay coi như là hai bên gia trưởng khởi ngồi ngồi ăn bữa cơm. Đối với cái này Phương Tào, nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Phương Tào vừa nghe cũng không có tiếp tục cự tuyệt ta đây liền không khách khí. Chủ yếu là Lâm Y Y nói thật xuôi tai. Lâm y, y ta đi xem có cái gì đồ ăn. Phương Phương, đại tỷ ta tới bồi ngươi. Phương Phương cái này cô nương là đơn thuần tùy hứng nhưng cũng không phải ngốc tử. Có lẽ ngươi cưỡng bách nàng cùng nhau làm việc nàng khẳng định không nghe. Nhưng là giống Lâm Y Y như vậy sẽ không kêu nàng làm việc nàng nhưng thật ra thượng vội vàng sẽ hỗ trợ chủ yếu là người quan hệ. Lâm Y Y trên mặt đất rút một búp cải trắng, nhìn đến hậu viện thế nhưng còn có xúc lơ, bất quá xúc lơ còn chưa tới quý, có điểm tiểu, phòng trừng còn muốn lại quá một tháng, nhưng là tuy rằng tiểu cũng đủ xào một mâm cho nên Lâm Y Y hái được một cái, sau đó lại rút khu cải. Nông thôn đồ ăn trùng loại thiếu cũng liền này vài loại tiếp theo phương phương cùng mà khởi đi rửa rau. Chờ các nàng rửa rau trở về công xã người đã tới sưng heo, Lâm Tứ Quân cũng tiếp đón đại gia uống lên đường trắng thủy tưởng heo, công xã người đương trường liền đem phiếu thịt cho Lâm Tứ Quân, Lâm Tứ Quân lấy ra chính mình đăng ký vở, đem thiếu phiếu thịt phân cho đại gia. Trên thực tế, công xã nhân viên đến Lâm ra xưng heo thời điểm, Lâm ra trong ngoài liền vây quanh rất nhiều người, đều là một bên xem náo nhiệt một bên tới lãnh phiếu thịt. Lâm Tứ Quân phân hảo phiếu thịt Lâm Y Y đối hắn nói, hôm nay công xã thu heo, khẳng định cũng ở giết heo, người kỵ xe đạp đi công tiêu xã nhìn xem có hay không thịt heo, có lời nói mua mấy cân lại đây. Lâm Tứ Quân, ai? Kỳ thật ở ăn Tết trước một tháng, công xã là mỗi ngày đều giết heo, cho nên công tiêu xã mỗi ngày đều có thịt heo, Lâm Tứ Quân đi một chuyến lại trở về qua lại một tiếng rưỡi chờ tả hữu, chủ yếu là mua thịt thời điểm dùng điểm thời gian, chờ hắn trở về, trong nhà đồ ăn đều hảo, liền kém một đạo thịt. Lâm Tứ Quân thịt vừa đến, Lâm Y Y liền cắt thành tiểu khối làm thịt kho tàu bởi vì hôm nay cao hứng, hơn nữa người vài cách còn làm hai mâm thịt kho tàu đủ đại gia hảo hảo ăn một đốn. Ngay cả thật lâu không có ăn thịt trương hiếu quân, Phương Phương cùng Phương tào đều ăn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Lúc này, Phương tào lại một lần tin tưởng Phương Phương nói, vị này đại tỷ trù nghệ cũng thực hào. Ăn được cơm chưa tại y y đi lâm đội trưởng ra ngồi trong chốc lát mau đến hai điểm thời điểm, nàng liền mang theo hài từ rời đi. Rời đi trước nàng hướng lâm thứ quân muốn 20 cân phiếu thịt cho 6 đồng tiền. Đồng thời, nàng còn đối Trương Hiếu Quân phát ra mời, nói cho hắn nông lịch 28, đại đường đại đội sản xuất chào cá, làm hắn lại đây. Trương Hiếu Quân nghe xong, trong lòng một trận cao hứng. Trở lại đại đường đại đội sản xuất mấy cái hàng xóm lại đây, các nàng biết Lâm Y Y hôm nay về nhà mẹ đẻ nguyên nhân, cho nên đều trước tiên thỉnh Lâm y, y mang mấy cân phiếu thịt ăn tết thời điểm trên bàn cơm tổng phải có điểm thịt mặt liền tính trong nhà có nhiệm vụ heo, nhưng là bọn họ nhiệm vụ heo không có lâm ra như vậy vì, bọn họ một con nhiệm vụ heo cũng liền đổi một hai cân thịt heo, hảo điểm ba bốn cân chính là phiếu thịt thứ này tạm thời cũng sẽ không quá hạn cho nên chuẩn bị cũng sẽ không có vấn đề. Lâm y y về đến nhà mới không bao lâu, 10 cân phiếu thịt liền không có tới nàng nơi này đổi tương đối phức tạp, có trứng gà cũng có gạo còn có đậu nành đậu xanh linh tinh, nàng đều sẽ kết đổi coi như ngày hành một thiện. Dư lại 10 cân lâm y y không thay đổi chính mình trong nhà dự phòng. chương 170, năm 28, tới rồi đại đường đại đội sản xuất chào cá nhật từ. Sáng sớm, Trương Hiếu quân mang theo Phương Phương, Lâm Tứ quân mang theo Lâm Ngũ quân cùng Lý Phượng đạt đều lại đây, bọn họ là chuẩn bị đi theo tiêu gia người cùng nhau xuống nước đường. Bất quá, năm nay cùng năm rồi có chút bất đồng, năm nay hồ nước cá tương đối nhiều cho phép thôn dân dùng tiền mua. Năm rồi là dùng công điểm đổi, nhưng là công điểm có thể đổi lương thực rất nhiều nhân ra không bỏ được dùng công điểm đổi cá, năm nay đại đội trưởng cùng công xã xin một chút cho phép đại gia dùng tiền trực tiếp mua cá. Rốt cuộc hồ nước cá là trong thôn sự nghiệp, nếu không phải cá nhân sự nghiệp như vậy dùng tiền mua cũng không xem như đầu cơ trục lợi. Hơn nữa cá nếu có bao nhiêu ra tới, vẫn là phải cho công tiêu xã thu mua, nhưng là cấp công tiêu xã thu mua giá cả tiện nghi, nhưng qua tay bán đi giá cả quý thượng một mao, hiện tại đại đội trực tiếp bán cho trong thôn người, liền dựa theo thu mua cấp công tiêu xã giá cả trong thôn đem cá giới định thành mỗi cân 3 mao. Tiểu thập nhất nhìn các cựu cựu các ca cười ca dài, cuốn ống quần. Hắn cũng đi theo động lên. Tiểu thập nhất đem giày cười ăn mặc vớ đứng trên mặt đất tiếp theo bắt đầu đem chính mình ống quần cuốn lên. Hắn gót chân nhỏ ở vớ câu lấy bởi vì có điểm lãnh. Lầm y y nhìn như từ bộ dáng này, nhịn không được cười hỏi thập nhất ngươi muốn đi làm gì à? Tiểu thập nhất lớn tiếng nói, đi bắt cá, muốn ăn cá. Phảng phất hắn có thể bắt được rất nhiều cá dường như. Đại gia nghe tiểu thập nhất nói như vậy, tất cả đều nhìn hắn, sau đó ăn ý lắc đầu. Đây là chảo cá đâu? Vẫn là chờ bị cá chảo đâu. Lầm y y hôm nay là không nghĩ xuống nước đường, nàng chính là rất sợ lãnh, nhưng là thấy nhi tử muốn đi chơi, nàng có điểm không yên tâm, chỉ phải đi theo xuống nước đường. Kỳ thật trong thôn khác ba bốn tuổi hải tử đều sẽ cùng xem xuống nước đường, sau đó ở cập bờ địa phương nhặt tiểu ngư chờ đồ vật. Tiểu thập nhất ở ăn mặc thượng tuy rằng kiều khí chút nhưng là tính cách dưỡng không kiều khí. Lâm Y Y cũng không đúng như từ kiều dưỡng. Nam Hải từ sao thô một chút không có việc gì. Hắn muốn như thế nào chơi khiến cho hắn chơi. Nữ hài từ tắc phải chú ý điểm miễn cho xúc phạm tới chính mình. Lâm Y Y vậy ngươi hôm nay muốn nhiều chào một chút cá chúng ta giữa chưa ăn cá đều giao cho ngươi. Tiểu thập nhất tốt nha ta chào cá lớn cấp nhất nhất ăn nói kia kêu một cái tự tin tràn đầy. Lâm Y Y cảm ơn Tiểu thập nhất. Điều thập nhất không khách khí nha. Phương Phương nhìn lâm y y cũng chuẩn bị xuống nước đường, nàng cũng tâm động đi theo cởi giày. Vì sợ giày làm dơ, đại gia là đi chân trần ăn mặc giày dơm quá khứ, sở dĩ không qua bên kia thoát là lo lắng cởi ra giày sẽ tìm không thấy, bởi vì mặc kệ nơi nào, luôn có tay chân không sạch sẽ người cho nên cẩn thận một chút tổng không có việc gì. Đại gia chuẩn bị tốt liền nghỉ ngơi trong chốc lát nghỉ ngơi thời điểm tần hương cúc tiêu nãi nãi cùng tiêu ra ra tới. Tiểu nãi nãi là không dưới hồ nước nàng tuổi lớn, liền tính thân thể cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thích hợp xuống nước đường tiêu gia bên này là tần hương cúc cùng tiêu gia gia hạ. Tần hương cúc vừa thấy đến tôn từ bộ dáng nhịn không được cười tiểu thập nhất ngươi đây là cũng muốn xuống nước đường A. Tiểu thập nhất đúng vậy nha, hắn cõng lên chính mình giỏ tre, hắn giỏ tre phi thường tiểu, là tiêu gia gia cho hắn biên, chuyên môn cho hắn loại này tiểu hài tử dùng, hơn nữa giỏ tre thực nhẹ, hắn cũng bối động. Lâm y y nhìn hắn ra dáng ra hình thiệt tình là giờ khóc giờ cười. Chờ đến 7 giờ rưỡi thời điểm, đại gia liền cùng đi hồ nước. Lâm ngũ quân cùng Lý Vượng đặt nắm tiểu thập nhất, mọi người đều hứng thú bừng bừng. Ở trên đường, đụng phải cõng giỏ che tiểu Cát tường, vì thế đội ngũ lại khổng lồ. Tới rồi hồ nước bên trong thủy đã phóng không sai biệt lắm, đại đội trưởng nói vài câu trường hợp lời nói, đại gia đã đi xuống hồ nước. Hán từ nhóm hướng hồ nước chỗ sâu trong đi, nơi đó cá nhiều nhất cũng lớn nhất. Phụ nữ nhóm tắc sang bên một chút tiểu hài tử liền ở bờ sông địa phương. Nhất nhất ngươi đây là muốn xuống nước A. Lục tiểu xuân từ lâm y y bên người đi qua, có chút kinh ngạc này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lâm y y xuống nước đường. Lâm y y thím, này không, hài tử muốn xuống nước ta liền dẫn hắn chơi chơi. Lục tiểu xuân, này thủy lạnh đâu thích đáng tâm, lòng bàn chân khả năng có đinh ốc, đừng bị cắt đổ. Lâm y y nghe xong, bước đi đều thật cẩn thận tạ bắn thím. Lâm y y không có bối sọt đi theo tiểu thập nhất mặt sau, nhặt được cá liền ném vào lâm ngũ quân sọt nàng chủ yếu là tới chiếu cố nhi tử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, lâm ngũ quân nắm tiểu thập nhất chào cá tương đối chậm, sau lại hắn tới hứng thú, lâm y y làm hắn tự mình đi bắt cá, nàng tới nắm tiểu thập nhất, nàng một tay nắm tiểu thập nhất, một tay sách theo tiểu thập nhất sọt. Tiểu thập nhất chào cá rất chậm tuy rằng hồ nước thả thủy, cá tùy tiện chào, nhưng là cá có chút hoạt lưu lưu, hơn nữa sống cá sẽ nhảy tiểu một chảo vài điều, đều bị cá trốn thoát. Còn nữa, hắn tay tiểu cá lớn chào không được chỉ có thể chào tiểu ngư, bất quá tiểu ngư dầu chiên một chút cũng là thơm ngào ngạt. Tiểu thập nhất còn nhỏ, ở hồ nước cũng không thể chơi bao lâu cho nên qua nửa giờ, hắn liền mệt mỏi, Lâm y y đem hải tử ôm đến trên bờ, dùng quân dụng ấm nước thủy đem hắn chân giặt sạch một chút, sau đó dùng khăn lông đem hắn lau khô tiếp theo cho hắn mặc vào vớ cùng giày, người ở chỗ này nhìn ca ca cùng cữu cữu chào cá, hảo sao. Tiểu thập nhất tốt nha, hắn ngồi ở một cục đá thượng kiều hắn chân ngắn nhỏ run lên run lên, Lâm y y lấy ra hai căn khoai lang điều cay hắn nghiến răng răng, ăn đi. Tiểu thập nhất cắn một ngụm ta cá đâu. Lầm y y đem giỏ tre sách đến hắn phía trước tuy rằng đều là tiểu ngư, nhưng là hắn giỏ tre đã đầy tiểu thập nhất nhìn tràn đầy giỏ tre thực kiêu ngạo. Hắn cũng không sẽ quản hắn giỏ tre có bao nhiêu tiểu, nhân ra sọt có bao nhiêu đại, dù sao ở hắn xem ra hắn bối muốn chính là đầy. Nhưng kỳ thật bên trong liền một chén cá đều không có. Tiểu cát thường đi đến tiểu thập nhất đối diện bờ biển, tiểu thập nhất ngươi không chào cá sao. Tiểu thập nhất ta muốn nghỉ ngơi một chút nha. Nghe lời này, phụ cận này đó phụ nữ cười. Có cái phụ nữ nói thập nhất ngươi mau tới chào cá, ngươi nương chờ ăn cá đâu. Trong khoảng thời gian này, tiểu thập nhất cùng mấy cái tiểu bằng hữu thường xuyên ở đại sân thể dục đá bóng đá cho nên phụ nữ nhóm cùng hắn cũng tiệm phố nhận thức sẽ nói giỡn. Nếu là trước kia, lâm y y người một nhà ở bọn họ trong mắt luôn có điểm không dám treo cao bộ dáng. Tiểu thập nhất ta mẹ nói làm ta nghỉ ngơi, ta chân đều dơ ta sọt cũng đầy. Lâm y y sờ sờ đầu của hắn, thập nhất thật ngoan. Tiểu thập nhất ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ nó, thập nhất nhất ngoan. Một lát sau, lâm y y xem không sai biệt lắm, lâm thứ quân bọn họ ngốc một lát chào hào, cá phải tắm rửa cho nên nàng đối tiểu thập nhất nói, mụ mụ phải về nhà nấu nước, chờ lát nữa cấp các cữu cữu tắm rửa, người có thể về nhà cùng nhau hỗ trợ sao. Tiểu thập nhất nhìn mẹ nó, lâm y y, hào hài từ ở mụ mụ vội thời điểm đều sẽ giúp mụ mụ. Tiểu thập nhất tốt đi. Lâm y y cười, tiểu thập nhất thật bắt ngươi không có biện pháp, lâm y y, ngươi lời này nơi nào nghe tới, một cái tiểu xô ta nói lời này quá đậu, tiểu thập nhất ba ba nha, lâm y y nghĩ nghĩ, lời này nhà hắn vũ ca hình như là nói qua. Nhưng là trượng phu hòa giải ba tuổi như thử nói, đó là bất đồng a. Trượng phu nói là một loại sùng ái, bị ba tuổi nhi thử nói, này không phải chê cười sao tiểu thập nhất không biết mẹ nó ở sầu cái gì, hắn lấp lánh tỏa sáng đôi mắt nhìn mẹ nó. Lầm y y một phen bế lên hắn, đi rồi chúng ta về nhà đi. Nói, lại đối còn ở hồ nước Phương Phương nói. Phương Phương, thượng ngạn, về nhà. Phương Phương cũng là lần đầu tiên xuống nước đường chơi, nếu là ngày thường, nàng khẳng định ghét bỏ, nhưng là hôm nay lại cảm thấy đĩnh hào ngoạn tới. Nàng để chân trần lên bờ, đi ngang qua vài người thời điểm. Có người nói, đây là ai a chưa thấy qua. Ta cũng không quen biết, hẳn là thiếu vợ lão nhị thân thích. Trong nhà bình thủy có hai bình thủy, Lâm Y Y đem bình thủy bắt được tắm rửa gian. Phương Phương, người trước tắm rửa một cái. Phương Phương, đại tỷ ta không có quần áo. Tính sai, sớm biết rằng hôm nay liền không dưới hồ nước. Lâm Y Y, nếu không ngươi xuyên ta đi. Phương Phương, này không tốt lắm đâu. Lầm y y, ngươi cũng liền bên ngoài quần áo cùng phía dưới quần ô uý, bên trong vẫn là sạch sẽ ta cho ngươi một cái quần bông dày cùng bên ngoài quần dài. Phương phương ta đây quay đầu lại giặt sạch lấy tới còn cho ngươi. Lâm y y, không cần ta này quần còn mới tinh, ngươi ăn mặc đi, các ngươi mới vừa xuống nông thôn, hẳn là mang quần áo cũng không nhiều lắm, chỉ cần ngươi không chê là được. Trên thực tế, cho người khác xuyên qua quần áo, nàng cũng không phải rất muốn xuyên. Phương Phương tự nhiên sẽ không ghét bỏ chính là trong thành tiểu tỷ muội quan hệ hảo, quần áo cũng có lẫn nhau xuyên, huống chi Lâm Y Y quần áo quần nhìn chính là tốt. Lâm Y Y từ trong phòng lấy tới một cái màu trắng quần bông dày cùng một cái màu xanh đen đầu liêu ngoại quần, ở cái này nhiên đại, mùa đông nàng không phải xuyên vải nhung, chính là xuyên đầu liêu, bởi vì này hai cái nguyên liệu giữ ấm. Cũng may Phương Phương cũng là gầy thân cao liền tính so Lâm Y Y cao 23cm. Quần bông dày cùng đâu quần đều có thể mặc quần bông dày muốn xuyên vớ, Lâm y y ăn mặc vốn dĩ liền lược trường, nhưng là loại này quần trường một chút không sao cả cho nên phương phương vừa vặn tốt. Đâu quần nói, Lâm y y ăn mặc là vừa rồi tốt ăn mặc dày vải, khoảng cách mặt đất còn có 2cm tả hữu cấp phương phương xuyên cũng sẽ không đoàn. Lâm y y, này hai cái quần ngươi tắm rồi mặc vào chờ ngươi tắm xong, người áo bông dùng bàn chải xoát một chút bên ngoài mấy chỗ bùn xoát rớt thái dương phơi một phơi liền làm. Phương Phương ai, tốt như vậy nguyên liệu đại tỷ thế nhưng cho nàng xuyên, đại tỷ thật là người tốt. Không biết Phương Phương ở cảm động lâm y y tiếp tục đi nấu nước, hôm nay tắm rửa người nhiều, muốn thiêu không ít thủy, bất quá hôm nay có gánh nước công ở nàng cũng bỏ được nấu nước. Phương Phương tẩy thực mau, vốn dĩ cũng chính là đùi dưới địa phương tẩy tẩy cho nên 10 phút sau nàng liền ra tới ăn mặc lâm y y quần, nàng chính mình cũng vui sướng đến không được đại tỷ, ngươi này quần ta vừa vặn tốt từ. Lầm y y, vừa vặn tốt người liền ăn mặc đi, không cần trả lại cho ta, này quần ta cũng liền mua tới thời điểm xuyên hai lần, bởi vì ta có điểm trường, cho nên vẫn luôn liền không có mặc. Nói chuyện đương nhiên muốn xinh đẹp điểm, chính mình không cần xuyên, cùng chính mình có điểm trường không có mặc, đây là hai loại cách nói. Phương phương, đây là đại tỷ quần, ta như thế nào không biết xấu hổ a Lâm y y từ nàng trong giọng nói nghe ra thích nàng nói, như thế nào liền ngượng ngùng. Ngươi không phải ta đệ muội sao. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ? Ghét bỏ đại tỷ liền không có biện pháp? Phương phương, không có không có ta thực thích này quần nguyên liệu tốt như vậy ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Lầm y y, ngươi không chê liền hào. Phương phương, ngươi chờ lát nữa nhìn hòa, lại giúp ta xem một chút tiểu thập nhất ta đi công tiêu xã bên kia nhìn xem hôm nay có hay không đậu hủ chúng ta giữa trưa làm canh cá canh cá phóng đậu hủ tốt nhất ăn. Phương phương ai ta sẽ nhìn tỷ ngươi yên tâm đi. Lâm Y Y sách theo rổ trong rổ trang hai cái đại mâm, sau đó cưỡi xe đạp đi rồi. Qua hai cái giờ, nàng mới trở về, đến cửa nhà liền nghe thấy bên trong nói chuyện phiếm thanh, Lâm Tứ Quân Trương hiếu quân đám người đã chào cá đã trở lại. Vừa thấy Lâm Y Y trở về, Lâm Tứ Quân nói, tỷ, đậu hù mua sao? Lâm Y Y công tiêu xã không có đậu hù, tỷ đi huyện thành mua còn từ tiệm cơm quốc doanh mua nước có ga. Lâm Tứ Quân, oa kia giữa chưa có thể uống nước có ga. Lâm y y gật gật đầu, xem bọn họ đã tắm xong, liền nói, nhị quân, lù nước thủy bị các ngươi dùng xong rồi, ngươi đi chọn mãn, tứ quân đi hỗ trợ múc nước. Trường hiếu quân ai? Vì cái gì lại là kêu hắn gánh nước? Hắn xem lâm tứ quân khổ người đều so với hắn đại. Đường ca ca chính là như vậy có hại sao? Nếu là ở địa phương khác, hắn khẳng định cự tuyệt, nhưng là ở đại tỷ này, hắn không dám cự tuyệt. Cũng không biết sao lại thế này, trước khi bị hắn đắn đo nắm cái mũi đi cô nương, hiện tại làm hắn cũng không dám không nghe lời. Lâm y y nhìn một chút cá cá lớn thế nhưng có ba điều tiểu ngư có nửa thùng, là lâm ngũ quân cùng Lý Vượng đạt cùng nhau chảo, đại sân thể dục thượng còn có ở bán cá sao. Lâm ngũ quân có, đều thật náo nhiệt, lâm y y lấy thượng lam từ cùng tiền liền ra cửa. Ra cửa trước không quên nói, các ngươi đem tiểu ngư giặt sạch cá đầu trực tiếp từ bỏ, chờ lát nữa cho các ngươi dầu trên tiểu ngư, giòn giòn ăn rất ngon nga. lâm ngũ quân, lập thức tẩy. Đại thôn ủy văn phòng trước đại sân thể dục bán cá thực náo nhiệt không chỉ là bổn thôn người, còn có ngoại thôn, bất quá thân thích ở bổn thôn, đều là thông qua bổn thôn người mua. Lầm y y xếp hạng mặt sau, đến phiên nàng thời điểm, nàng nói, đại đội trưởng, cho ta tới 15 con cá. Đại đội trưởng, nhiều như vậy. Cái này cá đại, 15 điều đến có 30 cân. Lâm y y trong nhà đệ đệ nhiều cho bọn hắn đưa mấy cái qua đi, lại im mấy cái, liền không mấy cái. Hơn nữa cá dưỡng thượng nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Đại đội trưởng gọi người nhanh nhẹn xưng 15 điều, lâm y y cấp kế toán thanh toán 9 đồng tiền. Người khác nhìn, hâm mộ đến không được bọn họ mua 3 điều đều phải suy xét một chút nhân ra một hơi mua 15 điều ai. Lầm lầm y sách theo cá về đến nhà, lại lấy ra một cái thùng nước hướng bên trong trang hơn phân nửa thùng thủy, sau đó đem 15 con cá cất vào đi, nhìn cá ở trong nước bơi qua bơi lại tâm tình thực hào. Tiếp theo nàng trở lại phòng trong, cầm lấy một mâm đậu hủ đi nhà cũ, mâm đậu hủ không phải cái loại này hộp trang, mà là chợ rau cái loại này từng khối từng khối mới mẻ đậu hủ, phù hợp cái này niên đại. Bất quá, đây cũng là hệ thống thương thành quá nghiêu gặp. Tam đệ muội lầm y y nhìn đến lương thị ở trong sân. Lương thị đã ra ở cữ, lúc này đang ở thét to cát tường tắm rửa. Nhìn đến lâm y y tới, lương thị nói, đại sân thể dục ở bán cá, nhị tẩu đi mua sao? Năm nay bọn họ không có đưa ca cấp nhị phòng, bởi vì năm nay đại đội có thể dùng tiền mua cá, năm rồi là dùng công điểm, nhị phòng không có công điểm cho nên bọn họ dùng công điểm thay đổi ca cấp nhị phòng đưa qua đi, nhưng là năm nay có thể sử dụng tiền mua, nhị phòng khẳng định sẽ mua cho nên bọn họ liền không tặng. Hơn nữa, năm nay nàng một cái mới ra ở cữ không hảo xuống nước đường trào cá tiêu tân lại còn không có nghỉ, nhà bọn họ cũng không có cá cá cũng là phải bỏ tiền mua tiêu tiền mua cá lại đi đưa liền không có ý nghĩa. lâm y y, mua mua 15 điều, lương thị lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy. lâm y y, qua mấy ngày ta đại đệ muội muốn sinh cá nhiều dưỡng mấy ngày cũng không có việc gì, nói không chừng có thể cho nàng xuống sữa thủy. Cho dù có sữa cũng có thể cho nàng bổ thân thể hơn nữa mấy cái đệ đệ cũng là muốn ăn liền đơn giản nhiều mua mấy cái lương thị vừa nghe vẫn là nhị tàu tưởng chu đáo nếu là nhà người khác ai quản đệ muội có hay không sữa a bất quá năm nay nhà bọn họ có tiền nàng cũng tính toán nhiều mua mấy cái ăn tết thời điểm cấp nhà mẹ đẻ nhiều đưa hai điều đi lâm y y nói ta buổi sáng đi huyện thành mua mấy khối đậu hủ này hai khối cho các ngươi mâm thượng tổng cộng bốn khối mặt khác hai khối đến cấp các trường bối Lương thị ta cho ngươi lấy tiền, Lâm y y, không cần, lương thị không thuận theo cầm bốn mao tiền cấp Lâm y y. Lầm y y thấy thế cũng liền nhận lấy ta qua bên kia. Lương thị ai, lầm y y, đúng rồi, trong nhà mua nước có ga, giữa trưa làm cát tường tới ăn cơm uống nước có ga. Tiểu cát tường một bên tắm rửa một bên nói, nhị bá nương ta sẽ đến. Lương thị giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này, một chút cũng đều không hiểu khách khí. Lâm Y Y, người trong nhà, muốn khách khí làm gì? Nói, nàng đi Tần Hương Cúc bên kia. Tần Hương Cúc năm nay cũng mua cá cùng Lâm Y Y giống nhau, bọn họ cũng tính toán yêm mấy cái cá chủ yếu cũng là vì trong nhà có tiền. Mấy năm nay xuống dưới tiêu đại cường ở công xã bảo vệ cửa cái này cương vị thượng cũng kiếm lời ngàn đem khối cho nên trong tay có tiền tự nhiên liền bỏ được tiêu tiền. Nhìn đến Lâm Y Y tới Tần Hương Cúc nói ta nghe nói ngươi mua 15 con cá. Tần Hương Cúc đi mua cá thời điểm, liền nghe được đại gia đang nói. Lâm y y nói cũng không phải là ta tính toán làm mấy cây im cá còn muốn thỉnh nương cùng nãi nãi tới giúp ta đâu ta sẽ không im. Một bên đem mâm đậu hù cấp tiêu nãi nãi. Đây là buổi sáng đi huyện thành mua tới ta nghĩ giữa chưa có thể phóng đậu hù canh cá. Tiêu nãi nãi tiếp đậu hù kia có cái gì trong nhà có tào mễ buổi chiều cho người lấy qua đi. Nói xem vào phòng nội ra tới thời điểm đem trang đậu hù mâm cấp mang lên. Từ nhà cũ ra tới, Lâm Y Y liền chuẩn bị cơm trưa, phương phương cho nàng nhóm lửa. Trong nhà có hai cái nồi sắt chỗ tốt, ở ngay lúc này liền thể hiện ra tới, một cái nồi sắt nấu cơm, một cái nồi sắt thiêu đồ ăn, bất quá nhà bọn họ có thiết lò cho nên đậu hù canh cá liền ở bên trong hầm. Hôm nay người trong nhà nhiều, nhưng trừ bỏ đậu hù canh cá, mặt khác đều là rau dưa, đều là trong nhà loại đồ ăn, có muối tiêu khoai tây ti, xốp lơ canh, dấm liu cải trắng, cà chua xào trứng, thịt kho tàu củ cải, hơn nữa đậu hù canh cá, 6 cái đồ ăn, nhìn so nhân ra ăn tết còn muốn hào. Phương Phương tại Hạ Hương lúc sau cảm thấy, nông thôn thật là một đoàn tàu, không vệ sinh không nói ăn cũng là đặc biệt kém, nhưng là ở gặp qua Lâm Y Y ra lúc sau, liền không cho là như vậy. Lầm y y ra đồ ăn kỳ thật không có đặc biệt hảo, bởi vì đều là rau dưa, nhưng là nhìn đặc biệt có sắc hương vị, chính là đơn giản rau dưa tỉ như cà chua cùng trứng gà, đều có thể thiếu ở bên nhau ăn, mang theo hơi hơi toan vị thực ăn với cơm. Nàng cảm thấy, đồ ăn tốt xấu cùng rau dưa không rau dưa không có quan hệ cùng ăn ngon không thể ăn mới có quan hệ. Lầm y y các người đều ngồi xong ăn cơm, nhị quân sẽ khai nước có ga sao. Trong nhà không tính tiểu thập nhất có 7 người, nàng lấy ra 7 bình nước có ga. Lâm tứ quân ta tới, trường hiếu quân, sẽ, hai huynh đệ thực mau đem bảy bình nước có ga khai hảo, lâm y y cùng tiểu thập nhất đua một lọ, những người khác một người một lọ. Này đốn cơm chưa, đại gia ăn thực vui vẻ, phương phương ta đều một năm không uống qua nước có ga. Còn thiết xuống nông thôn thời điểm ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cũng sẽ mua nước có ga. Nước có ga không cần phiếu, có tiền là có thể mua. Trương Hiếu quân tưởng nói, hắn mới uống qua hai lần nước có ga, lần đầu tiên là vừa quá kế đến trương ra thời điểm, dưỡng phụ dưỡng mẫu mang theo bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm cho bọn hắn mua một lọ nước có ga. Sau lại liền không còn có, sở dĩ có lần thứ hai uống nước có ga, vẫn là chính mình tưởng nghiệm nước có ga hương vị, trộm du chạy đến tiệm cơm quốc doanh đi mua, dùng chính là chính mình tồn xuống dưới tiền tiêu vặt. Cơm chưa sau, lâm y y lấy ra sáu con cá, nhị quân, phương phương, này hai con cá các ngươi cầm đi đào không phải lâm y y đặc biệt hào phóng, hai phu thê hôm nay chào cá đích xác có thể thay hai điều, bọn họ cũng chính là chiếm lâm y y mặt mũi tới bắt cá mà thôi, này hai con cá kỳ thật là chính bọn họ lao động được đến, nhưng là ở bọn họ trong mắt đây là lâm y y đưa bọn họ cho nên trong lòng thực xúc động. Trường Hiếu Quân chúng ta không cần, hắn nhất quán là ra mặt giày cũng sẽ tính kế như thế nào chiếm tiện mi, nếu là ngày thường, người khác cho cá có như vậy tiện mi, hắn khẳng định chiếm. Nhưng là hôm nay... Hắn không nghĩ chiếm tiện nghi. Lâm Y Y cầm quá hai ngày đại niên 30 thời điểm, cùng phương tào cùng nhau ăn đốn tốt. trương Hiếu Quân cúi đầu. Tiếp theo, Lâm Y Y lại lấy ra bốn con cá tứ quân, hai điều cho các người ăn Tết ăn, mặt khác hai điều dưỡng, chờ người đại tẩu sinh hài tử cho nàng bổ thân thể. Lâm Tứ Quân ai? So sánh với trương Hiếu Quân khách khí, Lâm Tứ Quân liền không hiểu khách khí. Phần hào cát đại gia liền đi trở về tới thời điểm một đội người, đi thời điểm một đội người còn rất náo nhiệt. Vào trong thôn, người qua đường thấy được Lâm Tứ Quân bọn họ nhiệt tình hỏi Tứ Quân đi các ngươi đại tỷ ra. Lâm Tứ Quân ai? Các ngươi đại tỷ lại cho các ngươi tặng cái gì? Lâm Tứ Quân cho nhị ca hai con cá cho chúng ta bốn con cá. Này cá cũng thật đại, các ngươi đại tỷ đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi trưởng thành muốn hiếu thuận nàng A. Lâm Tứ Quân khẳng định ta tiền đều cho ta đại tỷ quản. Người qua đường tiểu tử, ngươi như vậy sẽ không nữ đồng chí nguyện ý gả cho ngươi. Bộ đội, bộ đội ăn Tết cũng là có ngày nghỉ, chỉ là kỳ nghỉ thương đối đoàn, tới tới lui lui thời gian chậm trễ ở xe lừa thượng đều không đủ cho nên người bình thường đều sẽ không về nhà. Giống lâm tam quân loại này tham gia quân ngũ mới 2 năm, liền càng thêm không có khả năng về nhà. chương 171 Lâm Tam Quân ở trong ký thúc xá nghỉ ngơi, cùng hai năm trước so sánh với, hắn lại trường cao, người cũng đen rất nhiều, bởi vì ngày thường tương đối chầm mặc ít lời, khí chất có chút lãnh, cho nên nhìn qua đại khái chính là đời sau viết lãnh khốc binh ca ca. Lâm Tam Quân, người bao vây tới rồi. Bảo vệ cửa đứng gác tiểu binh lôi kéo một cái xe đẩy ở bọn họ cửa sổ hạ hô to. Ăn tết bởi vì bọn lính không ở bên ngoài đi lại, cho nên đại gia bao vây đều là bảo vệ cửa đứng gác tiểu binh cấp đưa đến dưới lầu. Lâm Tam Quân vừa nghe đến bao vây, lập tức chạy xuống lâu, hắn chỉ mặc một cái đơn bạc ngắn tay huấn luyện phục đón gió lạnh, nhưng là hắn một chút đều không cảm thấy lãnh, hắn tâm là nhiệt nhiệt. Tiểu binh, Lâm Tam Quân, người bao vây thật nhiều. Một năm hai cái bao vây kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là cùng mặt khác tham gia quân ngũ so sánh với chính là nhiều. Hơn nữa mỗi lần hắn bao vây đều thực trọng, cũng khá lớn. Lâm Tam quân ngày thường không yêu cười, nhưng là đối với tiểu binh cũng không khỏi cười một chút tỷ của ta cho ta gửi. Vừa thấy bao vây địa chỉ cùng đơn từ thượng chữ viết liền biết là hắn tỷ. Ở nhà thời điểm, bọn họ các huynh đệ đều ở chung thực hào, nhưng là hắn đại ca sẽ không nghĩ đến cho hắn gửi đồ vật nam đồng chí không nhiều như vậy tâm tư. Cho nên sẽ cho hắn gửi đồ vật chỉ có đại tỷ. Nghĩ đến đây, Lâm Tam quân khiêng bao vây lập tức chạy về phòng ngủ. Tiểu binh nhìn hắn như gió bước đại trong mắt chỉ có hâm mộ phân, mấy năm nay tới, Lâm Tam Quân mỗi lần bao vây đều là hắn thì gửi, có cái quan tâm hắn thì tỷ thật gọi người hâm mộ. Lâm Tam Quân tiến bao vây, bên trong bạn cùng phòng xôi nổi gian, Tam Quân, người tỷ cho ngươi gửi cái gì thứ tốt. Bọn họ nhưng nhớ rõ, đằng trước vài lần đều là ăn, thịt khô tôm khô còn có tảo tí linh tinh, liền sữa bột cũng có, đều là cho Lâm Tam Quân bổ thân thể. Nếu không phải biết lâm tam quân gia cũng là nông thôn, bọn họ còn tưởng rằng lâm tam quân là cái nào nhà có tiền hài tử. Bất quá, nhà có tiền sẽ không bỏ được làm hài tử đàm đương binh. Tham gia quân ngũ tuy rằng là quang vinh, quân nhân cũng là làm người kính trọng, chính là tham gia quân ngũ vất vả, điều kiện tốt tình nguyện đi quan hệ đem hài tử đưa đến trong xưởng, cũng không muốn đưa tới tham gia quân ngũ. Đầu năm nay, rất nhiều đàm đương binh, đều là trong nhà nghèo không có gì ăn. Lâm Tam Quân mở ra bao vây, giống như trước đây, trước nhìn tin, tin là tỷ tỷ rong dài lằng nhằng quan tâm cùng thăm hỏi, hắn nhìn tinh nhãn có chút hồng. Tin cuối cùng, còn có một cái tay nhỏ ấn, là tiểu cháu ngoại trai. Căn cứ tỷ tỷ miêu tả, hắn tưởng tượng thấy tiểu cháu ngoại trai bộ dáng, nhất định là cái cùng tỷ tỷ một dạng xinh đẹp lại đáng yêu tiểu hài từ. Xem xong tin, Lâm Tam Quân đem tin trang hảo gấp đoan đoan chính chính, như vậy, như là ở cử hành thần thánh nghi thức. Bạn cùng phòng nhóm nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là bất đắc dĩ rất nhiều, càng có rất nhiều hâm mộ. Giống bọn họ loại này bên ngoài, mấy năm đều hồi không được một lần ra, nhất thường nghiệm còn không phải là người nhà sao. Trang hảo tin, để cạnh nhau hảo, Lâm Tam Quân bắt đầu hủy đi bao vây. Cái này bao vây thật sự rất lớn, sau so ngày thường bao vây còn muốn lớn hơn nhiều, ở hủy đi phía trước Lâm Tam Quân cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng là mở ra lúc sau sẽ biết. Hắn trước lấy ra tới chính là một kiện màu xanh đen lông dê sam lâm tam quân khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ vừa vặn tốt, hắn lúc này ngày mai, phía trước hắn tỷ ở tin hỏi hắn thân cao thể trọng ý tứ, hắn bắt đầu cho rằng hắn tỷ là lo lắng hắn không ăn được cho nên hỏi hắn thân cao thể trọng hiện tại xem ra không phải là muốn mua y, lông dê sam ngoại trừ còn có một bộ màu xám nhạt áo bông cùng quần bông dày, lông dê sam là thấp lãnh, đối nam đồng chí tới nói thấp lãnh tương đối phương tiện. Lại sau đó còn có một đôi giải phóng dày. Cuối cùng Lâm Tam Quân có đâu đâu mặt đỏ, hắn tỷ liền quần lót đều cho hắn mua. Đây cũng là Lâm Y Y cấp tiêu vũ mua thời điểm cấp Lâm Tam Quân cùng Lâm Thứ Quân chuẩn bị. Lâm Đại Quân có Lâm Trân cái này tức phụ chuẩn bị, nhưng là Lâm Tam Quân cùng Lâm Thứ Quân tắc không ai chuẩn bị, đại tàu cấp chú em chuẩn bị quần lót khó coi, chỉ có thể thư nàng cái này đại tỷ chuẩn bị. Lâm Y Y là không có gì cảm giác Lâm Thứ Quân cũng thói quen, dù sao hắn tỷ chuẩn bị quần lót có thể xuyên 2 năm. Chính là Lâm Tam Quân qua năm liền 19 tuổi, hắn có chút thẹn thùng. Kỳ thật nội y quần lót mấy thứ này bộ đội đều là có phát nhưng là có thể thu được đại tỷ từ trong ra ngoài thăm hỏi, Lâm Tam Quân vẫn là cao hứng. Cái này làm cho hắn cảm thấy, hắn vẫn là cái hài tử ở tỷ tỷ trong lòng có không bình thường địa vị, hắn thích bị tỷ tỷ như vậy quan tâm. Hắn đem quần lót một lấy ra tới, bạn cùng phòng nhóm treo gẹo Tam Quân, người tỷ cũng thật tốt quá đi. Chính là a đây là thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ. Từ trong quần quần áo, lông dê sam đến giày ta có tốt như vậy tỷ tỷ thì, thì tốt rồi. Người tỷ là đem người đương nhi tử dưỡng đâu. lâm tam quân ta cha mẹ chết sớm là tỷ tỷ đem chúng ta huynh đệ nuôi lớn. Ở trong lòng hắn, hắn chính là đại tỷ nuôi lớn tuy rằng bọn họ cũng bắt đầu làm việc dưỡng heo từ từ nhưng là này hết thảy đều là tỷ tỷ giao cho cho nên cùng tỷ tỷ nuôi lớn không có khác nhau dư lại đồ vật chính là ăn thịt khô tôm khô còn có hai đồ hộp đáp bần thịt vụn một đồ hộp thương cua một ít bánh quy kẹo sữa trái cây đồ hộp linh tinh tam quân người tỷ là làm gì đó như thế nào bỏ được mua nhiều như vậy đồ vật lâm tam quân tỷ của ta rất lợi hại nàng sơ trung chỉ đọc một năm cao trung chỉ đọc một năm cao trung tốt nghiệp lúc sau bị thông báo tuyển dụng vì công đỗ xã trưởng trợ lý qua thật đúng là lợi hại đây là nhảy lớp a người tỷ thành tích thực hảo đi Không không không, đây là đầu óc thực thông minh, đại tỷ thành tích tự nhiên là tốt, hắn tỷ tỷ cái gì cũng tốt, người lớn lên xinh đẹp, tính cách thực ôn nhu, làm đồ ăn cũng ăn ngon, công tác cũng phi thường xuất sắc, chủ yếu là đại tỷ phi thường thiện lương, đối mặt khác dân chúng thiện lương, đối bọn họ huynh đệ đều quan ái. Ở lâm tam quân trong lòng, hắn đại tỷ là tốt nhất, dùng kính lúc cũng chiếu không ra khuyết điểm cái loại này. Kỳ thật, ở mấy cái huynh đệ, lâm y y ở lâm tam quân trong lòng là nặng nhất. Nếu lâm y y xảy ra chuyện gì, lâm tam quân đại khái sẽ đi liều mạng, thậm chí không tiếc vi phạm đạo đức. Mặt khác mấy cái đệ đệ, mà kệ là lâm đại quân vẫn là lâm tứ quân, phòng trừng đều sẽ không. Lại nói tiếp đây cũng là bởi vì lâm tam quân nội tâm có một bộ phận hắc ám, đến từ chính từ nhỏ bị gia đình xem nhẹ hắc ám. Tuy rằng hắn hiện tại tham gia quân ngũ, nhưng đó là bởi vì hắn muốn nghe tỷ tỷ nói, làm có tiền đồ, đối quốc gia hữu dụng người. Nếu đã không có tỷ tỷ, Lâm Tam Quân nội tâm dương quang liền không có, sẽ càng ngày càng đen ám. Lâm Tam Quân đem cho mỗi người phân mấy khối bánh quy, mấy viên đường, đây là tỷ tỷ ở tin phân phó, Lâm Tam Quân tuy rằng luyến tiếc, nhưng là hắn nhất quán nghe lời, hắn nghe lời không phải bằng mặt không bằng lòng, là triệt triệt để để nghe lời. Phần thứ tốt, hắn lại đem ăn khóa tiến trong ngăn tù, sau đó cầm quần lót đi giặt sạch. Tỷ tỷ nói tân mua quần lót muốn tẩy quá mới có thể xuyên, hắn đến chạy nhanh giặt sạch phơi khô bởi vì năm nay ăn Tết hắn tuy rằng không thể về nhà, nhưng là hắn tưởng xuyên một thân tân ăn Tết như vậy tựa như ở nhà giống nhau. Lâm Tam quân ngày thường thực tiết kiệm, là bộ đội nhất tiết kiệm binh lính chi nhất, hắn ngày thường chính mình không bỏ được tiêu tiền, nhưng là cấp tỷ tỷ mua đồ vật hắn liền nhiều ít đều bỏ được. Đại đường đại đội sản xuất Đại niên 30 buổi sáng, thiếu tự rốt cuộc đã trở lại, hắn về đến nhà 8 giờ tà hữu, Lâm Y Y cùng tiểu thập nhất còn ở ăn cơm sáng, ăn chính là sữa đậu nành bánh quẩy. Tiểu Vũ giữ yên lặng tiến vào tới rồi phòng bếp cửa, Lâm Y Y mới phát hiện, dọa một cú sốc ngươi ngươi dọa chết người. "Tiêu Vũ, cho ngươi một kinh hỉ." Tiểu thập nhất ba ba ăn bánh quẩy, nói, hắn đem trong tay bánh quẩy cấp thiếu tự ăn. Tiêu vũ qua đi, hé miệng cắn một ngục, ba lượng nuốt xuống đi xuống, lại đối lâm y y nói ta cơm sáng còn không có ăn, có bao nhiêu sao. Khi nói chuyện, hắn đi tới bếp biên. Chỉ là tiêu vũ sửng sốt một chút, bếp là lạnh, không có khai quá mức dấu hiệu. Bất quá tiêu vũ cũng không có nghĩ nhiều, hắn lại không phải thần, như thế nào sẽ nghĩ đến bếp không có khai hỏa tức phụ bữa sáng chính là có vấn đề đâu. Lầm y y phản ứng cũng mau, trong nhà không có khai hòa cơm sáng là ta đi chấn trên mua, có cái nhận thức nhân ra trộm làm bánh quầy cùng sữa đậu nành, chỉ bán cho người quen, nói lại nói ta lại đi mua một phần, ngươi chờ ta a tiêu vũ, không cần, tùy tiện ăn chút liền hào. Lâm y y tùy tiện ăn chút cũng muốn thời gian làm, chờ sau khi làm xong ta cũng không sai biệt lắm mua đã trở lại, ngươi xem như thử ta đi rồi. Nói cầm chén cất vào trong rổ, sau đó cưỡi xe đạp bay nhanh đi rồi. Nói thật lâm y y tâm còn bang bang nhảy, hắn biết tiêu vũ là cái cẩn thận người, liền sợ hắn phát hiện vấn đề. Phải biết rằng hắn ở thời điểm, nàng đều là quy quy củ củ xuống bếp, không tham phương thiện. Tiêu vũ cười lắc đầu, đối nhi tử nói, mẹ ngươi giống cái hài tử giống nhau, ngươi trưởng thành cần phải chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Tiểu thập nhất ta sẽ chiếu cố nhất nhất. Lầm y y tính thời gian, từ nhà bọn họ đến chấn trên, một đi một về đại khái một giờ tả hữu cho nên tới rồi 9 giờ, nàng đã trở lại ta đã trở về, ngươi sốt ruột chờ đi. Hiếu tự có điểm, hôm nay trở về vội vàng mới không ăn cơm. Chủ yếu là nghĩ về nhà trong lòng cao hứng, cao hứng liền cơm sáng cũng chưa ăn. Lầm y y mở ra rổ, lấy ra chén lớn tàu phớ còn có 5 căn bánh quẩy, một cái cơm nắm, bánh quẩy là dự phòng, cơm nắm mới là tiêu vũ món chính, người ăn cái này, cái này kêu cơm nắm, hương vị nhưng hào. Cơm nắm có bánh quẩy, cải bẻ, trứng tráng bao. Tiêu vũ trấn trên người lá gan thật đại, cũng không sợ bị người chào. Lầm y y, bọn họ không phải lấy tiền, là thu đồ vật lấy vật đổi vật không ai nói. Bất quá bọn họ cũng là ngầm làm, cẩn thận thực. Ta cũng liền ngẫu nhiên đi một lần, nghĩ đến hôm nay 30 tưởng uống tàu phớ liền đi ta sẽ cẩn thận. Tiêu vũ, này tàu phớ hương vị thật không sai. Khó trách hắn thức phụ muốn ăn. Lâm y y cũng không phải là ăn ngon đi. Đúng rồi, đằng trước nhị quân đã tới nàng đem lâm nhị quân sự tình nói một lần. Ta nghĩ, hắn nếu giữ khuôn phép chúng ta coi như thân tích đi lại, hắn nếu làm một ít động tác đến lúc đó chúng ta cũng không cần khách khí. Tiêu vũ đối lại chuyện này luôn luôn mặc kệ tức phụ nói cái gì hắn đều nghe. Về tức phụ nhà mẹ đẻ sự tình, hắn chưa bao giờ can thiệp tức phụ muốn như thế nào liền như thế nào. Bất quá chờ lát nữa ta đi tranh thượng lâm đại đội sản xuất chuồng bò cấp bên kia người chuẩn bị vài thứ. Lâm y y nghĩ nghĩ, hành không bằng ngươi buổi chiều đi thôi, ta buổi chiều làm gọi món ăn, ngươi mang qua đi, bọn họ buổi tối có thể ăn đốn tốt, rốt cuộc cũng là cơm tất niên. Tiêu vũ cũng hảo, ngươi suy xét cẩn thận. Lâm y y nói, nào có ngươi suy xét cẩn thận. Tiểu thập nhất ba ba chúng ta cùng nhau đá cầu. Tiểu thập nhất đã sớm ăn được cơm, hắn ôm bóng đá ở cửa chờ thiếu tự. tiêu vũ, mua bóng đá. Lâm y y cũng không phải là sao tiểu ngũ khảo thí khảo đệ nhất ta đáp ứng hắn cho hắn mua cái bóng đá. Nào biết đâu rằng mua tới cùng ngày, ngươi nhi tử ôm bóng đá không bỏ chỉ có thể lại cho hắn mua một cái. Đứa nhỏ này, nhưng keo kiệt thực. Tiểu thập nhất hắc hắc cười, hoàn toàn nghe không hiểu mẹ nó đang nói cái gì. Tiểu vụ ăn được cơm bế lên nhi tử chúng ta đi trên núi đào măng, trở về lại đá cầu, mới vừa ăn được cơm đá bóng đá ngươi bụng nhỏ sẽ đau. Tiểu thập nhất bụng nhỏ đau, bên trong trường tiểu sâu. Cái này niên đại người bởi vì không nói vệ sinh cho nên có chút người trong bụng thực hội trường run đũa tiểu thập nhất chỉ biết đau bụng hội trường tiểu sâu kỳ thật chính là run đũa. Hai cha con tới cửa, đụng phải tới tìm tiểu thập nhất chơi tiểu cắt dạng, vì thế tiêu vũ sau lưng lại nhiều cái trùng theo đuôi. Màu đến giữa trưa thời điểm, tiêu vũ mang theo hai hài tử đã trở lại còn sách theo nửa bao tài măng. Lầm y y, măng thịt nướng mới ăn ngon, nhưng là có thịt đại gia tình nguyện làm thịt kho tàu Bằng không, măng có một cổ nói không nên lời vị giữa trưa lâm y y làm xương sườn nướng củ cải làm tràn đầy một nồi to trong nồi thả rất nhiều xương sườn bất quá ăn thời điểm chỉ thịnh một chén ra tới chờ đến ăn được cơm lâm y y đem xương sườn thịt nướng cất vào sữa bột đồ hộp một cộng trang hai đồ hộp còn chuẩn bị hai mươi tới cái màn thầu liền này đó cấp bên kia lấy qua đi đi ngươi xem thế nào mùa đông củ cải thực bổ thân còn có xương sườn so khác phương tiện nhiều tiêu vũ không tồi ta đây đi trở về lâm y y ai bất quá phải chú ý an toàn a Tiêu vũ ân yên tâm, đại niên 30 cũng không có bao nhiêu người sẽ bên ngoài hạt rào. Bất quá vì không dẫn người chú ý tiêu vũ là mang theo bao tài cùng cái quốc đi, đi chính là đường núi từ đại đường đại đội sản xuất sơn, đi đến thượng lâm đại đội sản xuất sơn, ở người khác xem ra, hắn đây là ở đào măng. Đào măng không phải đầu cơ trục lợi, đào mấy viên chính mình ăn cũng không có người sẽ quản, rốt cuộc nạn đói thời điểm trong núi liền măng đều tìm không thấy. Tiêu Vũ đi rồi một tiếng rưỡi tới rồi Thượng Lâm Đại đội sản xuất trên núi, sau đó tìm được rồi chuồng bò. Chuồng bò bởi vì xuống, là nhất tới gần sơn, chuồng bò bên cạnh cũng chưa người. Tiêu Vũ đi đến chuồng bò kia, nhìn đến có bốn người ở phơi nắng. Nhìn đến Tiêu Vũ, Lý Thắng Trung, Dương Thừa Quốc, Trương Hy, Lý Thu Huy bốn người cũng bị hoảng sợ bởi vì này không phải Thượng Lâm Đại đội sản xuất người, là một cái người xa lạ. Thân là phần tử xấu bọn họ đối mặt người xa lạ đặc biệt cẩn thận. Chẳng qua, Lý Thắng trông nheo lại mắt, người thanh niên này trên người có một cổ tử nhuệ khí cứ việc hắn ăn mặc bình thường quần áo, nhưng là hắn chạm tư chính mình quá quen thuộc người này đương quá binh. chương 172 Tuy rằng ở Thượng Lâm Đại đội sản xuất nhật từ thực hào các thôn dân sẽ không tới chuồng bò cũng sẽ không khi dễ bọn họ. Hạ phóng đến nay, bọn họ cũng không có bị phê đấu quá. Không thể không nói, ở chỗ này nhật tử đích xác không tồi, trừ bỏ vất vả một chút, bọn họ công điểm so người khác thiếu một chút, lại mệt lại dơ sống đều là cho bọn họ, nhưng là này có cái gì đâu. Này so tại hạ phóng trước bị người phê đấu nhật tử khá hơn nhiều. Bị người phê đấu là thân thể cùng tinh thần tra tấn, tay đấm chân đá cũng là chuyện thường ngày. Nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn là thật cẩn thận, nếu có người tới gần, bọn họ đều sẽ cẩn thận lên. Lý Thắng Trung, ngươi là ai? Có chuyện gì sao? So với những người khác, lão cách mạng ra tới Lý Thắng Trung tự nhiên là không sợ, hắn có thể bị hạ phóng, tuyết minh hạ phóng trước địa vị rất cao, hắn người như vậy chính là đối mặt chết cũng sẽ không sợ. tiêu vũ nói, các ngươi hào ta kêu thề anh, là cách vách đại đội, này không ăn tết tới trên núi đào mấy viên măng, cải thiện cải thiện trong nhà thức ăn, này đi rồi ban ngày lộ có điểm khát nước cho nên lại đây tường thảo chén nước uống. Giống quân nhân, lại họ tề Lý Thắng trông đáy mắt hiện lên hiểu rõ, người này hẳn là mới là bạn tốt tề có quốc an bài đi. Hắn gật gật đầu, vào đi uống nước xong liền chạy nhanh đi, miễn cho ngươi cùng chúng ta ở bên nhau bị người thấy không tốt chúng ta này người bình thường không thể tới. Lời này là nói cho Tiêu Vũ cũng là nói cho Dương Thừa Quốc cùng Trương Hy đôi vợ chồng này nghe thuyết minh hắn cùng Tiêu Vũ không quen biết rốt cuộc lòng người khó giò hắn không thể liên lụy Tiêu Vũ Tiêu Vũ đi theo đi vào nhà ở. Tiêu vũ đứng ở một cái tương đối bí ẩn hảo ẩn thân góc làm ở bên ngoài đồng dạng phơi nắng dương thừa quốc Phu thê nhìn không tới hắn ở phòng trong thân ảnh. Đương nhiên, dương thừa quốc Phu thê là ở chính mình nhà ở cửa phơi nắng, không đến mức cố ý đi đến Lý Thắng Trung bọn họ này gian nhà cỏ trước cửa cho nên ở bọn họ cái kia phơi nắng vị trí thật là nhìn không tới nơi này. Tiêu vũ phiền toái cho ta lớn một chút chén, Lý Thắng Trung hành, sau đó đổ nước. Mà Tiêu Vũ, đang nói thời điểm, liêu loát mở ra bao tải từ bên trong lấy ra hai vại sữa bột cùng một cái túi, Lý Thắng trông ánh mắt lóe lóe, không thể không nói, đây là vị có trí tuệ thả gan lớn quân nhân. Tiêu Vũ đứng vị trí từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong, bị vách tường chặn cho nên cũng không có người biết hắn đang làm cái gì, đang nghe đến thanh âm dương thừa quốc phu thê trong mắt hắn chỉ là tới xin nước uống. Lại nói còn có Lý Thu Huy cảnh giác che ở cửa, làm bộ nhìn thực tế là che đậy một vài. Tiêu vũ bao tài đại khái có nửa bao tài đồ vật ở hắn lấy ra hai cái sữa bột đồ hộp cùng một cái túi lúc sau, có thể nói bao tài đồ vật thiếu một nửa. Kỳ thật nếu xem bao tài nói, này thiếu đồ vật là phi thường rõ ràng. Nhưng là người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đi xem thái bao tài, rốt cuộc tiêu vũ chỉ là tới thảo chén nước uống. Còn nữa, liền tính dương thừa quốc phu thê phát hiện bao tài trọng lượng cùng phía trước có chút bất đồng, cũng là sẽ không nghĩ nhiều, có lẽ sẽ cảm thấy chính mình vừa rồi nhìn lầm rồi. Tiêu Vũ buông đồ vật uống lên chén nước cảm tạ ta đi rồi. Nói, hắn trên lưng bao tải cầm cái quốc đi nhanh rời đi. Tiêu Vũ sau khi rời khỏi, Lý Thắng Trung cũng từ phòng trong ra tới. Ai Lý Thắng Trung than một tiếng khí, Trương Hy cũng không biết cuộc sống này khi nào mới là đầu. Dương thừa quốc nghiêm túc nói, nói cẩn thận chúng ta này còn tính hảo, tới thời điểm cho rằng cuộc sống này vô pháp qua, nhưng là tới lúc sau, so trong tường tượng hảo, cách ngôn nói vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, nhưng là hiện tại xem ra cũng không thể nói như vậy, vùng khỉ ho có gáy dân chúng, vẫn là thực thiện lương. Nếu không phải phổ lương cùng thuần pháp, bọn họ nhật từ có thể như vậy hảo. Lý Thắng chung gật gật đầu, lão Dương nói có đạo lý. Nói tới đây, hắn lại đốn hạ. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta cũng đi đi đào măng, các ngươi đi sao? Dương thừa quốc đào măng, Lý Thắng Trung, vừa rồi xem kia tiểu tử bao tải rất trầm hẳn là có không ít măng, ta cũng muốn đi đào một chút, chúng ta có thể lưu trữ đương lương thực. Dương thừa quốc chủ ý này không tồi, đi đi đi, chúng ta đi đào măng. Bạn già, ngươi liền lưu lại nơi này nhìn ngưu bằng không chuồng bò không ai vấn đề liền lớn. Lý Thắng Trung không bằng Lão Dương. Ngươi cùng tàu từ cùng nhau nhìn ngưu Ngươi thân thể không tốt lắm, dễ dàng mệt đến. Ta cùng Thu Huy đi đào măng, trở về cho các ngươi phân điểm. Dương Thừa Quốc không không không, này sao được? Cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi. Giống Dương Thừa Quốc như vậy đại học giáo thụ nhất không thích chiếm người tiện nghi. Lý Thắng Trung nói, Lão Dương chúng ta này bốn người cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Như thế nào có thể nói là chiếm tiện nghi đâu cái này kêu lẫn nhau trợ giúp. Hơn nữa các ngươi nhìn Nhiêu cũng là ở trả giá nỗ lực bằng không này Nhiêu là yêu cầu chúng ta cùng nhau xem. Lý Thu Huy, Dương Gia Gia, ông nội của ta nói rất đúng, ngài liền không cần chối từ cùng lắm thì ngài nhàn rỗi thời điểm nhiều dạy ta một ít tri thức. Dương Thừa Quốc ta đây liền không khách khí, hắn hạ phóng thời điểm cũng đã sinh bệnh đích xác còn cần dưỡng dưỡng. Hơn nữa phía trước mỗi ngày muốn bắt đầu làm việc cho nên thân thể rất tốt chậm. Lý Thắng Trung kia hành chúng ta đi rồi. Lý Thu Huy cõng sọt đi theo hắn ra ra, bọn họ là có một phen lưỡi hái chuyên môn cấp nghiêu cắt thảo nhưng là lén bọn họ không cần. Gia Tôn hai đi rồi một đoạn đường tới rồi tương đối bí ẩn địa phương, sau đó buông sọt lấy ra bên trong sữa bột đồ hộp cùng túi. Sữa bột đồ hộp cùng túi đặt ở sọt mặt trên cái phá quần áo cho nên dương thừa quốc phu thê là nhìn không tới, hơn nữa bọn họ ngồi, Lý Thu Huy đứng, liền tính không có phá quần áo cách bọn họ cũng nhìn không tới. Lý Thu Huy, ra ra tề ra gia giao ủy thác người thật sự quá có tâm. Mỗi tháng đều sẽ tới một chuyến, phía trước đều là trộm tới, chờ bọn họ tỉnh lại, trong phòng nhiều đồ vật hôm nay là quang minh chính đại tới, nhưng là này quang minh chính đại đến ai cũng nhìn không ra vấn đề. Thậm chí, hắn ngay từ đầu đều không có phản ứng lại đây. Nếu không phải đối phương vào phòng lấy ra đồ vật hắn cũng không biết đây là tề ra gia giao ủy thác người. Lý Thắng Trung ta nghe lão Tề nói qua, nói cái này tiểu tử là cái ưu tú quân nhân, bộ đội đặc trùng xuất thân người cùng giống nhau tiểu binh là bất đồng. Lý Thu Huy, vẫn là Tề Gia Gia ánh mắt hào. Nếu không phải đối phương đáng giá tín nhiệm, Tề Gia Gia cũng sẽ không đem bọn họ phó thắc cấp đối phương, mà từ đối phương làm người xử thế tới xem, không thể không nói, đối phương là người tốt. Lý Thắng trông cười cười, đại khái là thấy được hy vọng, người trẻ tuổi xuất sắc đối hắn loại này mau chết lão nhân tới nói, nhưng còn không phải là hy vọng sao. Bất quá chuyện này đến bảo mật, nếu có một ngày thật gọi người phát hiện chúng ta là đánh chết đều không thể chỉ ra đối phương. Lý Thu Huy, ra ra yên tâm ta hiểu được. Hắn có thể từ bỏ ngày lành bất quá bồi hắn ra ra hạ phóng tự nhiên cũng là xương cốt ngạnh. Lý Thắng Trung là tin tưởng cái này, tôn tử chỉ là nhìn tôn tử bồi hắn tới chịu khổ, hắn trong lòng cũng đau, nếu lúc trước tôn tử cũng học có chút người đăng báo cùng hắn thoát ly quan hệ, liền không cần đi theo hạ phóng, chính là tiểu tử này tính tình quật nói cái gì cũng không đáp ứng. Lý Thắng Trung cảm thấy đau lòng đồng thời, lại cảm thấy kiêu ngạo. Đây mới là hắn tôn tử, Lý Thắng Trung, hảo, nhìn xem nơi này là cái gì. Lý Thu Huy ai? Hắn mở ra sữa bột đồ hộp cái nắp. Là cụ cải thịt nướng, thơm quá. Tiếp theo lại mở ra túi. Đây là màn thầu, vẫn là dùng tinh tế bột mì làm, Bạch bạch một chút tạp chất cũng chưa, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được. Lý Thắng Trung trên mặt lộ ra tươi cười thật là có tâm, làm chúng ta cũng quá cái phong phú năm. Lý Thu Huy, ra ra, hiện tại ăn sao? Giữa chưa là ăn cơm chưa, nhưng là bọn họ cơm trước nay đều là ba phần no, liền năm phần đều không có, đói nhưng nhanh. Cũng may thêm vào da da có thể sử dụng thịt khô tôm khô bổ bổ thân thể còn có tham trà cũng ở uống bằng không hắn thật không biết ra ra thân thể như thế nào chống đỡ đi xuống. Lý Thắng Trung ăn đi, này đốn ăn coi như cơm chiều. Lý Thu Huy kỳ thật cơm chiều ta cũng ăn hạ lại đến 5 cái màn thầu đều được. Lý Thắng Trung tiểu tử ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ. Lý Thu Huy cười ha ha, người sao tổng muốn ở trong nghịch cảnh tưởng một ít tốt đẹp sự vật. Lý Thắng Trung nói có đạo lý. Chờ ra tôn hai sau khi ăn xong, đã là tam điểm nhiều. Nói ăn no còn thật là ăn no, lâm y y lấy tới 20 cái màn thầu, đã 10 cái không có, đồ hộp cù cải thịt nướng, cũng ít một nửa. Nếu là ngày thường, bọn họ nhiều nhất dùng hai cái bánh bao lót lót bụng nơi nào bỏ được như vậy ăn, nhưng là hôm nay là trừ tịch đại niên 30 cứ như vậy rộng mở bụng ăn đốn. Tiêu vũ về đến nhà, trong nhà không thấy hắn tức phụ cùng nhi tử, hắn buông bao tải cùng cái quốc đi tìm kết quả nhìn đến hắn tức phụ cùng nhi tử ở thôn ủy văn phòng trước đại sân thể dục chơi, hắn tức phụ ngồi ở một bên, con của hắn công tiểu bằng hữu ở đá cầu nho nhỏ một cái nắm díu diết đang nói chuyện nhìn qua rất hưng phấn. nhìn đến tiêu vũ tới, rất nhiều thôn dân nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. tiểu thư cũng lễ phép đáp lại lâm y y hào. tiêu vũ đến nàng bên cạnh ngồi xuống hào lâm y y buổi tối trong nhà nấu cơm kêu nương cùng tam phòng bọn họ lại đây ăn. Giữa trưa nhà cụ đã đã làm cơm, đại phòng cùng tam phòng ở ăn. Tự lần đó sự tình lúc sau, đại phòng cùng bọn họ nhị phòng liền không có cùng nhau quá cơm. Đương nhiên đại cục thượng Lâm Y Y là không có trở ngại, tựa như đại phòng sinh hài tử, nàng sữa bột cùng trứng gà cũng tặng. Lâm Y Y đứng dậy, ta đây đi chuẩn bị, ngươi xem hắn, đừng làm cho hắn nhiệt cười quần áo, bằng không sẽ cảm mạo. tiêu vũ, đã biết. Trở Lâm y đi rồi, có quen biết người tới Tiêu Vũ bên người, cùng Tiêu Vũ bắt chuyện, Tiêu Vũ tuy rằng lời nói thiếu, nhưng cũng không phải lạnh nhạt người, hắn chỉ là sẽ không chủ động cùng người nói chuyện phiếm, nhưng hiện tại nhân gia tới nói chuyện phiếm, hắn đương nhiên sẽ không bãi cái cao lãnh thái độ kia làm cho ai xem a. Lâm Yy về đến nhà không bao lâu, đang ở rửa rau, Tần Hương Cúc cùng Tiêu Nãi nãi tới. Tần Hương Cúc nhất nhất, Lâm y y nương ta ở bên trong đâu? Tần Hương Cúc buổi tối ngươi không phải phải làm cơm sao? Ta tới hỗ trợ, Lâm Y Y cảm ơn nương, nương ngài giúp ta sát cá đi, ta sát cá không được. Súng cá quá sẽ nhảy, nàng giết thời điểm hạ không được đao Yêu nãi nãi, sát cá thời điểm, dùng dao phay ở cá trên đầu gõ hạ, liền dễ giết. Lâm Y Y tổng cảm thấy có chút sợ, cảm giác bụng cá một đao đi xuống sẽ cong. Này cũng không phải là Lâm Y Y làm ra vẻ, không có giết qua cá người, trong lòng luôn là mau mau. Phía trước làm đậu hù canh cá thời điểm, vẫn là kêu Lâm Thứ Quân giết cá. Không thể không nói liền tính là người trẻ tuổi, rốt cuộc cũng là nam nhân cùng tiểu nữ nhân bất đồng. Tiêu nãi nãi nghe xong, nhịn không được cười. Này vợ lão nhị A, có đôi khi chính là nỗng nhịu. Lâm y y, ra ra cùng cha đâu, như thế nào chưa thấy được. Tần hương cúc trên núi đi đào măng, sau đó nhặt củi lửa. Nương cùng nãi nãi cũng ở A Lương thị thanh âm vang lên. Chỉ thấy nàng có một cái hài tử ôm một cái hài tử lại đây. Lâm y y nhìn đến, hoảng sợ ngươi như vậy cũng đúng. Lương thì có chút đắc ý, nhị tầu cảm thấy thế nào? Cái này sọt là cố ý biên, ngươi xem, này cái đáy là thiên lớn lên, giống nhau sọt cái đáy là viên, cho nên hài tử bỏ vào đi thời điểm chỉ có thể đứng, không thể nằm. Nhưng là ta cái này, cái đáy là lớn lên cho nên hài tử có thể nằm, đây là hài tử hắn cha của ý biên. Như vậy liền tính là xong bào thai, nàng cõng một ôm một cái cũng có thể ra cửa đi bộ một chút. Lầm y y thật đúng là không tồi, làm ta nhìn xem hài tử. Lương thị ý tưởng thế nhưng chinh phục nàng. Lương thị đã ngủ rồi. Nàng đem ôm hài tử cấp Lâm y y xem, sau đó đem sọt gỡ xuống, phóng tới dâm mát địa phương. Lâm y y cũng không thể như vậy phóng, trên mặt đất có hơi ẩm. Lương thị liền trong chốc lát. Lâm y y đem hài tử cho nàng, ta đi lấy chương chiếu. Nàng đem chiếu lấy ra tới phô trên mặt đất, sau đó lại lót bông nệm hảo, hài tử đặt ở nơi này đi. Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, đặt ở nệm thượng ngủ rất say xưa. Lâm y y lại cầm một cái thảm cho các nàng đắp lên. Mùa đông một bên phơi nắng một bên nói chuyện phiếm là hạnh phúc nhất, đặc biệt là ngươi có thể đưa một cái bàng tính giả thời điểm. Lương thị, đúng rồi nhị tẩu, ngươi lá trà gối đầu muốn sao? Ta nhà mẹ đẻ lá trà nhiều, làm lá trà gối đầu, ngủ thời điểm đặc biệt thoải mái. Trước kia lương thị ở nhà mẹ đẻ không có gì tồn tại cầm, bất quá nàng nhà mẹ đẻ kỳ thật rất không tồi, nàng tuy rằng là nạn đói thời điểm bị nhà mẹ đẻ dùng lương thực đổi đi cũng không có cho nàng của hồi môn, nhưng ít ra nhà mẹ đẻ cũng không có tới tống tiền, cũng không có đem nàng đổi cấp lão nhân. Ngay từ đầu, lương thị đối nhà mẹ đẻ có ý kiến, theo thời gian trôi qua nàng tưởng khai cùng nhà mẹ đẻ quan hệ hòa hảo, hơn nữa tiêu tân tính cái công nhân, cho nên nhà mẹ đẻ đối nàng cũng là khách khách khí khí. Yêu nãi nãy, lá trà gối đầu không tồi, ta dùng lúc sau, ngủ đêm thoải mái. Lương thị là có đầu óc so tề ba thái thông minh nhiều. Tề ba thái thứ tốt không bỏ được cho người ta, lương thị lại là bỏ được nàng từ nhà mẹ đẻ lấy tới lá trà gối đầu cấp 4 cái trường bối một người một cái. lâm y y, không cần không cần kia đều là ngươi nhà mẹ đẻ người vất vả chích lá trà ta không thể muốn. Lương thị kia đều là không cần lá trà, dùng để uống trà quá già rồi, cho nên dùng để làm gối đầu, có chút nhân ra dùng để làm hương bao đặt ở trong nhà đi đi vị Chờ sơ nhị thời điểm ta về nhà mẹ đẻ cấp nhị tẩu mang hai cái lại đây, nhị tẩu nhưng đừng cùng ta khách khí ta nhà mẹ đẻ có bao nhiêu ta mới nói, nếu không nhiều ta cũng liền không nói. Lương thị đều nói như vậy, lâm y y cũng liền không tiếp tục cự tuyệt. Kỳ thật nàng đối lá trà gối đầu cũng thật sự không có hứng thú. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm, lá trà hương vị thực thoải mái, nhưng là lá trà cũng là thảo cũng dễ dàng ẩm ướt, nói cách khác loại này lá trà gối đầu ngủ không lâu trừ phi có hiện đại kỹ thuật gia công. Bất quá, đây là lương thị một mảnh tâm ý. Đồ ăn tẩy hào, bắt đầu làm cơm chiều. Lâm y y đương 6 năm gia đình nấu phụ hiện tại một người đều có thể khởi động một bàn đồ ăn. Nấu nấu, chưng chưng, đến 5 giờ thời điểm, liền có thể ăn cơm đại niên 30 cơm chiều đương nhiên là phong phú rong biển khoai tây canh hành du cá sườn heo chua ngọt hành xào trứng bánh quẩy cải trắng canh thịt ti xào củ cải ti thịt mạt hầm trứng tỏi giã rau xanh tôm khô chín đồ ăn một bàn tám cái đại nhân đủ ăn các nam nhân uống tiểu rượu các nữ nhân uống rượu nhưỡng tuy rằng không có đèn điện nhưng là có dầu hỏa đèn cùng đèn pin đều mở ra trong phòng vẫn là đủ lượng đang ăn cơm đại gia bắt đầu nói chuyện phím tiêu đại cường cùng tiêu tân còn vung quyền nam nhân vung quyền thời điểm đặc biệt có ý thức Lâm y y nghe liền muốn cười Tiểu thập nhất cùng tiểu cát tường nghe xong Học bọn họ vung quyền Nhưng là bọn họ sẽ không Chỉ biết kéo búa bao thắng người uống một ngụm rượu nhưỡng Kết quả tiểu thập nhất thua luôn là vô lại Bất quá tiểu cát tường tính cách hào Cái gì đều dựa vào đệ đệ Lâm y y nhịn không được nói Nhìn không được cát tường thật là một cái hào ca ca Tiểu cát tường mặt đỏ Hắn là một cái hào ca ca Lâm y y là không tuân thủ đêm Không sai biệt lắm thời điểm, liền đi ngủ tiêu vũ cùng tiêu tân bọn họ còn ở gác đêm. Chờ thêm 12 giờ tiêu vũ tiễn đi tiêu tân bọn họ trở lại trong phòng, thấy Nhi Từ cùng thức phụ lẫn nhau dựa gần đã sớm ngủ rồi. Hắn đi tắm rửa một cái cũng nhanh chóng lên giường. Tiểu thập nhất nguyên bản là ngủ ở con mẹ nó trong lòng ngực cảm giác được bên cạnh có người, hắn truyền cái thân qua vào hắn ba trong lòng ngực bởi vì hắn ba ôm ấp so với hắn mẹ nó ôm ấp đài. Bất quá, cũng gần là trong chốc lát, hắn lại lần nữa về tới mụ mụ ôm ấp, bởi vì mụ mụ ôm ấp là hương. Ngày hôm sau, người bình thường ra ăn Tết thời điểm, ngày đầu tiên đều là ở nhà, ngày hôm sau mới là thăm người thân, cái gọi là thăm người thân, cũng bất quá là xuất giá nữ nhi trở lại nhà mẹ đẻ. Bất quá lâm y y không có cái này, chú ý, kỳ thật hiện đại người đều không có như vậy, chú ý, bằng không từ đâu ra ăn Tết du lịch linh tinh. Hơn nữa, sơ nhị thời điểm tiêu linh một nhà muốn lại đây. Lâm chân cùng Lâm Đại Quân cũng phải đi Lâm đội trưởng ra cho nên Lâm Y Y về nhà mẹ đẻ nhật từ liền định ở sơ nhất. Này không, Lâm Y Y cứ như vậy, Tam Phòng cũng đi theo học, bọn họ cũng định ở sơ nhất về nhà mẹ đẻ còn mượn tiêu vũ xe đạp. Tháng riêng sơ nhất cơ hồ là từng nhà đều xuyên quần áo mới. Tiểu thập nhất cũng mặc vào quần áo mới, một bộ vịt con trang. Quần cùng quần áo đều là màu đen vải nhung làm, quần mặt trên có hai chỉ màu vàng tiểu hoàng vịt mà quần áo là áo hút đi kiểu dáng, bộ đầu có mũ, phía trước có cái mồm to túi, túi tiền thượng cũng có tiểu hoàng vịt. Trang phục ngoại lại mặc một cái quần màu xanh lục tiểu áo bông, mũ là mũ len tử cũng là quần màu xanh lục nhưng là mũ thượng có một viên mũ giác. Cả người nhìn qua có điểm giống nho nhỏ giải phóng quân, rất soái khí. Điều thật nhất là cái yêu thích xem nam hài tử, mặc vào quần áo mới, không ngừng vây quanh hắn ba chạy, ba ba, đẹp sao. Năm nay tuổi mụ bốn tuổi tiểu oa nhi cũng biết đẹp. Tiêu vũ cho một cái chính diện đánh giá đẹp. Hắn tức phụ đối quần áo trang điểm đặc biệt có phẩm vị cho nên rất đẹp. Tiêu vũ hôm nay cũng xuyên quần áo mới, cũng là vài nhung quần dài, đầu liệu áo trên, bất quả áo trên kiểu dáng là kiểu áo tôn trung sơn kiểu dáng, loại này kiểu dáng ở cái này niên đại cơ hồ là thông dụng kiểu dáng, nhà xưởng có chút cập khác lãnh đạo linh tinh, đều thích xuyên. Khác nhau ở chỗ tiêu vũ cái này quần áo nguyên liệu bất đồng. Lầm y y xuyên một cái màu đen thêm nhung chân nhỏ quần, chân nhỏ quần không phải bó sát người quần, bất quá so khác quần hơi chút bên người một chút. Kỳ thật ở cái này niên đại, có chút người ở mùa đông, sẽ đem quần nhét vào vỡ ấm áp. lâm y y áo trên cũng là áo bông, cùng tiểu thập nhất giống nhau, cũng là quân màu xanh lục, bất quá nàng cái này áo bông là đến đùi vị trí, che lại cái mông cái loại này. Rốt cuộc xuyên chính là chân nhỏ quần, thận bộ là có điểm bao, không thể lộ ra tới. Nếu là trước đây cái loại này vải nhung thẳng giàn quần hoặc là quần ống rộng, ta có thể mặc đoàn khoản áo bông. Bất quá ở tiểu thập nhất trong mắt mụ mụ áo bông cùng hắn áo bông giống nhau, hắn đặc biệt cao hứng. Lâm y y, đi thôi. Thời tiết thực hảo cho nên người một nhà là đi đến thượng lâm đại đội sản xuất coi như ấm áp thân thể, dù sao cũng liền nửa giờ tà hữu lộ. Tiểu thập nhất đầu tiên là đi tới tay trái nắm ba ba, tay phải nắm mụ mụ, nhưng là đi rồi trong chốc lát hắn liền mệt mỏi, muốn ba ba ôm. tiêu vũ trực tiếp cõng lên hắn, hắn còn giống cưỡi ngựa giống nhau giá giá giá kêu. Lâm y y vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn bối, đừng nháo, ngoan một chút. Tiểu thập nhất vươn đầu lưỡi, lược. Lâm y y nghĩ thầm, nếu có cái cái kẹp nàng không chừng sẽ đi kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Đến 8 giờ rưỡi thời điểm, bọn họ tới rồi thượng Lâm Đại đội sản xuất. Đại quân tiểu chân, Lâm Đại quân ai đại thì các ngươi tới. Nhìn đến đại tỷ một nhà ba người tới, Lâm Đại quân vội vàng xào bên trong kêu. Tức phụ đại tỷ tới, mau pha trà. Lâm chân ai? lâm chân bụng rất lớn cảm giác tùy thời muốn sinh lâm chân tỉ tỉ phu uống trà trà là đường đỏ thủy chuyên môn chiêu đãi khách quý lâm y y tứ quân cùng tiểu ngũ bọn họ đâu lâm đại quân ngày hôm qua gác đêm ngủ vãn tứ quân còn đang ngủ tiểu ngũ mang theo vượng đạt đi nhà người khác chúc tết lâm y y ta đi tứ quân kia nhìn xem tiểu thập nhất ta cũng đi Lâm tứ quân ra môn mở ra, nhưng là hắn ngủ cùng heo giống nhau. Lâm Y Y đẩy ra cửa phòng đi vào hắn cũng không biết. Tiểu thập nhất nhìn, xoa xoa tay, sau đó cười xấu xa một tiếng, đem chính mình lạnh lùng tay nhỏ vói vào trong ổ chăn. Lâm Y Y lắc đầu, ra khỏi phòng. Mới ra khỏi phòng, liền nghe được Lâm tứ quân tiếng kêu a thập nhất ngươi cái tiểu phôi đàn. Tiểu thập nhất ha ha ha cười. Lâm tứ quân khom lưng đem hắn ôm đến trên giường, sau đó nhét vào trong ổ chăn, ngươi lạnh hay không? Tiểu thập nhất không lạnh Lâm Tứ Quân không lạnh tay như vậy băng tiểu thập nhất bắt tay duỗi đến Lâm Tứ Quân trên bụng không lạnh Lâm Tứ quân người cái tiểu phôi đàn Tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn là che lại tiểu thập nhất tay Lâm y y nhìn một vòng phòng trong vệ sinh lại đi vào phòng rời giường chuyện audio được đọc ở cũ đọcuyện.com chương 173 Lâm Tứ Quân bên này mới rời giường Còn ở rửa mặt Lâm Ngũ Quân cùng Lý Vượng Đạt liền đã trở lại lần đầu tiên đi theo Lâm Ngũ Quân đi nhà người khác tới cửa chúc Tết Lý Vượng Đạt đặc biệt hưng phấn. Ở chỗ này ở hơn phân nửa tháng bởi vì xa lạ hoàn cảnh mang đến cảm giác an toàn cho nên Lý Vượng Đạt đã buông ra rất nhiều so ở bộ đội thời điểm muốn hảo rất nhiều. Lâm Ngũ Quân chạy đến Lâm Thứ Quân ra thì các ngươi tới tiểu thập nhất đâu? Tiểu thập nhất ở chỗ này đâu? Lâm Ngũ Quân lại chạy tiến Lâm Thứ Quân phòng tiểu thập nhất từ trong ổ chăn vươn đầu lâm ngũ quân đi chúng ta đi chơi người có đi hay không tiểu thập nhất lập tức chui ra ổ chăn ngồi vào trên mép giường kiều chân nhỏ lâm ngũ quân thuần thục cho hắn mặc vào giữ ấm giày hắn giữ ấm giày cùng lâm ngũ quân giữ ấm giày vẫn là giống nhau giày đều là có bông thực ấm áp cái loại này sau đó lâm ngũ quân mang theo tiểu thập nhất chạy bên cạnh còn đi theo lý vượng đạt lâm y y cũng đi theo đi ra ngoài còn đối lâm tứ quân nói nhanh lên rời giường đừng cọ tới cọ lui lâm tứ quân tới tới, tới. Lâm đại quân gia cũng nhiệt nhàn, bởi vì Trương Hiếu quân phu thê cũng tới, càng thêm khó được chính là còn không phải tay không tới. Bọn họ sách theo rổ tới, trong rổ có hai túi một cân trang bột phú cường, còn có một bao đường đỏ. Bột phú cường là phương gia gửi tới cấp phương phương, đường đỏ là bọn họ đi cung tiêu xã mua. Kỳ thật Trương Hiếu quân cùng phương phương thực dầu có, Trương Hiếu quân dầu có là chính mình vất vả tồn tiền, cùng với bị thiết kế báo danh xuống nông thôn thời điểm Trương gia phu thê trợ cấp hắn. Bọn họ cảm thấy một cái khác con nuôi giả mạo Trương Hiếu Quân cấp Trương Hiếu Quân báo danh xuống nông thôn xác thật có điểm quá mức cho nên chờ cấp Trương Hiếu Quân một ít lại không biết Trương Lý Quân cầm tiền cùng phiếu chờ tay liền cấp một cái khác con nuôi cũng báo danh xuống nông thôn. Trương Hiếu Quân làm như vậy trong lòng đã đánh từ bỏ dưỡng phụ mẫu ý tứ, hắn biết chính mình làm như vậy, dưỡng phụ mẫu khẳng định sẽ chán ghét hắn, rốt cuộc hai cái nhi tử đều xuống nông thôn nói kia bọn họ không phải phí công nuôi dưỡng nhi tử sao. Nhưng là Trương Hiếu Quân không phục dựa vào cái gì hắn xuống nông thôn, một cái khác ở trong thành hưởng phúc. Nếu chính mình không đem một cái khác lộng đi xuống, cái kia con nuôi khẳng định sẽ kế thừa Trương ra đồ vật. Nếu hắn không chiếm được như vậy một cái khác cũng mơ tưởng được. Đương nhiên, Trương Hạnh Quân tuy rằng trong lòng đã có đế, nhưng là cũng mang theo một tia hy vọng. Hy vọng dưỡng phụ dưỡng mẫu không cần từ bỏ hắn, có thể vì hắn đi quan hệ đem hắn lại lộng trở về thành. Cho nên hắn cấp dưỡng cha mẹ tin chưa từng có đỉnh quá. Đáng tiếc xuống nông thôn nửa năm trước nay dịch có thu được quá bọn họ hồi âm. Trường Hiếu Quân tỷ phu các ngươi tới sớm như vậy à. Nhìn đến Tiêu Vũ ngồi ở trong viện Trường Hiếu Quân trong lòng túng một chút vẫn là cứng đờ gương mặt tươi cười chào hỏi. Không có biện pháp khi còn nhỏ liền sợ Tiêu Vũ, loại này sợ hãi cũng không có bởi vì chính mình lớn lên mà thay đổi. Chính mình trưởng thành nhưng là Tiêu Vũ khí thế càng cường. Phương Phương kinh ngạc nhìn trước mắt diện mạo anh Tuấn Nam Nhân, sau đó nhỏ giọng đi theo kêu một tiếng tỷ phu. Phương Phương thích văn nhã Nam Tử chính là Trương Hiếu Quân như vậy. Hoặc là nói, trong thành rất nhiều cô nương đều thích loại này loại hình, có điểm gầy, mang một bộ mắt kính, màu da vi bạch nhìn qua rất có tri thức bộ dáng. Phương phương ngày thường cũng thấy nhiều người như vậy, trong trường học công nhân viên chức trong viện bất qua giống tiêu vũ như vậy loại hình, nàng đệ nhất thứ thấy, làm nàng trong lòng mau mau, cảm giác tựa như thấy được chủ nhiệm giáo dục. Tiêu vũ gật gật đầu các ngươi đại tỷ ở cách vách tứ quân ra. Phương phương chặn lại nói, ta đây đi tìm đại tỷ. Trường hiếu quân cũng muốn chạy, nhưng là hắn biết như vậy không tốt đánh bạo đứng ở tiêu vũ bên cạnh tỷ phu bộ đội có mấy ngày kỳ nghỉ à. Tiêu vũ, ba ngày, hậu thiên sơ tang buổi sáng đi. Trương Hiếu Quân, như vậy cấp A. Tiêu Vũ, này không coi là kỳ nghỉ, chỉ có thể tính nghỉ ngơi ba ngày. Cho nên cũng theo ta như vậy cùng quê quán gần mới có thể trở về ăn Tết người khác đều lưu tại bộ đội. Trường Hiếu Quân, cũng không phải là bằng không qua lại ở trên đường thời gian đều không đủ. Tiêu Vũ nhìn hắn vài lần cũng nhìn ra được hắn khẩn trương, ngươi đâu, như thế nào sẽ nghĩ đến xuống nông thôn. Theo lý thuyết cao trung tốt nghiệp có thể tìm cái công tác tránh cho xuống nông thôn thì thật các loại nguyên nhân hắn đã biết bởi vì điều tra quá. bất quá hắn làm bộ không biết bản lĩnh cũng là rất cao không hổ là xuất sắc giải phóng quân đồng chí. trương hiếu quân quốc gia quy định thanh niên trí thức xuống nông thôn làm nông thôn xây dựng ta lại tưởng niệm bên này tưởng niệm đại thì cùng các huynh đệ cho nên liền tới rồi. bởi vì chính mình báo danh nói có thể lựa chọn xuống nông thôn địa phương. tiêu vũ nhướng mày lý do nhưng thật ra sẽ biên. Trương hiếu quân trong lòng nhảy dựng nhảy dựng tổng cảm thấy ở tiêu vũ trước mặt nói dối, làm hắn khẩn trương vạn phần giống như đã bị đối phương nhìn thấu dường như. Trường hợp có chút xấu hổ, lầm đại quân ngồi ở một bên nghe bọn họ liêu kỳ thật, hắn cũng là không dám cùng tiêu vũ nói chuyện phiếm cho nên đối với dám cùng tiêu vũ nói chuyện phiếm Trương hiếu quân, hắn còn nhìn nhiều vài lần. Đều ngồi làm gì, Lâm y y đã đi tới, bên cạnh đi theo phương phương. Phương Phương nhịn không được nhìn về phía lâm y y, nàng trong lòng ngứa, mỗi lần đại tỷ ăn mặc đều có thể làm nàng thích đến không được. Màu đen, quân màu xanh lục đều là thực bình thường nhan sắc nhưng là mặc ở đại tỷ trên người, luôn là đặc biệt đẹp. Phương Phương không biết quần áo trừ bỏ nhan sắc còn có kiểu dáng. Trường Hiếu Quân, Đại Tỷ Lầm y y, hôm nay đều ở đại quân gia chúc Tết ngày mai tới nhà của chúng ta ăn Tết đi, ngày mai giữa trưa trong nhà có khách nhân, nhà của chúng ta ngày mai buổi tối nấu cơm, đại gia ngày mai buổi tối tới nhà của chúng ta ăn cơm chiều. Bởi vì hai cái đại đội gần, cho nên ăn được cơm chiều lại trở về cũng là thực an toàn, coi như sau khi ăn xong tán cây bức hơn nữa nhiều người như vậy. Nhị quân, phương phương, các ngươi cũng tới, đem phương phương đại ca tiểu phương cũng mang đến. Trường Hiếu quân, ai, Hảo lâm thứ quân ta ngày mai ăn cơm chiều liền ở đại thì ra qua đêm không trở lại lâm y y cũng đúng dù sao heo con còn không có lãnh tới người cũng không có việc gì làm lâm đại quân ngày mai giữa trưa chúng ta đi mẹ vợ ra ăn cơm ăn được cơm liền tới đây lâm y y tiểu chân này bụng ngày mai có thể đi sao lâm chân có thể đi bụng không có việc gì a nha khách nhân đều tới đại đội trưởng tức phụ đi vào sân nhiệt tình nói Nàng là tới giúp nữ nhi nấu cơm, nữ nhi bụng to không có phương tiện, lâm đại quân lại là nam nhân, không hiểu lắm cái này, nàng nếu không tới tổng không thể làm lâm y y cái này khách nhân hỗ trợ đi. Gà đi ra ngoài nữ nhi về nhà mẹ đẻ đó là kiều khách như thế nào có thể làm nàng làm việc. Lâm y y đối với đại đội trưởng thức phụ tới hỗ trợ là phi thường cao hứng. Lúc trước vì lâm đại quân nói cái này tức phụ lại không phải bởi vì lâm chân, mà là bởi vì lâm đội trưởng gia còn xem như công chính, hảo ở trung nhân gia đều là minh bạch lý lẽ, hơn nữa lại là trong thôn dẫn đầu nhân vật như vậy làm lâm đại quân cũng có cái dựa vào. Lâm gia cha mẹ đã qua đời, trong nhà bọn đệ đệ tuổi rốt của con nhỏ, ở lâm y y trong mắt liền 20 tuổi đều không có nam hài tử thật là tiểu thiếu niên A, cho nên ngày thường yêu cầu trưởng bối chỉ điểm chỉ điểm bọn họ này đại đội trưởng tức phụ chính là tốt nhất. Cho nên, liền tính lâm đại quân thân cận nhạc ra, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Cơm chưa là đại đội trưởng tức phụ làm, lâm chân cùng lâm đại quân đánh trợ thủ, lâm y y liền phòng bếp cũng chưa tiến. Về nhà mẹ đẻ làm khách còn đi phòng bếp hỗ trợ, nàng mới không đâu. Sau khi ăn xong, đại gia ở lâm đại quân gia làm trong chốc lát, sau đó liền từng người về nhà. Lâm Thứ quân tỷ chúng ta buổi chiều liền cùng ngươi trở về đi, ngày mai cơm chưa chính chúng ta giải quyết. Hắn tưởng niệm thì tỉ ra đồ ăn, tưởng niệm thì tỉ ra nước có ga. lâm y y, hành đi. Lầm thứ quân tiểu ngũ, vượng đặt các ngươi đi sửa sang lại đồ vật chúng ta đi rồi. Tới thời điểm một nhà ba người, đi thời điểm biến thành sáu khẩu người. lâm y y ra tuy rằng có tam gian phòng ở, nhưng là một gian phòng ngủ chính, một gian phòng cho khách nhưng còn có một gian là thư phòng. Trong thư phòng phóng lâm y y sơ trung, cao trung thư, còn có tiêu vũ từ nhỏ đến lớn xem qua thư. Hôm nay Lâm Thứ Quân tới, đến ngủ ở thư phòng, còn có một gian phòng cho khách Lâm Ngũ Quân là trường bao, hiện tại Lý Vượng đạt cùng Lâm Ngũ Quân một gian phòng. Kết quả, Lâm Thứ Quân không cần đi thư phòng ngủ, một hai phải ở phòng cho khách ngủ dưới đất, buổi tối ngủ thời điểm, có thể cùng bọn đệ đệ nói chuyện phiếm. Bất đắc dĩ, Lâm Y Y chỉ có thể cho hắn nhiều phô một cái nệm, miễn cho trên mặt đất quá lạnh buổi tối tính thượng tiểu thập nhất trong nhà tổng cộng 6 cá nhân lâm y y lười đến nấu ăn bởi vì ngày mai buổi tối còn phải làm một bàn lớn cho nên hôm nay buổi tối đại gia ăn chính là bánh mật canh dưa chua thịt thi trứng gà đậu hù bánh mật canh hiện đại còn có một loại cách gọi kêu thẳng trâu bánh mật canh hương vị cũng là nhất liệt lâm tứ quân cái này ăn ngon cái này bánh mật ăn ngon lần đầu tiên ăn bánh mật đều đặc biệt thích loại này nhu nhu hương vị lâm y y cái này dùng gạo nếp làm nhưng phí gạo nếp lâm tứ quân, nhưng là ăn ngon, lầm y y, lần đó đầu ngươi mang chút đi, muốn ăn thời điểm chính mình cũng có thể làm, đào một chút su ở trong nồi hâm nóng, sau đó ra nhập đồ ăn sao một sao, lại để vào bánh mật cùng thủy, chờ bánh mật chín, thủy khai là có thể ăn. Lầm tứ quân kia hảo, chờ đại tàu đi sinh hài từ thời điểm, trong nhà ta một người ta nấu cơm thời điểm, liền làm cái này. Ngày hôm sau, nhị ca nhị tàu tiêu linh một nhà tới rất sớm. Lại nói tiếp tiêu linh từ đi công xã nhà ăn đi làm cả người biến hóa rất nhiều tiêu linh trước kia chính là lanh lẽ tính cách nhưng là nói như thế nào đâu cũng chính là cái nông thôn phụ nữ bộ dáng chính là hiện tại thành công nhân hơn nữa vẫn là công xã cả người liền tự tin lên cũng có khí thế tính cách càng thêm khéo đưa đầy. Bất quá nhà ăn cương vị sẽ dưỡng người lời này không tồi lâm y y đã hơn một năm không gặp tiêu linh hiện tại nhìn đến hoảng sợ. Tiểu linh cũng quá dài thịt đi. Này nằm ngang phát triển cũng quá lợi hại đi tiêu linh vóc dáng tính cao, đại khái có 165 tả hữu chính là cũng có 140 cân A, nhìn qua chính là mượt mà dáng người, bụng đặc biệt đại, không biết còn tưởng rằng mang thai. Tiêu linh cười ha ha, không thể tưởng tượng sao, nhưng ta gầy không xuống dưới. Bất quá nàng này vừa đi đi ra ngoài, mọi người đều nói có phúc khí. chương 174, tiêu linh này một thân thịt ở cái này niên đại thật là có phúc khí. Tựa như các trường bối thích hơi béo cô nương, nhận người thích cùng tương lai vì gầy vì mỹ thẩm mỹ quan bất đồng. Lầm y y chính là này bất lợi với thân thể khỏe mạnh chính ngươi đến chú ý điểm. Tiêu linh ta nhất định khắc chế. Tần Kiên, Tần Cường, lại đây cùng các ngươi nhị mợ chào hỏi. Tần Kiên, nhị mợ. Tần Cường, nhị mợ. Này hai anh em kém hai tuổi, hiện tại một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi. Bất quá trong nhà ra một cái công nhân, hai đứa nhỏ tiền đồ liền bất đồng. Nếu là trước đây, hai đứa nhỏ đọc sách đều phải cẩn thận tính tính toán, chính là hiện tại căn bản không cần suy xét. Đừng nói không có tiền thời điểm tiêu linh đều bỏ được làm cho bọn họ đi học hiện tại có tiền càng thêm bỏ được. Lầm y y ai, đều trường như vậy cao, nói từ trong túi lấy ra hai cái bao lì xì. Cấp nhị mở cho các ngươi bao lì xì. Hai anh em nhìn thoáng qua tiêu linh, tiêu linh nói các ngươi nhị mở cấp liền cầm đi. Hai huynh đệ cao hứng cầm bao lì xì, sau đó gấp không chờ nổi mở ra chỉ thấy bên trong có một mau tiền, bọn họ cao hứng miệng đều cong. Không có biện pháp, phía trước thu được bao lì xì đều là vài phần, vẫn là nhị mợ một mau lớn nhất. Tiêu linh, nhị tẩu, như thế nào không gặp ta nhị ca Lâm Lầm y y chỉ chỉ phòng, ở bên trong cùng hải tử chơi đâu, hôm nay không đi thân thành, đều lười ổ chăn. Nàng mới vừa nói xong, tiêu vũ liền sách theo tiểu thập nhất ra tới. Tiêu linh, nhị ca. Tiêu linh trưởng phu từ tiến vào vẫn luôn không nói chuyện, nhìn đến tiêu vũ cũng kêu một tiếng, nhị ca. Tiêu vũ gật gật đầu, các ngươi tới cơm sáng ăn sao? Tiêu linh trưởng phu ăn, lầm y y, cơm sáng là bánh bao cùng canh rong biển, các ngươi một đường lại đây khẳng định cũng đói bụng, lại ăn chút. Một ngụm bánh bao, một ngụm canh rong biển, nóng hồi bình, đại gia ăn cảm thấy mỹ mãn. Không đợi bọn họ ăn xong cơm sáng, tần hương cúc lại đây, thấy nữ nhi ra ở chỗ này ăn cơm sáng, cũng là vô ngữ. Buổi sáng nữ nhi một nhà bốn người đi trước nhà cũ ở nhà cũ đứng một lát liền tới vợ lão nhị kết quả ở chỗ này ăn thượng cơm sáng tần hương cúc nhất nhất giữa trưa tới nhà cũ ăn cơm không cần quên a đem người bọn đệ đệ cũng mang lại đây lâm y y ai tốt cảm ơn nương tuy rằng là đáp ứng rồi nhưng là lâm y y là sẽ không mang bọn đệ đệ quá khứ giữa trưa muốn ăn cơm thời điểm nàng liền cấp bọn đệ đệ hạ mặt xương sườn dưa chua mặt bọn họ không cần ăn rất cao hứng. Nhà của cơm chưa có rất nhiều người, không chỉ có nhị phòng tam phòng ở, ngay cả đại phòng tề ba thái cũng lại đây. Đây là từ hai phòng xảo khai sau, Lâm Y Y lần đầu tiên cùng tề ba thái cùng nhau ăn cơm. Bất quá, lẫn nhau đều không có nói chuyện chính là lén ở chung đều không có. Lâm Y Y cùng Lương Thị Tiêu Linh cùng nhau nói chuyện phiếm, có nàng ở địa phương tề ba thái cũng chưa từng có tới. Mà ở tề ba thái cùng lâm y y chi gian, lương thị cùng tiêu linh khẳng định là lôi kéo lâm y y nói chuyện phiếm cho nên tề ba thái một người ngồi. Trong viện, tiểu cắt thường cùng tiểu thập nhất mang theo tần kiên tần cường ở đá cầu tần kiên cùng tần cường lần đầu tiên chơi bóng đá chơi đặc biệt hương phấn. Đại phòng tiêu thủy ở một bên nhìn, nhưng là không có đi chơi, trong mắt tuy rằng có hâm mộ chính là hắn biết bọn họ sẽ không hoan nghênh chính mình. Tiêu thủy cũng không phải không rõ thị phi người tuy rằng hắn nương luôn là ở trước mặt hắn nói nhị phòng nói bậy nhưng là tiêu Thụy không như thế nào hướng trong lòng đi bởi vì hắn cha nói qua đối với con mẹ nó lời nói một con lỗ tai tiến một con lỗ tai ra là được. Đường nhị từ không thể đi phản bác mẫu thân lại nói hắn tuổi tác tiểu không thể nói mẫu thân sai nhưng là trong lòng cũng muốn biết đúng sai. Tiêu thủy một người thở ngắn than dài hắn không rõ hắn nương vì cái gì muốn cùng nhị thầm cãi nhau. Nếu hắn nương không có cùng nhị thầm cãi nhau, như vậy hắn có thể cùng tiểu thập nhất bọn họ cùng nhau chơi. Đương nhiên, làm nhi tử, hắn không có trách con mẹ nọ ý tứ, hắn chính là tưởng không rõ. Nhà cũ người nhiều các lão nhân nhìn tam phòng nhi tử tức phụ cháu trai cháu gái còn có suất giá nữ nhi một nhà tâm tình đặc biệt hào. Nếu là mấy năm trước ai có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy nhật tử. Tiêu ra ra nhìn đại gia cười ha hà nheo lại mắt, hắn đời này a chân chính cao hứng nhật từ không nhiều lắm, trước kia quá khổ. Hai cái nhi tử không có chỉ còn lại có một cái tiêu đại cường, trong lòng khổ cũng không dám phát ra tới. Sau lại quốc gia giải phóng, hắn mới chân chính cao hứng quá một lần. Lại sao lại là trường tôn sinh ra, đại biểu cho bọn họ tiêu gia rốt cuộc có hậu đại, Long Phượng Thai ngụ ý hảo, nhưng nói câu trong lòng lời nói, Long Phượng Thai sinh ra vui sướng, đối tiêu gia ra tới nói còn không có trường tôn lúc sinh ra vui sướng đại. Bởi vì đây là ở tiêu gia đã chết hai người nhi từ lúc sau, mới có tân nhân khẩu ước chừng có một loại thay thế bổ sung tác dụng. Đương nhiên, Long Phượng Thai sinh ra, hắn cũng là cao hứng. Sau lại lão tam sinh ra tự nhiên cũng không có đằng trước hai cái cao hứng như vậy, nhưng cao hứng vẫn phải có. Hiện tại nhìn toàn ra từ bọn họ tiêu ra tam khẩu người, đến 20 tới khẩu người tiêu ra ra chính là nằm mơ đều sẽ cười hơn nữa bọn nhỏ đều như vậy tiền đồ. Cơm chưa thời điểm tiêu ra ra uống tiểu uống rượu có chút nhiều cơm còn không có ăn được, hắn liền say đổ cuối cùng tiêu vũ đem hắn ôm đến trên giường. Cơm chưa sau tiêu linh người một nhà đi trở về, bọn họ đi đường qua lại, về đến nhà liền buổi chiều. Bất quá chơi một đoạn thời gian tiểu thập nhất bọn họ có điểm luyến tiếp Tần Kiên cùng Tần Cường. Tiểu thập nhất hướng tới bọn họ phất tay, về sau muốn tới chơi nha. Lời này cũng không biết từ ai nơi đó nghe tới. Tần Cường, sẽ đến, người cũng có thể tới nhà của chúng ta chơi nha. Tiểu thập nhất, nhà các ngươi có cầu cầu sao? Tần Cường tan nát cõi lòng đầy đất, không có. Tiểu thập nhất, ta đây không tới, người tới nhà của ta chơi. Tần Cường, hảo đi tần gia huynh đệ lưu luyến không rời đi rồi tiểu thập nhất cũng bị tiêu vũ sách về nhà màu đến hai điểm thời điểm trương hiếu quân mang theo phương phương cùng phương tào tới tỷ tỷ phu chúng ta tới bọn họ mang theo lễ vật tới là một bao đường đỏ một con gà mái già lâm y y sửng sốt đã lâu trương hiếu quân thế nhưng mang gà mái tới đây là mặt trời mọc từ hướng tây vẫn là thiên muốn hạ hồng vũ Trên thực tế, này gà mái vẫn là Phương Phương quyết định Phương Phương hoa 5 đồng tiền hướng thôn dân mua, một là bởi vì bọn họ thật sự không biết đưa cái gì lễ vật hảo, nhị là bởi vì Lâm Y Y đưa cho Phương Phương cái kia quần, Phương Phương không phải cái loại này sẽ xuyên người khác xuyên qua quần người, nhưng là nàng thực thích Lâm Y Y đưa cái kia quần, quần cùng hoàn toàn mới không có gì hai dạng Nếu muốn mua như vậy cái quần, đừng nói 5 đồng tiền, chính là 10 đồng tiền cũng không đủ, mau đâu nguyên liệu quần áo vốn dĩ liền quý. Cho nên Phương Phương đề nghị lần này tới chúc Tết mua chỉ gà mái. Chính là Phương Tào cũng đồng ý muội muội nói, Phương Tào cảm thấy phía trước một lần muội muội tới đại cô thì ra, đại cô thì lại là đưa ăn lại là đưa khăn quàng cổ, cho nên lần này chúc Tết đồ vật không thể quá keo kiệt. Bọn họ đều đồng ý, Trương Hiếu Quân tự nhiên sẽ không phản đối. Tuy rằng hắn không có nghĩ tới đưa gà mái, nhưng là Phương Phương đưa ra đưa gà mái thời điểm, hắn không có nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi luôn luôn sẽ tính kế rõ ràng người lần này bỏ được lấy ra 5 đồng tiền lễ vật có thể là trong khoảng thời gian này cảm nhận được thân tình đi lâm y y chặn lại nói như thế nào còn đưa gà trương hiếu quân ta cùng phương phương lần đầu tiên chúc tết tổng không thể quá keo kiệt phương phương chính là chính là chúng ta cũng không biết đưa cái gì hào lâm y y kia hóa ra hào hôm nay liền sát gà buổi tối cho các ngươi thịt kho tàu gà khối phương phương ánh mắt sáng lên kia thật tốt quá Đại tỷ làm thịt kho tàu gà khối định ăn ngon. Lầm y y cười cười, đúng rồi, đại quân bọn họ như thế nào không có tới. Trường Hiếu quân, đại ca cùng đại tàu ở cơm trưa sau liền đi bệnh viện, đại tàu bụng có phản ứng, trong thôn xe bò đưa đi bệnh viện. lâm y y kinh ngạc một chút này còn vừa vặn thế nhưng hôm nay đi bệnh viện. Nghĩ đến đây, nàng đối tiêu vũ nói. Vũ ca, người mang theo đại gia sát gà, rút lông gà ta đi bệnh viện xem một chút. Tiêu vũ, hào. Lâm Y Y cưỡi xe đạp đi bệnh viện, đại khái tam điểm không đến, liền đến bệnh viện. Bởi vì Trương Hiếu Quân mấy người cũng không biết Lâm chân tới rồi bệnh viện tình huống, cho nên Lâm Y Y thẳng ấn hỏi hộ sĩ. Từ hộ sĩ nơi đó biết tình huống lúc sau, Lâm Y Y trực tiếp đi phòng bệnh. Phòng bệnh, Lâm chân nằm ở trên giường, Lâm Đại Quân cùng Đại đội trưởng tức phụ bồi, nhìn đến Lâm Y Y tới, Đại đội trưởng tức phụ vội nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu chân không có việc gì, bác sĩ nói còn không đến sinh thời điểm, nhưng là nằm viện tương đối an toàn. Lâm Y Y ta nghe nhị quân nói việc này, liền tới đây nhìn xem, không có việc gì liền hảo, không có việc gì ta liền đi về trước. Đại đội trưởng tức phụ cũng lý giải ai, ngươi trở về đi, nơi này có ta. Nàng cũng không dám làm Lâm Y Y lưu lại chiếu cố chính mình nữ nhi. Rốt cuộc đây là xuất giá cô tỷ. Lâm y y, không bằng đại quân cùng ta cùng nhau trở về đi, chờ ta làm thuốc cơm chiều, làm đại quân cho các ngươi lại đưa tới, hắn sẽ kỵ xe đạp qua lại tương đối phương tiện. Lại nói lúc này vẫn là tháng riêng, phòng trường tiệm cơm quốc doanh cũng không có gì ăn. Đại đội trường tức phụ cái này hào. Lầm y y, chúng ta đây đi về trước tiểu chân liền phiền toái tím chiếu cố điểm, như mặc kệ phát sinh sự tình gì, đại nhân hào mới là quan trọng nhất nàng lời này cũng mang theo nhắc nhở ý tứ thai phụ sinh sản thời điểm bảo đại bảo tiểu nhân nan đề từ xưa không ít đương nhiên đại đội trưởng tức phụ là lâm chân thân mụ khẳng định là bảo nữ nhi nhưng là vì để ngừa đại đội trưởng tức phụ do dược cùng chậm trễ thời gian cho nên lâm y y mới nhắc nhở đại đội trưởng tức phụ cũng nghe đã hiểu nàng ý tứ ta hiểu được nhà chúng ta tiểu chân có thể gả đến nhà các ngươi thật là nàng phúc khí Lâm y y, nói chi vậy, có thể cưới được tiểu chân như vậy hiền huệ thức phụ mới là đại quân phúc khí. Đại quân người này không hiểu tục sự, nếu không phải có thông gia chiếu cố, không chừng như thế nào đâu. Đại đội trưởng thức phụ, nói chi vậy, đại quân hiếu thuận lại có khả năng thực. Hai người lẫn nhau thổi trong chốc lát Lâm y y cùng Lâm đại quân liền đi trở về. Về đến nhà, đã bốn điểm, thấy Lâm đại quân trở về, Lâm tứ quân đám người hỏi Lâm chân tình huống, biết Lâm chân không có việc gì, bọn họ đều yên tâm. Trường 175, cơm chiều tự nhiên là phong phú Trương Hiếu quân phu thê lấy tới gà mái phi thường phì thịt kho tàu gà khối tăng lớn tỏi chính là tỏi diệt cũng phi thường ăn ngon. Nửa chỉ gà mái xào hai mâm, dư lại nửa chỉ thủy nấu chín, lâm y y bao lên, quay đầu lại làm Trương Hiếu quân phu thê mang đi, so với thịt kho tàu gà khối, cả lục mới là hoa quốc người Việt nhà ăn Pháp, lại đảo điểm nước tương đến chén nhỏ, chấm ăn, hương vị càng thêm hào. Lâm Đại Quân lo lắng bệnh viện tức phụ cho nên ăn tương đối cấp còn không có 5 phút liền ăn được ăn được sau mang theo tiện lợi cưỡi xe đạp đi bệnh viện. Lâm Y Y chờ hạ nàng lấy ra mấy trương phiếu gạo cùng một cái ấm ấm nước. Ngày mai buổi sáng đi tiệm cơm quốc doanh mua bữa sáng ăn. ấm ấm nước là có nước ấm. Lâm Đại Quân ai cảm ơn tỷ. Lâm gia có phiếu thịt nhưng là không có phiếu gạo. Lâm Đại Quân đi rồi lúc sau Đại gia tiếp tục ăn cơm trầu này cơm ăn tới rồi buổi tối 7 giờ mới kết thúc. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối sầm, Lâm Y Y lấy ra đèn pin các ngươi về nhà thời điểm để ý lộ. Bởi vì Lâm tứ Quân không đi cho nên trở về chỉ có Trương Hiếu Quân phô thê cùng phương tào. Lâm Y Y lại cho một cái rổ bên trong gà lục đến lúc đó thiết khối cái này có thể phóng hai ba thiên, nếu muốn ăn nhiệt liền xào một xào lại thêm chút đồ ăn cũng ăn ngon. Trương Hiếu Quân, hào. Lâm Y Y còn nhiều năm bánh có thể cắt miếng phóng bánh mật canh hoặc là vỉ hấp trương ăn cơm chiều thời điểm lâm y y cho đại gia xào ăn tết bánh mọi người đều biết thứ này phương phương cảm ơn đại tỷ chúng ta đây đi trở về lâm y y tốt tiểu thập nhất tái kiến cúi chào tay nhỏ huy a huy phòng chừng hắn là một thằng chờ muốn nói tái kiến tiểu hài từ thân thể kém ngày mùa đông không cần mỗi ngày tắm rửa tiểu thập nhất chỉ mỗi ngày sát thí thí cùng rửa chân hôm nay tiêu vũ tắm rồi lại cấp nhi tử lau thí thí sau đó ôm hắn rửa chân Rửa chân trong bồn, chân nhỏ đạp lên chân to thượng, hai hai chân không chỉ có lớn nhỏ rõ ràng, nhan sắc cũng phi thường rõ ràng. Tiểu thập nhất dùng chính mình ngón chân nha cầu lấy tiêu vũ mờ bàn chân, sau đó khanh khách lược cười. Đối tiêu vũ tới nói, như từ chân mềm mại, chính là gãi ngứa ngứa lực đạo đều không đủ. tiêu vũ thập nhất ba ba cùng ngươi thương lượng một sự kiện hảo sao. Tiểu thập nhất tốt nha, sự tình gì nha. Yêu vũ, ngươi buổi tối cùng ngươi các cữu cữu cùng nhau ngủ đi, còn có thể theo chân bọn họ chơi, hảo sao? Tiểu thập nhất ánh mắt sáng lên tốt nha. Yêu vũ thật sự, nếu theo chân bọn họ ngủ, ngươi nửa đêm không thể xào muốn mụ mụ. Tiểu thập nhất thật sự nha. Yêu vũ, nhi từ ngươi thật ngoan. Tiểu thập nhất vậy ngươi muốn cùng các cữu cữu cùng nhau ngủ sao? Yêu vũ ta cùng mẹ ngươi cùng nhau ngủ, cùng cậu em vợ ngủ. Kia hắn chi khai nhi từ làm gì? Tiểu thập nhất vậy được rồi, tẩy hảo chân tiêu vũ đem tiểu thập nhất ôm đến phòng cho khách đem hắn đặt ở mà trải lên, người buổi tối cùng tứ cữu cữu cùng nhau ngủ đi. Trên giường lâm ngũ quân cùng lý vượng đặt cùng nhau ngủ, lại thêm một cái tiểu thập nhất sẽ có điểm chen chúc. Tiểu thập nhất tốt nha, hắn trần trụi tẩy tốt chân, trên mặt đất trải lên bò tới bò đi tiêu vũ ở trong phòng bồi hắn, chờ lâm thứ quân tắm rửa ra tới tiêu vũ đã không ở trong phòng mặc kệ cái nào mùa, nam nhân tắm rửa đều thực mau, xà phòng đánh cái bọt biển, hướng một hướng thì tốt rồi. Lầm thứ quần ăn mặc quần bông dày áo lót ra tới, nhìn đến hắn mà trải lên có một đoàn nhô lên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới là tiểu thập nhất, tưởng chăn không có phóng bình, tóm lại không có tưởng nhiều như vậy. Hắn sốc lên chăn liền phải chui vào đi, kết quả một hiên khai chăn, nhìn đến tránh ở trong chăn tiểu thập nhất. Hắn nhịn không được cười nói, thập nhất ngươi như thế nào ở chỗ này. Tiểu thập nhất cùng ngươi cùng nhau ngủ ngủ nha. Lâm tứ quân ngủ tiến trong ổ chăn, ổ chăn bởi vì bị tiểu thập nhất nằm quá, đã có điểm ấm áp, hắn đi vào, đem tiểu thập nhất ôm vào trong ngực thật sự muốn cùng cữu cữu cùng nhau ngủ ngủ nha. Tiểu thập nhất thật sự nha, cữu cữu sẽ chơi với ta sao? Lâm tứ quân, ngươi muốn như thế nào chơi a? Tiểu thập nhất nghĩ nghĩ, chúng ta chơi vỗ vỗ tay trò chơi a. Lâm Y Y còn không biết Nhi Tử bị Tiêu Vũ hống đến cách vách đi ngủ, nàng sửa sang lại hào phòng bếp, người trong nhà đều đã rửa mặt hào, chỉ còn lại có nàng. Chờ nàng rửa mặt hảo đến phòng, không phát hiện Nhi Tử có chút kinh ngạc thập nhất đâu. "Tiêu Vũ, ở cách vách đâu, hắn hôm nay ngủ cách vách?" Lầm Y Y nhướng mày, nhìn mục đích này tính thực rõ ràng nam nhân. Tiêu Vũ mỉm cười nhìn lại nàng, hai người đều biết mục đích ai cũng không cần giễu cợt ai. Lầm y y nói, nhưng đừng nháo tứ quân bọn họ ở cách vách đâu. Cái này niên đại phòng ở cách âm hiệu quả không thế nào hảo, nếu như bị đệ đệ nghe thấy cảm thấy thẹn thanh âm, nàng nhưng thật mất mặt. Tiêu vũ, ngươi kêu nhẹ một chút là được. Lầm y y, ngươi như thế nào không nói ngươi làm cho nhẹ một chút. Tiêu vũ ta đây nhịn không được nhẹ thời gian trường, ngươi lại muốn thúc giục ta trọng một chút. Lâm y y, ngươi cút đi. Này nam nhân, không biết xấu hổ. Ngày hôm sau... Tiêu vũ rời giường thời điểm, Lâm y y cũng tỉnh, hôm nay tiêu vũ phải về bộ đội, ngồi buổi sáng 7 giờ thuyền ban, cho nên 5 giờ rưỡi tả hữu liền phải xuất phát, Lâm y y chịu đựng mỏi mệt lên cho hắn làm cơm sáng. Tiêu vũ ấn xuống nàng bả vai, ngươi ngủ đi ta chính mình tới. Lâm y y, ngươi làm cái gì à? Tiêu vũ, nấu mấy cái khoai lang, dù sao hắn đôi ăn không bắt bẻ. Lâm y y, ngươi đi nhóm lửa ta cho ngươi xào cái cơm chiên trứng, sau đó phao một chén canh rong biển mau nàng nơi nào bỏ được làm hắn ăn khoai lang a tuy rằng ở nàng trong mắt khoai lang cũng là thứ tốt nhưng là chính mình ở nhà tự nhiên muốn cho hắn ăn càng tốt một chút ngày hôm qua cơm có thừa xào cái cơm chiên trứng cũng mau tiêu vũ tức phụ ngươi thật tốt nói cúi đầu hôn nàng một chút lâm y y đẩy ra hắn đừng như vậy buồn nôn lâm y y còn không có rửa mặt rời giường lúc sau trực tiếp cấp tiêu vũ làm cơm sáng cơm chiên trứng trang bị canh rong biển Chẳng qua làm cơm sáng, nàng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, không nghĩ tiếp tục ngủ. Vì thế, nàng lại đi đánh răng rửa mặt, sau đó thiêu một nồi nước ấm, chờ đại gia lên thời điểm có thể rửa mặt. Chờ nàng thiêu hảo lúc sau tiêu vũ ăn được cơm. Tiêu vũ ta phải đi. Lâm y y ta nguyên thiêu thời điểm trở về. Nguyên thiêu lúc sau lâm ngũ quân muốn đi học nguyên thiêu là ăn bánh trôi nhật tử, người một nhà đoàn đoàn viên viên hảo cho nên nàng quyết định nguyên thiêu hồi bộ đội. Tiêu vũ, hảo ta đây đi rồi lâm y y ân trên đường chú ý an toàn hộp cơm có đồ ăn giữa chưa thời điểm ngươi ở nhà hâm nóng liền có thể ăn tiêu vũ hào tiêu vũ đi rồi lúc sau lâm y y ngắp một cái ở hệ thống thương thành mua bánh bao nhỏ cùng tào phớ sau đó trưng ở nước ấm thượng vì hấp như vậy thoạt nhìn tựa như chính mình làm Nàng chính mình ăn nửa lung bánh bao nhỏ chừng 5 cái, lại uống lên một chén tàu phớ, sau đó nghĩ nghĩ, liền đi phòng cho khách gõ cửa tứ quân tỉ đi bệnh viện nhìn xem ngươi đại tàu trong nồi nhiệt bánh bao cùng tàu phớ các ngươi tỉnh lại chính mình ăn. Lâm tứ quân đã biết. Lâm Y Y cùng bọn họ công đạo lúc sau, liền cưỡi xe đạp đi bệnh viện, nàng xuất phát thời điểm mới 6 giờ rưỡi, tới rồi bệnh viện đại khái cũng mới 7 giờ rưỡi, tuy rằng không biết Lâm Đại Quân có hay không mua bữa sáng, nhưng là nàng cũng mang theo bánh bao nhỏ cùng tàu phớ còn có gạo kê cháo. Tới rồi bệnh viện, trực tiếp đi Lâm chân phòng bệnh. Lâm Y Y, đều ở A. Phòng bệnh không chỉ có Lâm Đại Quân cùng đại đội trưởng tức phụ, ngay cả Lâm đội trưởng cũng tới. Đại đội trưởng tức phụ nhất nhất tới tiểu chân đêm qua sinh, sinh một cái bảy cân hai lượng khuê nữ. Vừa nói, một bên thật cẩn thận quan sát lâm y y biểu tình, liền sợ lâm y y ghét bỏ nha đầu. Lại nói tiếp nữ nhi ngày hôm qua sinh nha đầu lúc sau cũng lo lắng, rốt cuộc đây là lâm gia đệ nhất thai, bọn họ đều hy vọng là cái nam oa con trai trường trường tôn nhưng bất đồng, hơn nữa cứ như vậy nữ nhi địa vị liền ổn, để nhị thai đệ tam thai chính là sinh nha đầu cũng không quan hệ. Lâm Y Y kia chính là nhà của chúng ta cái thứ nhất thiên kim nhà của chúng ta nam oa nhiều nữ oa theo ta một cái đời sau đến nhiều muốn mấy cái nữ oa đại đội trưởng tức phụ chặn lại nói nhân gia nói chất nữ giống cô cô nha đầu này mặt mày thật đúng là có điểm giống ngươi Lâm Y Y nói phải không ta nhìn xem ngà đúng rồi này có bánh bao nhỏ cùng tàu phớ ta cho các ngươi mang đến bữa sáng các ngươi còn không có ăn đi Lâm đại quân còn không có ta đang chuẩn bị đi mua đâu. Lâm y y kia không cần, ta cấp tiểu chân mang theo gạo cây cháo, các người ăn trước, nếu không đủ lại đi mua. Lâm đại quân ai? Lâm đại quân đối nhi từ nữ nhi đều không chọn, có thể là lâm gia cha mẹ chết sớm, nhà bọn họ lại không có thân thích. Hơn nữa nuôi lớn bọn họ chính là tỷ tỷ cũng không có người ở bọn họ bên tai để trọng nam khinh nữ sự tình cho nên hắn cảm thấy nhi từ nữ nhi đều không sao cả. Lâm Trân nghe được Lâm Y Y nói như vậy, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở Lâm gia, sinh nhi tử nữ như gì đó, chỉ cần cái này đại cô thì không thèm để ý, Lâm ra bọn đệ đệ là sẽ không phản đối. Lâm chân nghĩ nghĩ nói, đại tỷ, ngươi cấp hài tử lấy cái tên đi. Tên là đại cô thì lấy, như vậy về sau đại cô thì nhìn đến hài tử cũng có thể nhiều vài phần yêu thương. Không thể không nói, Lâm chân cái này đương nương cũng coi như vì nữ nhi tranh thủ phúc lợi. Lâm Y Y nói, như vậy sao được, vẫn là các ngươi chính mình lấy đi. Lâm Đại Quân, đại tỷ ngươi lấy đi, nhà chúng ta ngươi thành tích tốt nhất nhất có văn thải. Nói câu thật sự lời nói, Lâm Y Y khảo thí thành tích còn không bằng Lâm Đại Quân đâu. Bất quá, Lâm Đại Quân là cái loại này đối nhau nhi từ nữ nhi không sao cả người tự nhiên cũng liền không để bụng hài từ tên là ai lấy. Đối Lâm Trần tới nói, nàng đưa ra làm Lâm Y Y lấy tên tự nhiên cũng là không thèm để ý. Lâm đội trưởng phu thê nghe, đây là Lâm gia sự tình, bọn họ tuy rằng là thông gia nhưng là có một số việc cũng sẽ không can thiệp. Lâm y y nói ta đây ngẫm lại à không bằng kêu niệm niệm đi, Lâm niệm niệm thế nào? Cái này niên đại người tên đều có chút thổ, nhưng là tới rồi thập niên 80 các cô nương tên cơ bản đều là từ lấy cái gì tinh tinh, lanh canh linh tinh, Lâm y y cảm thấy niệm niệm tên này không tồi thực thích hợp cái này niên đại tiểu cô nương. Chính là quá thượng mấy năm tiểu cô nương đi đọc sách tên cũng dễ nghe lâm Trân, niệm niệm hảo đã kêu lâm niệm niệm cùng đại tỷ giống nhau tên đều là hai chữ lâm y y vậy ngươi lấy cái nhũ danh lâm Trần cười ta đã nghĩ kỹ rồi đã kêu sơ tam đi lâm y y sơ tam sơ tam sinh lâm Trần cũng không phải là tiểu thập nhất nhũ danh cũng cùng ngày có quan hệ mười tháng thập nhất kêu thập nhất sơ tam là muội muội đi theo ca ca đi tháng riêng sơ tam kêu sơ tam lâm đại quân nói sơ tam hảo muội muội tên đi theo ca ca tới Lâm Y Y lại một lần cảm khái, vì Lâm Đại Quân nói tên này việc hôn nhân thật là nói đúng. Cái này kêu nam nhân chỉ số thông minh không đủ, dùng nữ nhân chỉ số thông minh tới thấu, Lâm Đại Quân chỉ số thông minh hiển nhiên là không đủ, nhưng là Lâm chân chỉ số thông minh đủ. Lâm Y Y ôm trong chốc lát tiểu sơ tam, sau đó đem nàng buông. Đại đội trưởng tức phụ nói chất nữ giống cô cô, là có loại này cách nói. Nhưng là, nàng một chút đều nhìn không ra sơ tam giống nàng a Đại đội trưởng thức phụ cùng lâm chân nhìn đến lâm y y không chê thiểu sơ tam các nàng liền an tâm rồi. Đại đội trưởng thức phụ nhất nhất a người phía trước không phải nói cho tứ quân nói cái việc hôn nhân sao. Tốt nhất trong nhà nhân khẩu đơn giản điểm, nhưng là cô nương tính cách cũng hơi chút cường một chút ta như thế có người ra cùng ta nhà mẹ đẻ cũng có một chút quan hệ. Lâm y y nói, mau cùng ta nói nói. Đại đội trưởng tức phụ cô nương này cha đã qua đời, nàng ra ra cùng ông nội của ta đồng tông, nàng cha qua đời lúc sau, nàng nương quả phụ lớn nàng cùng nàng ca chính là nàng ca mấy năm trước cũng đi, nạn đói thời điểm đi trong núi tìm ăn, đụng phải dã thú bị sống sơ sơ cắn chết, sau lại giả thú bị cưỡng chế di rời chính là người cứu không trở lại. Lầm y y trong nhà nhưng thật ra có điểm đáng thương. Đại đội trưởng tức phụ nói cũng không phải là sao. Bất quá trong nhà nàng tuy rằng nghèo, nhưng là cô nương cũng là niệm đến tiểu học tốt nghiệp bởi vì chỉ có một nữ nhi, cho nên ta kia đường để thức vẫn là khẽ cắn môi làm hài tử đi nhiệm thư. Hiện tại ta kia đường để thức thân thể không tốt lắm, xem bệnh yêu cầu tiền, bất quá nhà nàng người không có tiền, cho nên kia cô nương ý thứ là nàng muốn một ít xính kim cấp lão nương xem bệnh. Lại nói tiếp các nàng liền hai mẹ con cũng không có khác kéo chân sau thân nhân, cho nên ta nghĩ tới hỏi một chút ngươi Lầm y y, các nàng trong nhà tuy rằng đáng thương, nhưng là lại không thích hợp. Lão nương sinh bệnh, nếu là thời gian dài yêu cầu uống thuốc này tiền thuốc men còn phải con dệt tới, nàng cũng không tưởng cấp lâm thứ quân tìm cái có gánh nặng. Chẳng sợ cô nương là cô nhi nàng đều không ngại, nhưng là trong nhà có cái gánh nặng này liền không được. Lại nói tiếp nếu là hai người kết hôn lúc sau, nhạc mẫu sinh bệnh kia làm nữ nhi duy nhất, nàng không phản đối con rể vì nhạc mẫu xem bệnh đây cũng là hẳn là trách nhiệm. Chính là ở thân cận phía trước biết cô nương gia có người bệnh, Lâm Y Y liền sẽ không đồng ý bọn họ thân cận nói khó nghe một chút cô nương tuy rằng là hiếu thuận, nhưng là đối Lâm Y Y tới nói, nhân gia này không phải tìm cái xem bệnh trả tiền túi tiền từ sao. Cho nên nàng nhưng không nghĩ cấp Lâm Thứ Quân tìm cái nhân gia như vậy. Đại đội trưởng tức phụ nói ta cũng chính là nhắc tới. Lâm Y Y biết thím có tâm. Theo lý thuyết, đại đội trưởng tức phụ cũng không nên giới thiệu như vậy, bất quá rốt cuộc là ôm một ít tư tâm. Không nghĩ lâm tứ quân tức phụ mạnh hơn chính mình nữ nhi, bằng không trường tàu áp không được mặt sau. Lại bởi vì lâm chân đầu thai không phải nhi tử cho nên đại đội trường tức phụ liền nói hiện tại cái này việc hôn nhân. Lâm y y ở bệnh viện ngồi một lát liền rời đi, lâm chân là thuận sản, quá hai ngày là có thể xuất viện cho nên mặt sau mấy ngày nàng liền bất qua tới. Chờ lâm y y về đến nhà, bọn nhỏ đã rời giường, ở trong sân đá cầu, lâm y y đình hào tự xe cầu, đi một chuyến nhà cũ, nương, người ở đâu. Tần Hương Cúc ai, ngươi từ bệnh viện đã trở lại. Đại quân hắn tức phụ sinh sao? Lâm Y Y, nương đã biết. Tần Hương Cúc buổi sáng đi nhà ngươi, nhìn đến ngươi không ở tứ quân nói ngươi đi bệnh viện xem đại quân hắn tức phụ. Lâm Y Y, đêm qua sinh, sinh cái bảy cân hai lượng khuê nữ, hài từ ở từ trong bụng mẹ dưỡng không tồi, ta còn nói ta nhà mẹ đẻ khuê nữ thiếu theo ta một cái, Nhi từ lại nhiều, đại quân tức phụ đầu thai nở hoa, đây là hỷ sự. Tần Hương Cúc cũng không phải là sao? lâm ra bốn cái nhi tử quá kê cái kia không tính cho nên tương lai cũng sẽ không thiếu tôn tử cứ như vậy khuê nữ cũng không cái gọi là hài tử lấy danh sao. lâm y y nói lấy đại danh vẫn là ta lấy kêu lâm niệm niệm nhũ danh là đại quân tức phụ lấy tham chiếu thập nhất tới kêu sơ tam. Tần hương cúc mà kệ là đại danh vẫn là nhũ danh đều lấy hào. lâm y y cười cười nương ta phía trước làm ơn người cấp thứ quân tương xem người thế nào. Tứ quân năm nay 17 tuy rằng mới sơ nhất nhưng là tuổi không nhỏ có thể tương xem nhân ra. Nàng không chuẩn bị kêu đại đội trưởng tức phụ tương nhìn, đại đội trưởng tức phụ đề cập đến một ít ích lợi vấn đề, vẫn là kêu Tần Hương Cúc tương xem tương đối yên tâm. Tần Hương Cúc tương nhìn đâu, chính là nhìn tới nhìn lui cũng không xứng đôi tứ quân nhân ra. Đây là thiệt tình lời nói. Tuy rằng Lâm Tứ Quân hiện tại mới sơ nhất còn không có công tác nhưng là Lâm Tứ Quân có bộ gạch xanh phòng, một năm hai đầu nhiệm vụ heo ở giao, đổi lấy phiếu thịt còn tiền, hơn nữa trứng gà quanh năm suốt tháng cũng có 30 tới khối tiến trứng, hơn nữa có Lâm y y cái này thì tị ở, về sau mua cái công nhân cương vị cũng không phải không có khả năng. Cũng bởi vậy cấp Lâm Tứ Quân nói rất đúng tượng tự nhiên cũng phải nhìn cái môn đăng hộ đối. Tần Hương Cúc là nhất hy vọng Lâm gia đệ đệ người tốt bởi vì Lâm gia đệ đệ hảo liền sẽ không kéo con dâu chân sau. Lâm y y tiểu tử này còn không hiểu chuyện tìm cái tuổi so với hắn đại cái vài tuổi cũng đúng. Lâm thứ quân tâm lý tuổi còn nhỏ tìm cái cùng tuổi không thành thục còn không bằng tìm cái đại 2-3 tuổi. Tần Hương Cúc hành ta nhìn nhìn lại. Lâm y y kia phiền toái nương. Tần Hương Cúc phiền toái cái gì a Đúng rồi, hậu thiên buổi tối công xã bên kia có điện ảnh, người muốn đi xem sao? Lâm y y có thể a nàng đối thời đại này điện ảnh là không có gì hứng thú, nhưng là nghĩ trong nhà hài từ khả năng không có xem qua có thể dẫn bọn hắn đi xem. Kia hậu thiên ta cùng nương cùng đi, tần hương cúc hậu thiên cha ngươi tan tầm sau trực tiếp ở bên kia chờ ta cho hắn đưa cơm chiều ta phải hơi chút sớm một chút qua đi. Lâm y y chúng ta đây sớm một chút qua đi. Tố hương cúc kia nói tốt. Chờ đến xem điện ảnh ngày đó, Lâm Y Y mang theo Lâm Thứ Quân đám người sớm ăn cơm chiều, còn cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn vặt. Xem điện ảnh chuẩn bị đồ ăn vặt chính là hạt dưa cùng đậu phộng cho nên nàng đều chuẩn bị. Từ Lâm Thứ Quân đến tiểu thập nhất, mỗi cái hài tử đều cõng giải phóng bao, trong bao phóng hạt dưa cùng đậu phộng đương nhiên, nàng còn mang theo quân dụng ấm nước, nước uống cũng không có thể thiếu. Tiểu Cát Tường, Nhị Bá Nương, nãi nãi nói nàng bên kia hào, ngươi hào sao? tiểu cát tường cũng cõng giải phóng bao trong bao phóng hắn nương chuẩn bị đậu phộng lần này điện ảnh tam phòng một nhà trừ bỏ xong bào thai đều đi xong bào thai giao cho tiêu nãi nãi cùng tiêu ra ra nhìn đại phòng chỉ hai đứa nhỏ đi theo tần hương cúc đi Lâm y y hào hào tiểu cát tường tiến vào thấy được cột vào tiểu thập nhất trên người dây thừng hắn sợ ngây người nhị bá nương ngươi vì cái gì giúp đỡ tiểu thập nhất a Dây thường một đầu cột vào tiểu thập nhất trên eo, khác đầu cột vào lâm y y trên eo, nhìn qua có chút buồn cười, sau đó dây thường lại đằng ra hai mễ khoảng cách có thể cho tiểu thập nhất tự do hoạt động. Lâm y y cẩn thận cấp tiểu cắt thường giải thích xem điện ảnh thời điểm người khả năng sẽ rất nhiều, nếu không cột lấy tiểu thập nhất, hắn khả năng sẽ đi lạc, nếu đi lạc nói, nhị bá nương liền tìm không đến hắn. Còn có khả năng đến lúc đó sẽ đụng tới người xấu chuyên môn ôm đi hài từ người xấu, như vậy cột lấy nói, nhị bá nương là có thể tùy thời tùy chỗ chú ý tiểu thập nhất. Nàng cũng là sợ chính mình một cái phân tâm, không có chú ý tới hài tử hài tử nếu có cái vạn nhất nàng sợ chính mình sẽ điên cho nên mới cẩn thận chút. Các thường chính ngươi cũng muốn chú ý, xem điện ảnh thời điểm không cần cùng cha mẹ ngươi đi lạc, đụng tới không quen biết người cho ngươi đồ vật ngươi không cần ăn, đụng tới không quen biết người ôm ngươi, ngươi liền hô to cứu mạng biết không. Tiểu cát tường, nhị bá nương ta đã biết, nhị bá nương sẽ ôm đi hài từ người xấu kêu chụp ăn mày có phải hay không? Lâm Y Y đúng vậy, cát tường ngươi thật thông minh. Tần Hương Cúc lại đây, hảo sao? Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lâm Y Y hảo tới. Chờ Lâm Y Y đi ra ngoài, nhìn đến nàng cùng Tiểu Thập Nhất Chi gian dây thường. Tần Hương Cúc cùng Tiêu tân Phu Thê cũng sững sốt một chút. Tố Hương Cúc vẫn là nhất nhất cẩn thận. Lâm y y cũng có chút mặt đỏ, thật sự là này dây thừng bộ dáng khó coi, nếu là hiện đại nói, có cái loại này chuyên môn dây thừng, một mặt tròng lên nhi từ trên eo, một mặt tròng lên chính mình trên tay. Từ đại đường đại đội sản xuất đến công xã có một đoạn đường, các đại nhân có thể đi, hài từ không thể được. Lâm ngũ quân cùng Lý Vượng đạt nhưng thật ra có thể đi, 34 phút lộ, bọn họ ngao được nhưng là tiểu thập nhất như vậy nhóc con không thể được. Đi rồi vài phút hắn liền đi không đặng nhất nhất ôm. Lâm Y Y cảm thấy như từ quá để mắt nàng tới, làm cựu cựu bối ngươi, 17 tuổi Lâm Tứ Quân có 173 tả hữu thân cao, hơn nửa ăn không tồi tuy rằng không tính cao to, nhưng cũng là chắc địch tiểu tử cho nên hắn bối tiểu thập nhất hoàn toàn không nói chơi. Lâm Tứ Quân ngồi xổm xuống thân tới cựu cựu bối ngươi. Tiểu thập nhất có thể kỵ mã mã sao? Kỵ mã mã liền cưỡi ở trên cổ ý tứ. Lâm Y Y, không được chỉ có thể ở ngươi ba ba trên người kỵ mã mã. Lâm Tứ Quân cõng Người tuy rằng không thành vấn đề, nhưng là làm tiểu thập nhất ngồi ở hắn trên cổ, hắn cũng là ăn không tiêu tất cạnh thân thể còn ở phát dục tiểu thập nhất cũng không nhẹ. Tiêu Tân tới tam thuốc cho người kỵ mã mã. Nói tiêu Tân ngồi xổm xuống, hắn hàng năm làm việc nhà nông, sức lực nhưng lớn, hơn nữa hắn lớn lên cao lớn, đừng nói tiểu thập nhất kỵ mã mã chính là tiểu cát tường kỵ mã mã cũng không có vấn đề gì. Nhưng là 7 tuổi tiểu cát dạng đã không cưỡi mã mã. Trường 176, tiểu thập nhất ngồi ở tiêu tân trên cổ, hai chỉ chân nhỏ Hoàng A Hoàng đem tiêu tân trước ngực quần áo đều cấp làm dơ. Ngẫu nhiên, hắn từ chính mình đi tiểu phóng trong bao lấy ra một viên đậu phộng lột lúc sau, nhét vào tiêu tân trong miệng tam thúc ăn đậu phộng. Nếu không phải biết bọn họ là thuốc cháu, còn tưởng rằng bọn họ là phụ từ đâu. Tiêu tân cảm ơn tiểu thập nhất, ước chừng qua 3-40 phút tiêu ra mọi người tới rồi công xã. Tần Hương Cúc đi cấp tiêu đại cường tặng cơm chiều, đại gia liền ở tiêu đại cường phòng bảo vệ bên đứng ở nói chuyện phiếm. Công xã đại sân thể dục đã có rất nhiều người, mùa đông buổi tối hắc ám tới đặc biệt mau, nhưng là đại sân thể dục có đại đèn cùng hiện đại đèn đường không sai biệt lắm cho nên nhìn qua cũng liền không như vậy hắc ám. Thả xuống điện ảnh thiết bị đã chuẩn bị tốt nhìn qua phi thường đơn giản, phía trước nhìn như một khối vải bố trắng treo, mặt sau có thiết bị đem hình ảnh hình chiếu đến phía trước vải bố trắng tượng kỳ thật cùng máy chiếu là không sai biệt lắm khái niệm. Lầm ngũ quân, đây là điện ảnh A, ta lần đầu tiên xem thật nhiều người A. Lý vượng đặt ta cũng là lần đầu tiên xem, trước kia đều không có xem qua. lâm y y, vậy các ngươi chờ lát nữa hào hảo xem. Lầm thứ quân, này các ngươi liền không có kiến thức ta nhưng xem qua một lần điện ảnh sao truyền phát tin thời điểm cái này vài bố trắng thượng sẽ xuất hiện hình ảnh sẽ xuất hiện người người có thể nói chuyện lầm ngũ quân oa thật là lợi hại hào chờ mong a hiểu thập nhất hào chờ mong nha lầm y y nghe lâm tứ quân khoác lác cũng không khỏi cảm thấy buồn cười bất quá hiện tại là 67 năm hắc bạch tv đã ra tới chẳng qua nơi này hẻo lánh hiện tại chấn trên đều không có hắc bạch tv phòng trừng liền huyện thành đều khả năng không có mặc dù là có cũng là số ít Nhưng là chờ đến 70 năm sau, Hắc Bạch TV sẽ hơi chút nhiều một chút. Cho đến lúc này, điện ảnh hình ảnh cũng liền không như vậy hiếm lạ. Cải cách mở ra lúc sau, loại này lộ thiên điện ảnh sẽ càng thêm thiếu, đại gia sẽ lựa chọn đi dạp chiếu phim. Bất quá, ở nông thôn địa phương, phòng trừng còn có loại này lộ thiên điện ảnh. Lâm tỷ, lâm tỷ không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ lâm y y sau lưng vang lên. Nhân Lâm Y Y đám người ở công xã cổng lớn tiến vào một chút vị trí, lại là ở phòng bảo vệ ngoại cho nên có người vào được bọn họ vẫn là rất đục lỗ. Lâm Y Y quay đầu lại Tiểu Trịnh. Tiểu Trịnh là trình xã trường ra bà con xa thân thích phía trước tiếp nhận Lâm Y Y xã trường trợ lý trước cô nương. Tiểu Trịnh nhìn đến Lâm Y Y cũng có vài phần cao hứng, đã lâu không thấy Lâm Tỷ gần nhất hảo sao. Lầm y y cũng không tệ lắm ta mấy năm nay đều ở bộ đội, năm trước cuối năm trở về ăn Tết nguyên tiêu trước phải đi trở về, ngươi đâu. Thế nào, hải từ có sao, lầm y y nhớ rõ tiểu trịnh đi vào công xã thời điểm, liền có một cái đang ở nói đối tượng. Nói đến cái này, tiểu trịnh trên mặt tươi cười phai nhạt chút, giọng nói của nàng cũng có chút không được tự nhiên tách ra. Lâm y y sửng sốt ngay sau đó nói, tách ra là vì gặp được càng tốt cái kia. Đúng rồi, ngươi đây là cũng tới xem điện ảnh. Tiểu trịnh trên mặt lại lần nữa mang lên tươi cười, cũng không phải là sao, đã lâu không thấy điện ảnh, lại nói lại là ở chấn trên, cũng phương tiện, liền tới nhìn. Tiểu trịnh ra liền ở chấn trên, cho nên đối nàng tới nói, tới nơi này xem điện ảnh thật là phương tiện. Lâm trợ lý cũng ở sao, trịnh mẫu thanh âm cũng đi theo truyền đến, nàng cầm một bao hạt xưa lại đây. Loại này thời điểm, bên ngoài trộm bán hạt xưa người bán rong không ít, bất quá tình huống đặc thù, giống nhau quản đầu cơ trục lợi cũng sẽ không tới bắt người. Trịnh mẫu cùng lâm y y tự nhiên cũng là nhận thức trịnh mẫu ở công xã nhà ăn làm mấy năm, lâm y y phía trước là xã trường trợ lý ở nhà ăn ăn cơm thời điểm liền cùng trịnh mẫu nhận thức. Lâm y y, trịnh gia thím cũng ở à, trịnh mẫu cũng không phải là sao, khó được lại đây xem chàng điện ảnh. Tiểu thập nhất nhất nhất, lau lau lau lau hắn nguyên bản cùng lâm ngũ quần đám người cùng nhau ở ăn hạt xưa, đột nhiên đi vào lâm y y bên người, ngưỡng đầu nhỏ lâm y y từ hắn bọc nhỏ trong bao lấy ra khăn sau đó cho hắn sát miệng đi lâm tứ quân đã đi tới hắn chính là cố ý miệng đều sạch sẽ sát cái gì tiểu thập nhất lau lau a nói xong còn ha ha ha cười nhất nhất lau lau lâm y y làm ra vẻ tiểu oa nhi lâm tứ quân thô lỗ một phen tiểu thập nhất đầu làm ra vẻ tiểu oa nhi trịnh mẫu lâm trợ lý a đây là ngươi nhi từ a đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu Lầm y y, đây là ta nhi tử, năm nay 4 tuổi tính lên 29 tháng ta Hữu thập nhất, kêu bà bà cùng bà bà vấn an. Tiểu thập nhất bà bà hảo nha. Trịnh mẫu ai, ngươi hảo ngươi hảo. Nói, đổ hạt dưa cấp tiểu thập nhất. Bé ngoan, ăn hạt dưa. Tiểu thập nhất ta có hạt dưa. Trịnh mẫu kia cũng ha ha bà bà hạt dưa. Bắt một phen nhét vào tiểu thập nhất trong tay, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tứ Quân. Tiểu tử, ngươi cũng tới một phen. Lâm Tứ Quân cảm ơn thím ta không cần. Trịnh Mẫu nhìn Lâm Tứ Quân, đem hắn từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ánh mắt kia, liền tính là tùy tiện Lâm Thứ Quân đều cảm thấy có chút kỳ quái, hắn rụt rụt cổ, lùi ra phía sau vài bước. Trịnh Mẫu cười cười, Lâm trợ lý, vị này chính là. Thấy Trịnh Mẫu hỏi Lâm Thứ Quân, Lâm y y có chút nghi hoặc đây là ta đệ đệ, năm nay 17 tuổi, niệm sơ nhất. Trịnh Mẫu nghe được tuổi có chút ngoài ý muốn, mới 17 tuổi a. Lầm y y ân, hắn niệm thư lúc ấy vừa vặn là nạn đói, đại đội trường học đều đóng, cho nên liền niệm chậm. Trịnh mẫu kia 17 tuổi cũng nên nói đúng tượng đi. Lầm y y, xác thật nên nói, cũng kéo người đang nói. Trịnh mẫu, người muốn tìm cái cái dạng gì, trong tay ta nhưng thật ra có nhận thức cô nương cũng muốn làm mai, không biết có hay không thích hợp lâm y y nghĩ nghĩ, trịnh mẫu là chấn trên người, đích xác nhận thức cô nương nhiều, nàng nói thẳng, trong nhà dân cư đơn giản, không có cái loại này kéo chân sau hoặc là thích tống tiền thân thích, cô nương muốn hiểu chuyện một chút, đừng tính trẻ con. Nhà ta chung bọn đệ đệ đã phân ra, tứ quân có một bộ gạch xanh phòng. Bất quá, hắn hiện tại còn ở đọc sách kết hôn sau khẳng định cũng là muốn tiếp tục đọc sách đến hắn cao trung tốt nghiệp còn muốn 4-5 năm cũng không biết cô nương nguyện ý hay không, bởi vì ở hắn đọc sách mấy năm nay, hắn là không có biện pháp dưỡng da sống tạm. Đương nhiên, tứ quân tiền tiết kiệm là cũng đủ dưỡng da sống tạm này 4-5 năm, chỉ là lâm y y không nghĩ đem nói quá minh bạch. Trịnh Mẫu vừa nghe, dựa theo lâm trợ lý nói, người đệ đệ đến tìm cái bắt đầu làm việc cần lao thực có thể làm việc như vậy còn có thể dưỡng da sống tạm Hoặc là tìm nữ đồng chí là công nhân, có tiền lương, như vậy cũng có thể dưỡng ra sống tạm Lâm y y nói kỳ thật lại nói tiếp chủ yếu vẫn là ta đệ để thích kết hôn loại chuyện này, không chỉ có hai đứa nhỏ đều phải thích hai cái gia đình cũng muốn thích hợp sở nóng vội không tới. Trịnh mẫu, điều này cũng đúng. Lại nói tiếp ta bên này nhưng thật ra có cái cô nương, không biết người cảm thấy thế nào. Lâm y y không nghĩ tới thật là có tím nói chính là cái cái dạng gì cô nương. Trịnh Mẫu, cô nương năm nay 19 tuổi, năm trước cao trung tốt nghiệp, hiện tại tiếp nàng mẹ ở xưởng dệt cương vị, kỳ thật mẹ nó tuổi cũng không lớn, nhưng là năm trước lúc ấy quá loạn, nàng là trong nhà con gái một ba mẹ cũng không bỏ được nàng xuống nông thôn, cho nên nàng mẹ liền đem công tác cho nàng. Bất quá nàng ba cũng là công nhân, cho nên một môn vợ chồng công nhân viên, hơn nữa chỉ có một con gái một trong nhà điều kiện đích xác không tồi. Lầm y y, dựa theo như vậy điều kiện, đối tượng hẳn là thực hảo thì mới là kiên như thế nào? Dựa theo người bát quái tâm tư, loại tình huống này, hoặc là cha mẹ có vấn đề, hoặc là nhà gái có vấn đề. Đương nhiên Lâm Y Y cũng chỉ là bát quái ngẫm lại, loại chuyện này không thể nói bậy. Trịnh mẫu, này liền nói đến sự tình, nguyên bản bọn họ là muốn tìm cách tới cửa con rể, như vậy sinh hài từ theo chân bọn họ họ cũng coi như có hậu đài. Nhưng là bọn họ công nhân viên trước trong phòng, có người tìm tới cửa con rể, kết quả bị người tố giác, nói tìm tới môn con rể đây là tư bản chủ nghĩa thiên kim tiểu thư diễn xuất, sau đó đem người cấp phê đấu, này không, bọn họ đã bị dọa tới rồi cho nên hiện tại không chuẩn bị tìm tới môn con rể. Không tìm tới cửa con rể, nhưng là bọn họ lại tưởng có cái hậu đại cho nên muốn cùng nhà trai thương lượng một chút, hy vọng có thể nhiều sinh mấy cái hài tử trong đó một cái hài tử đi theo bọn họ họ, mà kệ nhi từ nữ nhi đều không sao cả thật đi, lấy nhà bọn họ điều kiện, nguyện ý hài từ theo chân bọn họ họ nhà trai cũng rất nhiều chỉ là người sao, ở có một số việc thưởng, khó tránh khỏi sẽ bắt bè chút. Lại nói tiếp, bọn họ người vẫn là hào ở chung. Lâm Y Y cảm thấy, việc này có điểm phức tạp, nàng vẫn là thích vô cùng đơn giản, tựa như lâm chân giống nhau, hiểu tận gốc dễ đơn giản. Lâm Y Y, vẫn là tính, liền sợ ta đệ đệ thô tay thô chân làm nhân gia cô nương ghét bỏ. Tính lên thứ quân hiện tại mới 17 tuổi, lại qua 9 năm khó khăn kỳ kết thúc cũng mới 26 tuổi, đến lúc đó khảo cái đại học có lẽ chính mình liền tìm đến đối tượng. Ở hiện đại, 26 tuổi cũng là tảo hôn A. Nghĩ đến đây, Lâm Y Y liền không vội mà cho hắn nói đúng tưởng Kỳ thật đi, hắn chính là sợ hắn bị người ta cô nương cấp tính kế. Trịnh mẫu cười cười, như thế nào sẽ có ngươi như vậy, thì thì ở nhà ngươi đệ đệ như thế nào sẽ bị người ghét bỏ. Không bằng ta hôm nào ước nhân gia cô nương gặp một lần. Lâm y y, vẫn là tính. Về hài từ cùng mẫu thân họ việc này, Lâm y y nhưng thật ra không sao cả. Nhưng là, nàng xem Lâm Tứ Quân còn không có loại này thành ra ý thức vậy lại kéo một kéo đi. Trịnh mẫu thấy Lâm y y thật sự không ý thứ này, cũng liền không nói chuyện này. Ước chừng 7 giờ rưỡi thời điểm, điện ảnh kết thúc Lâm Tứ Quân trên lưng tiểu thập nhất tiêu tân trên lưng tiểu Cát tường, đại gia liền đi trở về. Ngày hôm sau... Lầm y y cùng bọn nhỏ còn ở ăn cơm sáng, Trương Minh tới. Trương Minh, biểu tàu, không quấy dày các người ăn cơm đi. Lâm y y, không, người ăn sao, muốn ăn chút sao, Trương Minh, không cần, nhà ta ăn qua, hiện tại ở chấp hành nhiệm vụ, có một số việc muốn hỏi một chút biểu tàu. Lâm y y sừng sốt, sự tình gì a? Trương Minh, ngày hôm qua các ngươi xem điện ảnh thời điểm, có hay không phát hiện mặt khác manh mối? Là cái dạng này, đêm qua có vài cái hài từ không thấy, đêm qua chúng ta ngay cả đêm tra rõ, nhưng là không có manh mối, cho nên hôm nay tìm kiếm hỏi thăm các đại đội, đi xem một chút xem điện ảnh dân chúng kia có hay không phát hiện cái gì manh mối. Lầm y y lắp bắp kinh hãi, chúng ta không chú ý tới bên cạnh ta ngày hôm qua vẫn luôn nhìn hài từ. Ngày hôm qua điện ảnh một kết thúc chúng ta liền đã trở lại, hơn nữa chúng ta đang xem thời điểm cũng không có nghe thấy mặt khác động tĩnh. Trương Minh, hành ta đã biết ta muốn đi tìm phóng mặt khác địa phương. Lầm y y, ta đây không tiễn, việc này trọng đại, mọi người đều lo lắng hài tử, không thể chậm trễ. Trương Minh, cũng không phải là sao, đi xem điện ảnh, ra trường cũng mặc kệ hài tử. Trương Minh đi rồi lúc sau, chẳng được bao lâu Tần Hương Cúc tới. Tần Hương Cúc nhất nhất, đêm qua sự tình ngươi nghe nói sao. Vừa rồi Trương Minh tới. Lầm y y, Trương Minh cũng đã tới trong nhà, hỏi ta một chút sự tình cho nên ta cũng nghe nói tối hôm qua sự tình. Nói đến cùng, hài Từ gia trưởng cũng rất sơ ý. Ai phòng trừng Hải Từ có thể tìm trở về khả năng tính tương đối tiểu, cái này niên đại quá lạc hậu, nếu Hải Từ thật sự bị bắt cóc dưới tình huống như vậy, là có lợi cho mẹ mình. Tần Hương Cúc cũng may chúng ta người nhiều, xem Hải Tử xem đến khẩn. Lâm y y cũng không phải là, nàng còn dùng dây thường cột lấy Nhi từ đâu đúng rồi nương ta muốn ra cửa một chuyến đi đại quân ra đại quân tức phụ xuất viện ta đi xem tần hương cúp hành ta đây không quấy dày ngươi lâm ra lâm chân là ngày hôm qua xuất viện ở bệnh viện ở hai ngày các loại không có phương tiện vẫn là về nhà thoải mái hiện tại nàng ở nhà ở cữ nàng nương tới chiếu cố nàng ở cữ chân tỷ uống trà vào nhà chính là lâm chân đường muội kêu lâm tú Lâm Trân ở cữ, đại đội trưởng tức phụ có đôi khi muốn vội vàng nhà mình cho nên Lâm Tú lại đây hỗ trợ. Lâm Tú cha cùng Lâm đội trưởng là thân huynh đệ. Lâm Tú so Lâm Trân tiểu tứ tuổi, năm nay 16 tuổi cũng là làm mai tuổi tác. Năm đó Lâm Trân đính hôn, kết hôn thời điểm nàng tuổi không lớn, đối với đại gia nói Lâm Trân gà đến hảo, nàng còn không phải thực minh bạch chính là hiện tại tuổi dần dần lớn, nàng là bắt đầu minh bạch. Đường tì mỗi ngày có trứng gà ăn không nói. Mang thai còn không dùng tới công, chính là mang thai trước bắt đầu làm việc thời điểm, công cũng là nhẹ nhàng nhất công, hơn nữa từ kết hôn lúc sau, đường tỷ dưỡng đến cũng càng ngày càng tốt, đại gia nói lên đường tỷ, đều nói nàng có phúc khí. Lâm chân, hảo, vất vả ngươi tiểu tú. Lâm tú, không vất vả, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì, liền cấp trong nhà tẩy giặt quần áo, làm làm cơm bởi vì muốn bắt đầu làm mai nàng nương muốn nàng ở nhà không cần đi bắt đầu làm việc ở nhà đãi đoạn thời gian làn da có thể che đến bạch một chút nữ nhân một bạch che ba xấu bạch một chút nhìn qua đẹp lâm tú buông tráng men ly, nghe được bên ngoài truyền đến lâm đại quân thanh âm nàng đi theo đi ra ngoài nhìn lâm đại quân tỷ các ngươi tới lâm tú đứng ở cửa nhìn đến lâm y y mang theo hài tử tới Lại nói tiếp nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy lâm y y, nhưng trước kia là xa xa mà nhìn thấy quá, bất quá cũng là mấy năm trước. Lâm y y, đến xem tiểu chân. Lâm đại quân tiểu chân ở trong phòng đâu? Lâm y y đi vào phòng trong, nhìn đến lâm chân ngồi ở trên giường, thế nào? Thân thể khôi phục đến có khỏe không? Lâm chân, khôi phục đến khá tốt hơn nữa ta là thuận sản, khôi phục đến mau. Lâm y y, thuận sản đích xác khôi phục đến mau. Nàng đem lấy tới đồ vật cấp lâm chân. Nơi này có hai vải sữa bột có thể cấp hài tử uống, ngươi cũng có thể uống. Lâm chân cảm ơn đại tỷ. Lâm y y đậu đậu ngủ ở trên giường sơ tam, Hải tử giật giật tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là tỉnh. Đại tỷ tỉ uống trà. Lâm tú bưng một chén nước sôi tiến vào. Lâm y y nhìn về phía nàng, cảm ơn. Nàng đối lâm tú là không có ấn tượng trong khoảng thời gian ngắn còn gọi không nổi danh tự. Lâm chân nói, đại tỷ đây là ta đường muội kêu lâm tú. Lâm Y Y nguyên lai là ngươi đường muội a, người hảo a. Lâm Tú người hảo. Đại đội trường tức phụ tới, nhìn đến mọi người đều ở trong phòng, nàng cười nói: nhất nhất tới ta xuống ruộng hái được một ít đồ ăn, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Lâm Y Y ai hảo. Đại đội trường tức phụ đúng rồi, hai từ trăng tròn rượu chuẩn bị làm đi. Lâm Y Y có thể tiểu làm hiện tại bên ngoài loạn đại làm không được nhưng là có thể kêu thân thích cùng nhau ăn bữa cơm. Chúng ta lâm ra không thân thích liền xem thím các ngươi bên kia có hay không muốn kêu. Đại đội trưởng thức phụ nghĩ nghĩ, vậy kêu ta nhà mẹ đẻ cùng tiểu chân ra ra bên này thân thích lại xa liền không gọi phí tiền. Lâm y y các ngươi nhìn làm là được, bất quá nguyên tiêu trước ta liền phải hồi bộ đội, nếu trăng tròn rượu có thời gian liền tới đây, không có thời gian liền không trở lại. Đại đội trưởng tức phụ nói, không có việc gì, đều là nhà mình thân thích. Cơm trưa sau, Lâm Y Y mang theo hài tử rời đi, Lâm Thứ Quân giữ lại, bởi vì ăn Tết quá da, heo con lại muốn bắt đầu dưỡng. Hôm nay, đại đội trưởng tức phụ ở thầy hải từ đã Lâm tú Nương tới, đại tàu. Đại đội trưởng tức phụ ai, hai ngày này ít nhiều tiểu tú cùng nhau hỗ trợ. Lâm tú Nương đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Đại tàu ta có chuyện, muốn hỏi một chút người ý kiến. Đại đội trưởng tức phụ nói, sự tình gì? Lâm tú nương nhìn nhìn Tả Hiểu thấy không ai, nàng phóng nhẹ thanh âm hỏi: Ngươi cảm thấy nhà của chúng ta tiểu tú thế nào? Đại đội trưởng tức phụ tiểu tú thông minh có khả năng, ngoan ngoãn lại cần lao khá tốt. Đảo không phải nàng khoa trương, Lâm tú đích xác không tồi, là đại đội nổi danh hảo cô nương. Lâm tú nương, vậy ngươi nói tiểu tú cùng tứ quân thế nào? Đại đội trưởng tức phụ sừng sốt ngay sau đó minh bạch Lâm tú nương ý tư ý của ngươi là cho bọn hắn giới thiệu nhưng tiểu tú cùng tiểu chân là tỷ muội, này không có tỷ muội gà cho huynh đệ đi. ít nhất ở làng trên xóm dưới còn không có gặp qua như vậy. lâm tú nương này tỷ muội như thế nào liền không thể gà cho huynh đệ. quốc gia đều mặc kệ chúng ta dân chúng như thế nào gà chồng, như thế nào liền không được. Nói nữa, lâm gia huynh đệ nhiều, về sau chị em dâu sẽ như thế nào cũng không biết, nếu tiểu chân cùng tiểu tú làm chị em dâu, này hai người khẳng định là một cái lập trường, vạn nhất tiểu chân cùng mặt khác chị em dâu có mâu thuẫn tiểu tú cũng có thể giúp đỡ một chút người nói có phải hay không. Nói nữa, nếu không phải tiểu tú cũng sẽ là người khác, nhưng người khác ngươi là không hiểu biết, không giống tiểu tú hiểu tận gốc dễ, này thì muội làm chị em dâu, không phải càng tốt sao. Đại đội trưởng thức phụ này này ta hỏi hỏi, ngươi cũng biết ta cũng chỉ là lâm gia thông gia, làm không được lâm gia chủ. Lâm tú nương đây là tự nhiên. Bất quá đại tàu đến giúp chúng ta tiểu tú nói nói lời hay a. Đại đội trưởng tức phụ nói thành, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm. Lại nói tiếp nàng cùng cái này đệ muội vẫn luôn ở chung đến không tồi. Nếu chính mình nữ nhi cùng chất nữ thành chị em dâu, nghe tới tựa hồ thật sự không tồi. Hơn nữa đi tư tâm, nàng cũng không tưởng lâm ra bọn đệ đệ cưới tức phụ điều kiện quá hảo, rốt cuộc lâm chân là trường tàu, nàng điều kiện bãi tại nơi này. Cho nên như vậy một tương đối, lâm tú thật là tương đối thích hợp. Đại đội trường tức phụ giặt sạch đồ vật liền trở về nữ nhi con rể ra, nàng phơi hào quần áo, vào nữ nhi phòng. Tiểu chân ta vừa rồi cấp hài từ tẩy đã thời điểm, đụng tới ngươi nhị thẩm, Lâm chân đang ở cấp nữ nhi uy nãy, nhị thẩm làm sao vậy? đại đội trường tức phụ nói ngươi nhị thẩm nói tưởng đem tiểu tú nói cho tứ quân ngươi xem thế nào lâm trần chấn động này không thích hợp đi đại đội trường tức phụ ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy không thích hợp rốt cuộc ngươi cùng tiểu tú là hai tỷ muội này hai tỷ muội gà cho hai huynh đệ đều không có nghe nói qua nhưng là sau lại ngươi nhị thẩm nói cùng với cùng không quen biết người đương chị em dâu không bằng cùng tiểu tú đương chị em dâu cứ như vậy các ngươi mâu thuẫn cũng sẽ thiếu điểm ngươi cảm thấy đâu Lâm chân, nương ta cảm thấy không thích hợp, người không thể bởi vì ta cùng tiểu tú xử đến hảo liền hy vọng nàng đương tứ quân tức phụ, này tứ quân nói tức phụ là đại tỷ sự tình, ngươi như vậy giới thiệu, sẽ làm đại tỷ trong lòng nghĩ như thế nào. huống chi tiểu tú cùng tứ quân cũng là không xứng. Tứ quân tương lai muốn đọc cao chung tiểu tú chỉ niệm tới rồi tiểu học lớp 3, hai người bằng cấp khác biệt cũng đại. Đương nhiên ta không phải khinh thường tiểu tú ý tứ, mà là dựa theo đại tỷ ý tưởng tứ quân cao trung tốt nghiệp, tứ đệ muội liền tính không phải cao trung tốt nghiệp cũng muốn sơ trung tốt nghiệp đi. Lại vô dụng tiểu học tốt nghiệp tổng muốn đi. Nói được khó nghe điểm, lúc trước ta nếu không phải sơ trung tốt nghiệp cha mẹ không có làm ta tiếp tục niệm thư, đại tỷ cũng chưa chắc nhìn chúng ta. Theo ta sở xem, đại tỷ đối đọc sách là phi thường coi trọng, nếu không nàng cũng sẽ không làm lâm gia chúng huynh đệ đều đọc sách cho nên tiểu tú bằng cấp cùng tứ quân là không xứng đôi. Đại đội trưởng tức phụ ngươi nói như vậy, cũng là có đạo lý. Lâm chân, nương, ngài liền không cần lo cho này đó, nữ nhi hiện tại nhật từ quá rất khá, đại quân là người tốt, lâm ra cũng không để bụng ta đầu thai là cái nữ nhi, cho nên về đại quân bọn đệ đệ hôn sự, ngài liền không cần lo cho này quản được hào còn hành, nếu quản được không tốt ngài dù sao cũng là người ngoài. Đại đội trưởng thức phụ kia hành đi ta liền mặc kệ cái này, chuyện này ta coi như chưa từng nghe qua ta liền đi từ chối ngươi nhị thẩm Lâm chân ân, ngài liền nói gần nhất không đụng tới đại tỷ, về tiểu tú sự tình, ngươi cũng không làm chủ được. Đại đội trưởng tức phụ ai, hào. Cơm chưa sau, đại đội trưởng tức phụ liền đi tìm lâm tú nương, để muội ở sao Lâm tú nương vui mừng mà từ phòng trong ra tới, đại tàu tới. Đại đội trưởng tức phụ, đệ muội A, về ngươi buổi sáng nói sự tình, ta thực xin lỗi A, ta cẩn thận hồi tưởng, mấy ngày hôm trước đại quân hắn đại thì tới xem qua tiểu chân, nàng giống như nói mấy ngày nay phải về bộ đội, lần sau tới cũng không biết khi nào cho nên về tiểu tú sự tình, chỉ sợ tạm thời cũng không thể nói. Lâm tú Nương, đại tộc cái này trường huynh như cha, trường tàu như mẹ tứ quân hôn sự, đại quân bọn họ phu thê có thể làm chủ đi. chương 177 Đại đội trưởng tức phụ tuy rằng cảm thấy lâm tú làm lâm chân chị em dâu khá tốt nhưng là nàng lại không phải ngốc tử, nàng vốn dĩ cũng là đầu óc linh đắc thanh người, như thế nào sẽ đi làm lâm gia huynh đệ chủ. Chính là liền lâm đại quân cái này con rể chủ nàng đều sẽ không đi làm Huống chi lâm tứ quân. Nàng lập tức nói tứ quân là bọn họ đại tỷ nhất nhất một tay nuôi lớn tiểu chân tuy rằng là trường tàu, nhưng rốt cuộc cũng là người ngoài, việc này còn phải nhất nhất quyết định tiểu chân không được không được lâm tú nương đại tẩu lời nói không phải nói như vậy này trường đại đội trường tức phụ đánh gãy nàng lời nói đệ muội a trong nhà còn có chuyện ta đi trước nói nàng chạy trốn dường như chạy ra Lại nói tiếp nàng hiện tại cũng có chút hối hận nghe đệ muội ý tứ, là rất muốn đem lâm tú gà cho tứ quân, nguyên bản nàng cảm thấy hai tỷ muội làm chị em dâu hào, nhưng là hiện tại xem ra, lâm tú gà tiến lâm ra, nơi nào là bởi vì hai tỷ muội làm chị em dâu hào, rõ ràng đệ muội ra rất muốn lâm tú gà cho tứ quân. Đại đội trưởng tức phụ đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nàng phía trước là chứ ma chỉ nghĩ làm nữ nhi hào, nhưng quên mất lâm ra bản thân điều kiện. Nàng thở phì phò, lần sau gặp được đệ muội đến tránh đi đi, miễn cho đệ muội lại tìm nàng thương lượng chuyện này. Đại đội trưởng tức phụ trở lại lâm đại quân ra, đem chuyện này cùng lâm chân nói. Lâm chân ta nhưng thật ra không nghĩ tới nhị thúc gia còn có loại này tâm tư, cũng không biết đây là nhị tầu ý tứ, vẫn là tiểu tú ý tứ. Đại đội trưởng tức phụ hẳn là tiểu tú chính mình cũng có ý tứ này, người nhị tầu cấp tiểu tú nói người thời điểm, khẳng định sẽ hỏi qua nàng ý kiến. Lâm chân, phải không? cơm trưa sau lâm chân ở ngủ trưa đại đội trưởng tức phụ thấy không có việc gì liền trở về chính mình ra lâm đại quân đi trại nuôi heo đi làm qua năm mọi người đều yếu lĩnh nhiệm vụ heo cho nên trại nuôi heo phi thường vội lâm gia lúc này chỉ có lâm tứ quân ở lâm tứ quân buổi sáng uy heo buổi chiều không có việc gì ở chính mình ra đọc sách làm bài tập một cái mùa đông xuống dưới đều ở chơi nghỉ đông tác nghiệp còn không có làm đâu tỷ lâm tú ăn cơm đi tới lâm đại quân ra lâm đại quân ra sân cửa mở ra nhưng là bên trong nhà ở môn là đóng lại lâm tú thấy bên này môn đóng lại nhìn nhìn cách vách lâm tứ quân ra phát hiện lâm tứ quân ra cửa mở ra lâm tứ quân lại không đang ngủ trong nhà môn tự nhiên là mở ra lâm tú nghĩ nghĩ liền đi cách vách lâm tú tay chân nhẹ nhàng mà đi vào thấy lâm tứ quân ở thư phòng làm bài tập cả người đưa lưng về phía môn trong phòng im ắng chỉ để lại viết chữ thanh âm lâm tú tứ quân Lâm tứ quân bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, hắn quay đầu là Lâm tú ngươi a. Sau đó quay đầu lại tiếp tục làm bài tập. Lâm tú đi vào phòng trong, đi đến hắn bên cạnh thấy Lâm tứ quân ở sách bài tập thượng viết tự ngay ngắn. Tầm mắt từ sách bài tập chuyển rời đến Lâm tứ quân trên mặt, Lâm tứ quân lớn lên cũng là đoan đoan chính chính, cũng không giống đương thời thường xuyên bắt đầu làm việc thiếu niên như vậy hắc. Hắn làn ra là tiểu mạch sắc so giống nhau nam nhân bạch. Hắn dáng người cũng rắn chắc thật sự, cũng không giống những người khác như vậy gầy đến phản phất không có ăn cơm no. Lâm Tú trước kia đối Lâm Thứ Quân là không có gì tâm tư, nàng cùng Lâm Chân là đường tỷ muội cũng thường xuyên tới Lâm Đại Quân gia đi lại cho nên thường xuyên sẽ đụng tới Lâm Thứ Quân. Có thể là bởi vì phía trước Lâm Thứ Quân còn ở đọc tiểu học xuyên cớ cho nên liền tính Lâm Thứ Quân tuổi so nàng đại, nhưng là ở nàng trong mắt tổng cảm thấy Lâm Thứ Quân cùng tiểu hài từ dường như. Chính là hiện tại, nàng phát hiện không phải. Trước kia bởi vì Lâm Thứ Quân tính cách nàng không có đem hắn trở thành nam nhân xem, lại bởi vì là chính mình đường tỷ ra chú em cho nên ở nàng xem ra, Lâm Thứ Quân cũng là chú em, nhưng mà hiện tại, Lâm Thứ Quân kỳ thật đã mở ra, đặc biệt là hắn thân thể, so rất nhiều nam tử đều phải hữu lực. Lâm Tú nhìn trước mắt Lâm Thứ Quân cảm thấy gả cho Lâm Thứ Quân cũng khá tốt. Lâm gia điều kiện hảo, liền tính Lâm Tứ Quân còn ở đọc sách nhưng là này cũng thuyết minh Lâm ra điều kiện A, nếu điều kiện không tốt Lâm ra sẽ làm Lâm Tứ Quân đọc sách sao? Nói nữa, đường tỷ mang thai trước một cái tuần chỉ thượng 6 ngày công, hơn nữa đều là nhẹ nhàng sống. Nghe đại bá nương nói, đường tỷ mỗi ngày còn có trứng gà ăn. Mang thai sau càng là không dùng tới công, chính mình nếu gả cho Lâm Tứ Quân cùng đường tỷ thành chị em dâu tất nhiên là giống nhau đãi ngộ tổng không có khả năng một cái hưởng phúc một cái chịu khổ đi. Cho nên gả cho Lâm Tứ Quân thật sự khá tốt. Chỉ là buổi sáng, đại bá nương từ chối nàng nương. Đại đội trưởng tức phụ đi Lâm Tú ra nói chuyện này thời điểm, Lâm Tú cũng ở nhà, nàng cẩn thận nghe vốn dĩ sao chính là nàng làm nàng nương đi thăm dò đại bá nương khẩu phong, nàng nương cũng cảm thấy nàng có thể gả cho Lâm Tứ Quân khá tốt có thể hưởng phúc. Nhưng là nàng không biết vì cái gì, ngay từ đầu còn đồng ý đại bá nương, sau lại lại không đồng ý. Nàng nương cùng nàng suy nghĩ biện pháp, nếu đại bá nương bên này không hỗ trợ kia nàng chính mình tiếp cận Lâm Tứ Quân. Lâm Tú Tứ Quân, người đọc sách vất vả không a Lâm Tứ Quân một bên làm bài tập một bên nói, không vất vả thì can sống thoải mái nhiều. Lâm Tú, giống ta thường xuyên làm việc cũng thói quen, bất quá ta ở nhà làm được đều là nhẹ nhàng sống, tựa như đường tỷ chưa lập gia đình trước giống nhau, nhà của chúng ta cô nương đều là làm chút nhẹ nhàng sống. Lâm tứ Quân, Nga, tẫn nói chút hắn nghe không hiểu nói. Lâm Tú, tứ Quân, người tự viết đến thật tốt. Nghe thấy cái này, Lâm tứ Quân cười ha ha, hảo đi. Ta đại thì tự tốt nhất kế tiếp là ta tam ca, bất quá ta so với ta đại ca tự hào. Hắn tam ca làm chuyện gì đều nghiêm túc lâm tú vừa nghe tức khắc cảm thấy có môn đạo vì thế phóng nhu thanh âm hỏi tứ quân ta chỉ niệm đến lớp 3, có chút tự còn không quen biết ngươi có thể dạy ta niệm thư dạy ta viết chữ sao lâm tứ quân không dành ta vội vàng đâu nghỉ đông tác nghiệp còn có rất nhiều lâm tú ta đây không quấy rầy ngươi đúng rồi ta đường thì hiện tại ở cữ không có biện pháp quét thức vệ sinh giặt quần áo ngươi có quần áo muốn tẩy sao ta cho ngươi đi giặt sạch Lâm Tứ Quân dừng một chút ngẩng đầu kỳ quái mà nhìn Lâm Tú liếc mắt một cái, không có ta chính mình giặt sạch. Từ đại ca kết hôn, hắn quần áo đều là chính mình tẩy, chỉ có chăn nệm mới kêu đại tàu tẩy. Hắn tỉ nói qua, nam nhân quần chỉ có thức phụ cùng có huyết thống quan hệ nhân tài có thể tẩy, người khác tẩy nói dễ dàng đưa tới đầu để câu chuyện, nhưng cái này đại tàu đường muội thật là kỳ quái còn muốn giúp hắn giặt quần áo. Bất quá, Lâm Tứ Quân cũng không có nghĩ nhiều, người không có việc gì có thể đi rồi sao. Ta muốn làm bài tập, Lâm tú tươi cười cứng đờ một chút ta đây đi trước. Buổi tối, chờ Lâm Đại Quân tan tầm lúc sau, cách vách tới kêu Lâm Thứ Quân ăn cơm, nấu cơm chính là Đại đội trưởng thức phụ, làm tốt cơm, nàng cũng là ở con rể ra ăn. Ăn cơm thời điểm, Lâm Thứ Quân nói, Đại ca, Đại tàu đường muội hào kỳ quái, giữa chơi ta ở nhà làm bài tập thời điểm, nàng tới nhà của ta, nói muốn giúp ta giặt quần áo. Đại đội trưởng thức phụ vừa nghe, sự tình đại điều. Lâm Đại Quân, nàng đây là muốn làm gì? Ăn no không có việc gì làm. Lâm Tứ Quân ta cũng không biết. Đại đội trưởng tức phụ hỏi, vậy ngươi làm nàng giặt quần áo sao? Lâm Tứ Quân, không có A tỷ của ta nói, nam nhân quần áo không thể tùy tiện để cho người khác tức phụ trừ bỏ chính mình tức phụ. Còn có A, nàng còn làm ta giáo nàng đọc sách viết chữ thật là kỳ quái ta viết tác nghiệp đều không kịp đâu. Đại đội trường tức phụ có điểm minh bạch Lâm Thú ý thức, hợp lại là hôm nay nàng đem việc này cấp cự tuyệt Lâm Thú liền chính mình tìm tới chính mình muốn tiếp cận thư quân. Đại đội trường tức phụ cũng bị hoảng sợ, nếu thật làm Lâm Thú thành phòng trường Lâm Y Y sẽ đem nàng khó coi rớt. Một khi Lâm Y Y đem nàng khó coi rớt, nữ nhi ở Lâm gia nhật tử liền không dễ chịu lắm. Đại quân tuy rằng nhìn là thành thật mà kệ sự tình trong nhà, người cũng hảo ở chung, nhưng là hắn đối hắn tỉ nói chính là một cây gân sẽ nghe. Nếu Lâm Y Y muốn đại quân cùng nữ nhi ly hôn, không chừng hắn cũng sẽ nghe. Nghĩ đến đây, đại đội trưởng tức phụ cả người đều thanh tình. Hắn nói, tứ quân A, người tỷ nói rất đúng, người quần áo không thể tùy tiện gọi người tẩy. Không chỉ có quần áo, nếu trong nhà không có người, chỉ có người một người nói, không thể kêu nữ nhân khác tiến vào. Liền nữ nhi cái này trưởng tàu cùng Lâm Tứ Quân cái này chú em đều phải tị hiềm, huống chi Lâm tú. Lâm Đại Quân lập tức nói, nhạc mẫu nói rất đúng, tứ quân A, nếu có khác nữ đồng chí tiếp cận ngươi, ngươi nhất định phải tị hiểm, bảo trì 2 mét trở lên khoảng cách. Nếu con nữ đồng chí té ngã ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không cần nâng dậy tới, gọi người khác hỗ trợ nâng dậy tới. Nếu con nữ đồng chí muốn ngươi đem nàng đưa về nhà, ngươi cũng không cần đưa. Hắn đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn chính là bằng vào này ý tưởng an an phận phận qua 3 năm sơ chung, 3 năm cao chung đại tỷ nói cái này kêu ăn vạ có chút nữ đồng chí cả ngày nghĩ ăn vạ nghe được lâm đại quân nói như vậy đại đội trưởng tức phụ có chút hổ thẹn kia phảng phất đang nói lâm tú dường như mặc kệ nói như thế nào lâm tú cũng là nàng chất nữ lâm tứ quân ta đã biết chẳng lẽ nàng tưởng ăn vạ ta à? lâm đại quân ta không biết nếu không ngươi ngày mai uy heo lúc sau đi hỏi một chút ta tỷ thì... Kỳ thật lâm đại quân thật sự không có nội hàm lâm tú ý tứ, hắn chính là nói lâm y y lúc trước giáo những lời này. Bất quá, đại đội trưởng tức phụ đây là chuột giả. Lâm tứ quân, hào, đại gia ăn được cơm, đại đội trưởng tức phụ đi lâm chân phòng thu thập, sau đó cùng lâm chân nói lâm tú sự tình, nhìn dáng vẻ tiểu tú đây là nghĩ thông suốt quá tứ quân tới được việc. Lâm chân mặt đều trầm xuống dưới, nàng đây là muốn làm cái gì? Có hay không nghĩ tới ta? Nếu nàng thật sự dám đánh tới quân chủ ý, không chừng đại tỷ sẽ nghĩ như thế nào đâu. Đại tỷ nhìn tính tình hào cũng không phải là cái loại này sẽ bị uy hiếp khuất phục người. Tiểu tú nếu dám nghĩ cách đại gia khẳng định sẽ không làm nàng vào cửa. Nương, người đến cùng nhị thẩm nói nói. Đại đội trưởng tức phụ ta đã biết. Đem con rể ra thu thập hào lúc sau, đại đội trưởng tức phụ liền về nhà. lâm nãi nãi, đã trở lại. Như thế nào trầm khuôn mặt. Lâm đội trưởng gia cùng huynh đề cũng là phân gia lâm nãi nãi là đi theo lâm đội trưởng trụ bởi vì lâm đội trưởng là con trai trưởng. Lâm đội trưởng phu thê coi như minh bạch lý lẽ người cho nên lâm nãi nãi cũng không phải là khó làm người, bằng không dưỡng không ra lâm đội trưởng như vậy khai sáng nhi từ. Đại đội trưởng tức phụ tới, nương ta cùng ngươi nói sự kiện nhi, ngươi cấp nói nói. Lâm nãi nãi, hành, ngươi cấp nói nói, ta tới cấp ngươi phân tích phân tích. Lâm đội trưởng tức phụ, sự tình là cái dạng này nàng đem Lâm Chân sự tình nói một lần. Ngươi nhìn, đệ muội cùng tiểu tú đây là có ý tứ gì? Lâm nãi nãi mặt cũng trầm xuống dưới, đều làm sự tình gì? Hai tỷ muội gà cho hai huynh đệ, về sau nháo phiên làm chúng ta giúp đỡ ai? Ngươi ngày từ đầu làm việc thời điểm, như thế nào bất qua quá đầu óc đại đội trưởng tức phụ là ta không nghĩ kỹ ta bị đệ muội này vừa nói cũng cảm thấy hai tỷ muội thành hai chị em dâu có thể lẫn nhau giúp đỡ kha tốt ai biết lâm nãi nãi muốn cái gì người trở thành chị em dâu đó là tôn nữ tế ra sự tình cùng chúng ta không có quan hệ đại đội trưởng tức phụ kia việc này lâm nãi nãi đi đi theo ngươi đệ muội nói nói lâm tú ra lâm tú nương nhìn đến lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ lại đây có chút ngoài ý muốn nương đại tàu các ngươi như thế nào tới Cơm chiều ăn sao? Có thể là hoa quốc người thói quen, động tới đệ nhất mặt tổng hội nói cơm ăn sao? Lâm nãi nãi nói tiểu tú sự tình, ngươi cho ta đình chỉ, đừng nghĩ này đó. Lâm tú nương sừng sốt ngài, đây là có ý tứ gì? Nói, nhìn về phía đại đội trường thức phụ, vẫn là đại tàu theo như ngươi nói cái gì sao? đại đội trưởng tức phụ nói ta nhưng chưa nói cái gì là hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm tứ quân cùng đại quân nói tiểu tú phải cho hắn giặt quần áo lúc ấy ta cũng ở sau lại đại quân sẽ dạy tứ quân một đốn nói hiện tại có chút nữ đồng chí sẽ ăn vạ kêu hắn cẩn thận một chút ta cũng là cố thân thích tình cảm cố ý tới nhắc nhở lâm nãi nãi chuyện này cùng ngươi đại tàu không quan hệ ngươi đại tàu nhưng thật ra ngóng trông tiểu chân cùng tiểu tú có thể trở thành chị em dâu chuyện này là ta không đồng ý nghe lâm giả ý tư cũng sẽ không đồng ý. Còn có, ngươi là như thế nào giáo nữ nhi? Tiểu tú hào hào cô nương làm nàng cấp nam nhân khác đi giặt quần áo, ngươi tưởng hỏng rồi nàng thanh danh sao? Lâm tú nương ta không có. Lâm tú nhịn không được đi vào nhà ở, nãi nãi chuyện này cùng ta nương không có quan hệ, là ta chủ ý. Nàng cắn môi dưới kiên định nhìn lâm nãi nãi. Lâm nãi nãi, ngươi ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi thanh danh từ bỏ. Việc này truyền ra đi nhiều khó nghe. Lâm tú ta chính là muốn gả hảo nhân gia, mà Lâm gia là chúng ta đại đội điều kiện tốt nhất này, không phải các ngươi nói sao? Đường tỷ có thể gả đến Lâm gia, có thể hưởng phúc vì cái gì ta liền không thể? đều là Lâm gia cháu gái, không vì Đường tỷ liền phải hy sinh ta đi. Lâm nãi nãi cái gì kêu vì Đường tỷ hy sinh ngươi? Người Đường tỷ đã sớm kết hôn, Hải tử đều sinh, nàng đính hôn kết hôn đều ở ngươi phía trước như thế nào liền hy sinh ngươi? ngươi muốn tìm cái điều kiện tốt ngươi tưởng hưởng phúc đó là ngươi có trí khí nhưng là ngươi có trí khí cũng không thể cho nhân gia nam hài gián lên môn đi nữ hải tử phải có chính mình lập trường lâm tú này đó đều là ngươi cách nhìn vậy ngươi nói nói ta như thế nào liền không thể gả cho lâm tứ quân ngươi không cho ta gả cho lâm tứ quân này còn không phải là vì đường tỷ hy sinh ta sao lâm nãi nãi ngươi đây là oán ta ngươi muốn gả cấp lâm tứ quân nhưng người ta tới cầu hôn sao Cùng ngươi đính hôn sao? Ngươi đây là đưa tới cửa cho nhân ra giặt quần áo. Lâm Tú, các ngươi không giúp ta làm mai, ta liền chính mình nghĩ cách. Đại đội trưởng tức phụ tiểu tú a, không phải chúng ta không giúp ngươi, đại bá nương phía trước cũng là đồng ý, cảm thấy ngươi cùng tiểu chân đương chị em dâu khá tốt, nhưng vấn đề là Lâm gia bên kia không đồng ý. Lâm Tú, các ngươi cũng không hỏi quá, như thế nào biết Lâm gia sẽ không đồng ý? Ta xem lâm gia tỷ tỷ đối đường thì khá tốt là cái thực hảo ở trong người ta sẽ làm việc tính cách cũng không tồi, lớn lên cũng không tồi. Lại nói tiếp lâm tú ở này đó phương diện đích sắc không tồi, mà kệ là ở trong mắt người ngoài, vẫn là ở nhà người trong mắt nàng đều là một cái cần lao ngoan ngoãn cô nương. Chính là phía trước lâm tú chiếu cố mang thai lâm chân khi cũng là mọi chuyện đều đến. Lại nói bởi vì lâm tú có cái đại đội trưởng bá phụ cho nên muốn cưới lâm tú gia đình vẫn là rất nhiều. Nhưng là lâm tú nương nhìn mấy cái luôn là không hài lòng Có lẽ là bởi vì lâm chân gà hảo cho nên lâm tú cái này nữ nhi, nàng cũng không nghĩ gà qua kém Mà phụ cận đại đội, rốt cuộc đều là người nhà quê, không có giống lâm đại quân giống nhau, có cái tỷ phu đương chỗ dựa chính mình lại là công nhân Đại đội trưởng tức phụ cùng lâm tú nương là chị em dâu, chị em dâu gian, chính là quan hệ lại hảo cũng tồn tại vài phần đua đòi ý tưởng Lâm nãi nãi nhíu mày, nếu ngươi nói như vậy nói, ngày mai khiến cho ngươi đại bá nương đi hỏi một chút lâm gia xem bọn hắn ý tứ, nhưng là nếu bọn họ không đáp ứng, ngươi liền sốc này phân tâm tư. Lâm nãi nãi sợ dĩ nói như vậy, cũng là thành toàn lâm tú, nếu lâm gia đồng ý kia tự nhiên là hảo, nếu lâm gia không đồng ý cũng rớt khoát một chút tỉnh lâm tú toàn chết cân não. Không thể không nói, lâm nãi nãi loại này cách làm vẫn là tương đối quyết đoán. Ngày hôm sau... Lâm tứ quân vốn là một người đi tỉ ra kết quả đại đội trưởng tức phụ cũng phải đi, vì thế liền hai người cùng nhau. Tới rồi lâm y y ra, nhìn đến này hai người cùng nhau tới, lâm y y nhưng thật ra nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, còn tưởng rằng lâm chân làm sao vậy tím, tứ quân các ngươi như thế nào cùng nhau tới. Là trong nhà đã xảy ra chuyện sao, lâm tứ quân không đâu trong nhà hào hảo chính là ta ra điểm sự tình. Lâm y y liền càng thêm nghi hoặc xem lâm tứ quân bộ dáng cũng không giống xảy ra chuyện a ngươi xảy ra chuyện gì. Lâm tứ quân nói, thím nói nàng tới cùng ngươi nói. Lâm y y nhìn về phía đại đội trưởng tức phụ, đại đội trưởng tức phụ xấu hổ cười cười, là cái dạng này, nhất nhất a ngươi xem ta kia chất nữ lâm tú thế nào. Lâm y y tâm một đốn, tứ quân xảy ra chuyện, đại đội trưởng tức phụ nói lên lâm tú, nàng trong lòng có đế ta cùng lâm tú không có tiếp xúc quá, khó mà nói nàng cái gì. Nàng chỉ nói như vậy một câu, không có tiếp đại đội trưởng tức phụ nói, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tứ Quân. Có phải hay không ngươi làm cái gì sai sự không dám nói, một hai phải thím tới nói. Lâm Tứ Quân ta không có, hắn cảm thấy chính mình hảo oan uổng, đại đội trưởng tức phụ không có không có chuyện này cùng Tứ Quân không có quan hệ là cái dạng này ngày hôm qua ta kia đệ muội cùng ta nói ta kia chất nữ cũng muốn nói đúng tượng vừa lúc tứ quân cũng muốn nói đúng tượng khiến cho ta tới hỏi một chút ngươi xem hai người bọn họ thế nào lại nói tiếp tiểu chân cùng tiểu tú là tỷ muội nếu thành chính là chị em dâu này không hai người có thể xử hào một chút Lầm y y cười cười có người cấp tứ quân làm may, đây là chuyện tốt a nhưng tứ quân nói như thế nào xảy ra chuyện lâm tứ quân không có không có này làm mai sự tình ta không biết không ai cùng ta nói rồi. Ta mới đọc sơ chung đâu ta mới không cần làm mai. Lâm Y Y cười cười cũng không có tiếp tục cùng Lâm Tứ Quân nói, mà là đối đại đội trưởng tức phụ nói thím ta này cấp Tứ Quân làm mai đâu. Chủ yếu vẫn là hắn nhìn chúng mới hảo, hắn nhìn chúng mới suy xét chị em dâu vấn đề, hắn nếu xem không chúng chính là chị em dâu ở chung lại hảo cũng vô dụng. Rốt cuộc này xử đối tượng là cùng hắn chỗ cũng không phải cùng chị em dâu chỗ, người nói đúng đi. Đại đội trưởng tức phụ vừa nghe Lâm Y Y nói, liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng phía trước chỉ suy xét nữ nhi cùng chất nữ có thể chỗ tới, lại không có suy xét quá lâm tứ quân cùng chất nữ chi gian sự tình. Bọn họ nhìn hào, nhân ra chưa chắc xem đến trọng. Liền như nàng nữ nhi nói, nhân ra tương lai cao trung tốt nghiệp chất nữ chỉ có tiểu học lớp 3, này không phải chất nữ chọn lựa nhân ra, mà là nhân gia chọn lựa chất nữ. Đại đội trưởng tức phụ nói, nói cũng là cuộc sống này là bọn họ hai người quá chủ yếu vẫn là bọn họ quá hào. Ngược lại, chỉ cần bọn họ quá hảo chị em dâu chính là chỗ không hào lại như thế nào. Lầm y y cảm ơn thím quan tâm tứ quân hôn sự, vừa rồi nghe tứ quân nói hắn mới đọc sơ chung, tạm thời không nghĩ làm mai ta ngẫm lại cũng là cho nên tạm thời liền không cho hắn tìm đối tượng thím bên này nếu có ủy thác người, còn tỉnh thím phiền toái cho nhân gia đệ cái lời nói tứ quân hôn sự chờ thêm 2 năm lại nói. Đại đội trưởng tức phụ nói ai, hảo ta đây hiểu được. Nhất nhất a này không chuyện khác ta liền đi về trước khả năng tiểu chân bên kia còn muốn ta đáp bắt tay. Lâm y y ta đây đưa đưa thím, chờ lâm đại đội trưởng tức phụ đi rồi lúc sau, lâm y y ngược lại nhìn về phía lâm tứ quân, liền việc này, ngươi nói như thế nào ngươi đã xảy ra chuyện. Lâm tứ quân, nhưng không chỉ có cái này, cái này lâm tú còn nói phải cho ta giặt quần áo lâm tứ quân bla bla đem ngày hôm qua buổi chiều sự tình nói một lần. Đại ca kêu ta tới hỏi một chút ngươi. Lâm y y nhíu mày, việc này đại đội trưởng tức phụ nhưng chưa nói, này nếu không phải tứ quân hôm nay ồn ào lại đây, bên kia không chừng sẽ giấu giếm chuyện này. Nếu tứ quân không có cùng đại quân nói lên chuyện này, nói không chừng lâm tú còn sẽ tiếp tục quấy dày tứ quân đâu. Lâm y y ta đã biết ngươi quay đầu lại liền cùng ngươi đại tổ nói, ngươi đại tàu ở cữ trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở chính mình ra ăn cơm, miễn cho gặp phải tới chiếu cố nàng lâm tú, có lý nói không rõ. Lâm tứ quân cứ như vậy nói a. Lâm y y cứ như vậy nói. Lâm tứ quân ai, hào. Lâm y y, về lâm tú, người muốn tránh nàng, nàng nếu muốn tiếp cận người, người liền cùng người đại tổ nói. Có chút người kiến thức hạn hẹp vì mục đích sẽ không chết thủ đoạn. Đương nhiên, tỷ tỷ nói không đại biểu là lâm tú, nhưng là người ở trong sinh hoạt cũng muốn chú ý, đọc sách thời điểm cùng nữ đồng học bảo trì khoảng cách đặc biệt là cao trung thời điểm, muốn càng thêm chú ý. Người tuổi này, nếu cùng nữ đồng học đi tiến, nhân ra nói ngươi làm loạn nam nữ quan hệ chính là phải bị phê đấu. Nghe được phê đấu, Lâm Tứ Quân rụt rụt cổ, sợ. Lâm Tứ Quân ta đã biết nữ nhân thật phiền toái. Lâm Y Y nghe xong, nhịn không được thưởng nói, chờ ngươi mau trường tề, liền sẽ không cảm thấy nữ nhân phiền toái. Vào lúc ban đêm, Lâm Tứ Quân không có về nhà, mà là ngày hôm sau, ở Lâm Y Y ra ăn cơm sáng mới trở về hắn phải đi về cắt cỏ heo cho nên khởi thương đối sớm. kết quả ở trên đường lại đụng phải lâm tú. phần 10 tới đây là hết. truyện audio được đăng ở cổ úc